Ngay tại sở Ngọc Hà trên thân, dâng lên cái này hai màu quang mang thời điểm, theo hắn hét to, một đạo linh lực sông dài, trực tiếp theo bên trên bầu trời xuất hiện. Đạo này sông dài, so với vừa mới, còn lớn hơn một phần ba dáng vẻ, không chỉ như vậy, ra một đạo linh lực sông dài bên ngoài, còn có một đạo kình thiên giống như sơn phong, hướng về bạch vũ áp đi qua, cái này chấn áp chi lực, phảng phất muốn trực tiếp đem bạch vũ cấp chấn áp dưới chân núi lùng dạng Giết! Bạch vũ nộ hống! Lúc này... Hắn biết mình thực lực lại cất giấu, thì có vẫn là khả năng, bởi vì hiện tại sở Ngọc Hà cái này hai đạo trong công kích, cái kia một đạo càng thêm cuồng bạo linh lực sông dài, bên trong có nồng đậm thủy chi thần tắc. Sơn Phong còn tốt một chút, nhưng là nếu như Bạch Vũ thật bị cái này linh lực sông dài cấp rội dựa đến, đoán chừng hắn nửa cái mạng đều muốn giao phó đến nơi đây, cho nên hắn không cảm giác mã hổ, trực tiếp xách từ bản thân toàn lực linh lực, chuẩn bị dùng linh lực của mình cùng nhục thân cùng đi đối kháng một kích này, mà lại hắn trọng lực thần tác cũng không có tính toán ẩn nút nữa, chỉ là làm hắn nhắc lên khí lực của mình thời điểm mới phát hiện, hắn linh lực trong cơ thể dường như đều bị phong cấm đồng dạng, cái này khiến thân thể của hắn phảng phất có một loại suy yếu cảm giác truyền đến đồng dạng, đó là một loại thể nội nửa phần linh lực đều không có một loại chống đông cảm giác. Ừm, bạch vũ hướng về cái này một tòa kình thiên đỉnh cao nhìn qua, đột nhiên phát hiện tại cái này một ngọn núi phía trên dường như viết một cái cự đại chấn chữ. binh tươi tướng đỡ nước đến đất chặn. Thổ có thể che đậy nước, cũng là thổ có thể khắp nước. Bạch vũ linh lực trong cơ thể, cũng coi là dịch hình dáng, cho nên linh lực của hắn, trực tiếp bị đạo này kình thiên đỉnh cao cấp chấn áp. Sở Ngọc Hà một kích này, nếu như đụng tới những nhân loại khác võ giả, tuyệt đối là không có gì bất lợi, thậm chí cao hơn hắn một đến hai cái cảnh giới người, gặp được một kích này, không chết cũng muốn trọng thương. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại võ giả, trên cơ bản đều là đơn tu linh lực, thần hồn một cách tự nhiên theo linh lực tăng trưởng Một khi những người này linh lực trong cơ thể bị chấn phong lại, những người này ở đây sở Ngọc Hà trong mắt, liền như là phàm nhân đồng dạng, không chịu nổi một kích. Nhưng là sở Ngọc Hà hiện tại gặp gỡ chính là Bạch Vũ, cho nên đã định trước hắn một kích này, hội vô công mà trở về. Phá cho ta. Bạch Vũ quá lớn, hắn ngàn trượng lớn nhỏ thân cao, còn không có khôi phục lại, lúc này, trên người hắn, đột nhiên nhiều hơn một cỗ tối nghĩa khí thế đến, cái này một cỗ khí thế, vậy mà làm cho thiên địa có một loại thất sắc cảm giác. Sau đó Bạch Vũ toàn thân bắp thịt như cầu long, những thứ này cầu hàng dài một đầu bản kéo dài ở trên người hắn, làm đến hắn hồn nhiên đường cong rõ ràng, xem ra như cùng một cái đỉnh thiên lập địa tên cơ bắp người đồng dạng. Loại kia bạo tạc cảm giác, nhìn đến phía dưới lôi đài nữ tính võ giả mặt, đều là hơi đỏ lên. Bạch Vũ ánh mắt sắc bén như thiểm điện, hắn tinh khí thần, trong nháy mắt này đạt đến mức cực hạn. Lại thêm hắn ngũ hành thần thương hơn 3 triệu cân lực lượng cùng trọng lực thần tắc tăng thêm, hắn một kích này lực lượng đã đạt đến kinh người 40 triệu cân. Sau đó hắn một kích này, trực tiếp hướng về Kình Thiên đỉnh cao đập tới. Đạo này sơn phong, trực tiếp liền bị Bạch Vũ một kích này cấp nện phát nổ. Phốp vậy. đạo này sơn phong là phiến chúng sơn phong, từ trong đó bay ra ngoài, làm đạo này sơn phong bị Bạch Vũ nện nổ trong nháy mắt, Sở Ngọc Hà người sắt trong nháy mắt thì trắng sám vô cùng, hắn một chút thì phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, tinh thần lộ ra vô cùng ệ bại. Làm sao có thể đối với người khác mà nói chuyện không thể nào tại bạch vũ nơi này không khỏi sẽ không phát sinh bởi vì nhục thể của hắn cường độ viễn siêu đồng cấp võ giả làm sở ngọc hà thụ trọng thương về sau tính cả hắn đạo này linh lực sông dài vậy mà đều có một loại phiêu giật không chừng cảm giác mượn nhờ trong chớp nhons này lực lượng bạch vũ lần nữa nhất thương đập ra một thương này lực lượng vẫn là 40 triệu cân cho nên chỉ tại tiếp theo trong nấy mắt bạch vũ liền trực tiếp đem cái này linh lực sông dài đập bể bạch vũ thân cao ngàn trượng. Như là hồ nước nhỏ đồng dạng lớn nhỏ trong mắt mặt không thay đổi nhìn lấy Sở Ngọc Hà, sau đó hắn từng bước một hướng về Sở Ngọc Hà đi tới. Sở Ngọc Hà bị Kình Thiên đỉnh cao phản vệ, thủ cực nặng thương tổn. Hiện tại Bạch Vũ từng bước từng bước hướng về hắn đi đến, cho hắn áp lực thực lớn. Ta nhận thua. Lúc này, Sở Ngọc Hà nếu như không nhận thua, thì chỉ có một con đường chết. Chương 885: Buồn công tử tiếp nhận. Cái này lôi đại thi đấu, chủ yếu là để thế hệ trẻ tuổi đến bài danh có thể không phải là vì giết hại mà thành cho nên một khi có người nhận thua lôi đài hội có một loại tự chủ bảo hộ biện pháp làm cho người này miễn bị thương tổn làm sở ngọc hà nhận thua về sau trên lôi đài trong nháy mắt có một cỗ hào quang sáng tỏ từ trên bầu trời chiếu xuống chiếu ở sở ngọc hà trên thân cái này liền khiến cho sở ngọc hà hiện tại cơ hồ ở vào vô địch trạng thái bạch vũ liền xem như tiếp tục công kích hắn cũng sẽ không có hiệu quả gì nhị ca phía dưới sở thần nhìn lấy sở ngọc hà lại nhìn bạch vũ Mục đích răng mua nước. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhị ca vậy mà thua, mà lại là thua cho hắn đại cửu nhân. Cơn giận này, hắn nhẫn không dưới. Được rồi, nhị đệ hắn là khinh địch, mà lại không hiểu rõ miêu mộ tiên phương thức công kích, bằng không, nhị đệ sẽ không như thế bị động. Bất quá bây giờ đã muộn. Nhưng là, mặc dù bây giờ nhị đệ thua, nhưng cũng là vì ta thắng được cơ hội, lần tiếp theo ta gặp được bạch vũ thời điểm, cùng hắn sinh tử chiến, giết hắn không nói chơi. Người nói lời này, là sở ra sở vô địch cũng chỉ có hắn mới dám gọi sở ngọc hà nhị đệ sở ngọc hà công kích đã đem đệ bạch vũ đem áp chủ bài cấp giao ra cho nên sở vô địch gặp bạch vũ thời điểm tuyệt đối là không hề sợ hãi đến lúc đó chỉ cần sở vô địch một phen nhầm vào như vậy chỉ sở bạch vũ liền sẽ cùng hắn tiến hành sinh tử chiến đấu đúng ta muốn miêu mộ tiến chết nghe được sở vô địch chuẩn bị xuất thủ vẫn là sinh tử chiến phương thức hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ tuy nhiên sở thần cũng là thiên kiêu nhân vật Nhưng là tại sở vô địch trước mặt, hết thể đều lộ ra như vậy không dễ nhìn. Hắc hắc, thú vị, thú vị. Lúc này, Thánh Sơn tiên hướng về bạch vũ vị trí nhìn một chút. Hắn vốn cho rằng, chỉ có hắn nhục thân pháp lực đồng tu, hiện tại xem ra, lại xuất hiện dạng này một người. Chỉ là không biết, miêu mộ tiên, là nhục thể của ngươi cường đại đâu, hay là của ta nhục thân cường đại đâu. Ngươi bây giờ chỉ có thần vương hai trọng cảnh giới thực lực đi, nếu như ta toàn lực xuất thủ. Không biết ngươi có thể hay không đem ba đòn đến đón lấy. Thiên lời này, nếu như là bị ngoại nhân nghe được, khẳng định sẽ nói người này cuồng, cuồng e rằng bên. Bởi vì thiên bản thân, cũng chỉ có thần vương ba trọng cảnh giới thực lực mà thôi, nhiều nhất chỉ là so bạch vũ nhiều một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Bạch vũ thế nhưng là đứng đầu nhất thập tuyệt chi thể, tiên thể, thiên phú của hắn cùng công pháp của hắn, tự nhiên là không cần phải nói. Mà thiên chỉ là so bạch vũ lớp 10 cái cảnh giới nhỏ, lại là tuyên bố bạch vũ không tiếp nổi hắn ba chiêu. Thiên rất ngông cùng sao? Cũng không phải là. Chỉ có Thánh Sơn người mới biết, thiên đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Ha ha, như thế thú vị, khó trách tô sư muội cùng miêu mộ tiên đi được gần như vậy, người này xác thực có đáng giá sư muội toàn lực lôi kéo tư bản. Mặc vũ ngân hướng về bên cạnh lục đảo mở miệng nói. Hai người này đều là tiên kiếm tông người, mà lại bọn họ cùng tô tô, cũng coi là đồng tông môn đệ tử, bất quá chỉ là mấy người sư phụ không giống nhau mà thôi. Mạc Vũ ngân trong nháy mắt liền rõ ràng qua sự tình đến xem bản chất. Hiện tại Bạch Vũ, thế nhưng là chỉ có Thần Vương nhị trọng cảnh thực lực, kết quả là đánh bại Thần Vương tam trọng cảnh Sở Ngọc Hà. Chuyện như vậy, có thể nói là có một không hai. Liên xem như bọn họ bí mật một cái bài danh, chỉ sợ cũng chỉ có xếp tại trước ba người, thực lực đang lùi lại đến Thần Vương nhị trọng cảnh thời điểm, mới có thể vượt cấp chiến thắng Sở Ngọc Hà. Tất cánh Sở Ngọc Hà cũng là thiên kiêu nhân vật, liền xem như bọn họ tự mình bài danh dựa vào thứ tư hoặc là thứ năm lời khẳng định cũng không có khả năng tại thần vương nhị trọng cảnh thời điểm, có thể đánh tới thần vương tam trọng cảnh Sở Ngọc Hà nhận vua. Nói cách khác, Bạch Vũ muốn là đột nhiên đến thần vương tam trọng cảnh, lấy thực lực của hắn, là có cơ hội vấn đỉnh trước ba. Người này là ai? Đồng Thiên Hành nghiêng người sang nhìn lấy bên cạnh Phó Thanh kia, mở miệng nói, "Đồng Thiên Hành cùng Phó Thanh kia hai người đều là bái thánh tông người, mà lại hai người là đạo lý, Đồng Thiên Hành, cái kia gương mặt cứng nghị, cũng chỉ có khi nhìn đến Phó Thanh kia thời điểm, mới có thể cho thấy nhu tình thần sắc tới. Bởi vì tranh tài lôi đài tương đối nhiều, bắt đầu Đồng Thiên Hành vẫn chỉ là đang chăm chú thuộc về bọn hắn bái thánh tông trận đấu, nhưng là theo Bạch Vũ cùng Sở Ngọc Hà bên này chiến đấu tăng lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cùng Sở Ngọc Hà hai người chiến đấu hấp dẫn. Sau đó hắn mới phát hiện Bạch Vũ vậy mà chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Nhưng là chính là như vậy một cái thần vương nhị trọng cảnh thực lực người, mới đưa tới Đồng Thiên Hành chú ý lực, bởi vì hiện tại Bạch Vũ có thể đánh cho sở ngọc hà cúi đầu sư minh người này là miêu mộ tiên nam cung thế gia muôn khách xinh đẹp tóc xanh miệng thơm nhẹ mở cười nói Hả, cũng chỉ là một cái cửa khách mà thôi cái gì thời điểm nam cung thế gia ra lợi hại như vậy muôn khách miêu mộ tiên vậy mà nguyện ý vì bọn họ hiệu lực đáng tiếc không có sớm một chút nhi biết nếu như sớm một chút nhi biết không thể nói được chúng ta bái thánh tông ngược lại là có thể kết giao một phen chỉ là hiện tại đã đã mất đi thời cơ tốt nhất không thể không nói Đồng Thiên Hành là một người thông minh, hắn cũng phát hiện Bạch Vũ tiềm lực. Bạch Vũ nếu như là Nam Cung Thế gia người, như vậy hắn căn bản liền sẽ không muốn đem đối phương cấp kéo qua, nhưng là Bạch Vũ chỉ là Nam Cung Thế gia môn khách mà thôi, dạng này thì cho hắn cơ hội. Bất quá liền xem như hiện tại Bạch Vũ gia nhập vào bọn họ bái Thánh Tông, trong thời gian ngắn, cũng đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đã đại biểu Nam Cung gia tộc xuất chiến, trong quá trình trận đấu, liền xem như Bạch Vũ lựa chọn đi bái Thánh Tông Hắn cũng không thể vì bái thánh tông doanh đến bất kỳ vinh, diệu, hắn hiện tại, là thuộc về Nam Cung Thế Gia. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ đã hắn là Nam Cung Thế Gia môn khách, theo lý thuyết, Nam Cung Thế Gia, là cần phải đem miêu mộ tiên đem thả tại thần vương nhị trọng cảnh trong trận đấu mới đúng. Xem xét miêu mộ tiên thực lực này, nếu quả như thật là để hắn đi thần vương nhị trọng cảnh trận đấu trên lôi đài, trước ba tuyệt đối là vật trong túi của hắn. Đồng thiên hành khẽ như mày, mở miệng nói ra phía dưới nghị luận bạch vũ cùng sở ngọc hà chiến đấu người thế nhưng là số lượng cũng không ít nếu như miêu mộ tiên tại trận chung kết tiến đến trước đó đột phá đến thần vương ba trọng cảnh giới chỉ sợ có hy vọng vấn đỉnh thần vương tam trọng cảnh cấp độ này trước ba đi tô tô nhìn lấy bạch vũ tự lẩm bẩm bạch vũ tự nhiên không biết những chuyện này chính hắn biết rõ hắn chiến thắng sở ngọc hà vốn cũng không dễ dàng dưới loại tình huống này muốn giết sở ngọc hà đều là so sánh chuyện khó khăn trừ phi hắn giống tả nguyệt một bàn Hội chấn phong cấm chi thuật, đem sở Ngọc Hà toàn thân thần hồn phong tỏa ngăn cản, để miệng của hắn hình không thả ra được, nếu như vậy, Bạch Vũ mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Miêu mộ tiên, lần này là ta sơ suất, nếu như có lần nữa, chúng ta sinh tử chiến, ngươi dám tiếp sao? Bạch Vũ lần này có thể thắng sở Ngọc Hà, xác thực cũng là tồn tại may mắn, nếu như lúc mới bắt đầu, sở Ngọc Hà thì toàn lực ứng phó, cái kia kết quả cuối cùng, đoán chừng cũng là hắn thắng mà Bạch Vũ phụ bắt đầu đối phương không biết bạch vũ át chủ bài, bạch vũ đồng dạng không biết sở ngọc hà át chủ bài. cho nên giữa song phương, nếu như không thăm dò, trực tiếp toàn lực xuất thủ, không thể nói được sở ngọc hà liền trực tiếp giết ra một chiêu sơn hà phá toái. nếu như vậy, bạch vũ căn bản là bất lực ngăn cản, liền xem như hắn dùng ẩn tàng thủ đoạn, chỉ cần sở ngọc hà có hậu thủ, chẳng như vậy vũ cũng chưa chắc có thể trong tay hắn lật ra bọt nước tới. ha ha, có cái gì không dám nhận, bổn công tử tiếp nhận. lần tiếp theo sinh tử chiến. Bạch Vũ dường như đã thấy Sở Ngọc Hà đầu lăn rơi xuống đất phía dưới tình hình. Chương 886: Mộ Dung Vũ nhi đối thiên sơn tuyết. Cũng không phải là tất cả mọi người là may mắn, cũng thiên tài nhân vật, gặp càng thêm nhân vật thiên tài, bị đào thải rơi mất. Mấy ngày nay, Bạch Vũ mấy người đều là so sánh may mắn, tuy nhiên bọn họ gặp một số nhân vật thiên tài, đều là hữu kinh vô hiểm chiến thắng đối phương. Nhưng là đến ngày thứ 6 thời điểm, loại này may mắn dường như đã bị sử dụng hết đồng dạng. Bởi vì lần này Mộ Dung Vũ Nhi rút đến đối thủ là Thiên Sơn Tuyết. Thiên Sơn Tuyết là Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm. Thiên Sơn Tuyết danh khí, vô cùng lớn, tại toàn bộ bên trong ngọn Thánh Sơn, thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Nàng vừa ra đời thời điểm, cũng là trên trời rơi xuống dị tướng, cho nên mới sẽ bị Thánh Sơn chọn chúng, làm trung tâm đệ tử đến bồi dưỡng. Mà lại, nàng tại thần linh 9 tầng cảnh thời điểm, thậm chí có thể tòng thần vương trong tay chạy trốn. Cái này vô cùng lợi hại. Đồng dạng nửa bước thần vương cảnh giới người, đều khó có khả năng tòng thần vương trong tay chạy trốn, mà nàng còn chỉ có thần linh cựu trọng cảnh giới mà thôi, kết quả là có thể tòng thần vương trong tay đào tẩu. Nói cách khác, Thiên Sơn Tuyết tại thần linh 9 tầng cảnh thời điểm, là so nửa bước thần vương nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Cái này thời gian hơn một năm, mới không có Thiên Sơn Tuyết tin tức. Hiện tại Thiên Sơn Tuyết xuất hiện tại trên lôi đài, nàng chuyện cũ, mới lần nữa bị người cấp vạch trần đi ra. Thiên Sơn Tuyết, chúng ta ủng hộ ngươi phía dưới vô số người bắt đầu hò hét, cái này hò hét thanh âm, dường như lấn át hết thảy. To to, xem ra còn có người so ngươi được hoan nghênh a. Bạch Vũ Duồng nghịch nhìn lấy bên cạnh To to, Thiên Sơn Tuyết là trừ To to bên ngoài, đệ nhị vị bị nhiều như vậy võ giả truy phủ người. Cái này Thiên Sơn Tuyết mỹ mạo, cũng là không kém hơn To to, lại thêm nàng làm Thánh Sơn đệ tử hải tâm, thực lực lại cao cường, nàng nghiêm chỉnh thành vô số võ giả trong lòng hoàn mỹ đạo lữ. Những người này vì Thiên Sơn Tuyết reo hò. Cũng là chuyện đương nhiên tình. Nhưng là hiển nhiên, Thiên Sơn Tuyết cũng không có tô tô loại này mê hoặc tính cách, liền xem như lượng nàng cũng sẽ không giả bộ một chút. Nghe đến phía dưới tiếng hoan hô, không giống với tô tô trên mặt hội tràn đầy nụ cười, nàng lúc này, khẽ nhíu mày, cảm giác không thấy một chút hoan hỉ. Mộ dung cẩn thận một chút, cái này Thiên Sơn Tuyết vô cùng lợi hại, nếu như không địch lại, ngươi liền trực tiếp nhận thua. Bạch Vũ giản dò. Bên cạnh như tiểu khai nghe nói như thế, trong nháy mắt thì không muốn chỉ nghe Lưu Tiểu Khai mở miệng nói, Lão đại, người đây là diệt chính mình trí khí truyền người khác uy phong à? Tăng Lưu Tiểu Khai biểu thị không phục, là ta cùng Mộ Dung hai người cùng một chỗ chiến một người, muốn là cùng cảnh giới dạng này còn chiến không thắng, vậy ta cũng chỉ có tìm một khối đầu hũ đâm chết được rồi. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Tiểu Khai hai người liên thủ, cũng chưa chắc thật sự đem Thiên Sơn Tuyết cấp An được tới. Bạch Vũ cũng là một cái ví dụ rất tốt, hạ tại Thần Vương nhất trọng cảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Tiểu Khai hai người liên thủ. Liền sẽ không là đối thủ của hắn Không thể khinh địch Các ngươi muốn là cảm thấy một trận đấu so mạng của các ngươi không trọng yếu Vậy ngươi liền đi liều Ngưu tiểu khai trong nháy mắt thì chép miệng Nhưng là hiển nhiên Hắn vẫn là đem Bạch Vũ một câu nói kia cấp nghe vào trong tai. Giao phó xong về sau Mộ dung Vũ Nhi nhìn Bạch Vũ liếc một chút Sau đó nàng liền mang theo Ngưu tiểu khai hướng về trên lôi đài bay đi lên Trên xuống thiên sơn tuyết đã sớm chờ đợi trên lôi đài Thế nào Ngươi có linh sủng? Lúc này Thiên Sơn tuyết khẽ nhíu mày, không biết nàng là bởi vì mộ dung Vũ Nhi vẻ đẹp, vậy mà dường như còn mạnh hơn nàng một phần, hay là thật mộ dung Vũ Nhi có linh sủng làm cho nàng không thích đồng dạng. Thế nào, chẳng lẽ trận đấu không cho phép mang linh sủng? Nếu như ngươi cảm thấy ta là muốn dựa vào linh sủng, mới có thể đưa ngươi đánh bại, như vậy cái này con linh sủng, ta không cần cũng được. Mộ dung Vũ Nhi cùng Thiên Sơn tuyết hai người tại trên lôi đài, còn không có đánh hợp lại, bắt đầu trước đi lên miệng lươi chi tranh. Liền xem như phía dưới nhìn lôi đài người, lúc này đều mắt tròn váng. Hiện tại cái này một cái lôi đài, là hấp dẫn nhất tất cả mọi người nhãn cầu địa phương. Bắt đầu một cái thiên sơn tuyết, đã để đến tất cả mọi người cảm giác kinh diễm, nhưng là hiện tại loại này kinh diễm chuyển rời đến mộ dung vũ nhi trên thân về sau, ánh mắt của mọi người càng là sáng lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, mộ dung vũ nhi vẻ đẹp, vậy mà so với thiên sơn tuyết còn phải mạnh hơn một bậc. Đây cũng là mộ dung vũ nhi huyết mạch giác tỉnh về sau Nàng mới có biến hóa, tuy nhiên loại biến hóa này rất nhỏ, nhưng là nàng ngũ quan, biến đến càng thêm tiêu chí, mà lại trên người của nàng, tràn đầy một cỗ tinh linh khí tức, đó là một loại thân cận tự nhiên đẹp, đồng thời, trên người của nàng, còn có một cỗ tiên linh khí chất. Cái này liền khiến cho mộ dung vũ nhi xem ra, dường như là tiên nhân chân chính đồng dạng, không dung nhập trần thế. Đó là ai? Lúc này, phía dưới trong nháy mắt thì có vô số đạo nghi vấn văng lên. Bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng trên lôi đài mộ dung vũ nhi đến cùng là người phương nào, nhưng là mộ dung vũ nhi vẻ đẹp, kinh diễm bọn họ tất cả mọi người nhãn cầu. Nhanh nghe, nhanh nghe, một cái kia trên đầu lớn một góc người, lại là vị này thần tiên muội muội linh sủng, ta dựa vào, nếu để cho ta làm dạng này cả đời linh sủng ta cũng nguyện ý à. Đột nhiên, thì có hoa si ở phía dưới nói ra, bất quá người bên cạnh lại là trướng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, thì ngươi bộ răng kia, người ta còn trướng mắt ngươi. Đến mức ngươi cái kia chút thực lực Căn bản cũng không đầy đủ nhìn Thiên Sơn Tuyết không nghĩ tới mộ dung vũ nhi Lời nói vậy mà như thế sắp bén Cho tới nay đều là nàng lấy Một loại cao cao tại thượng tư thái Đến mặt đối với người khác Nhưng là hiện tại mộ dung vũ nhi Trong lời nói lại là tràn đầy một loại hùng hổ doa người ha ha mộ dung vũ nhi Ta nghĩ ngươi là suy nghĩ nhiều quá Đã đây là ngươi linh sủng Như vậy hắn ra sân đến Cũng là chuyện đương nhiên sự tình Chỉ là nha cái này đau thương không có mắt Một hồi ngươi linh sủng, nếu như bị thương tổn tới, hoặc là bị ta không cẩn thận một kiếm chém mất, ta có thể không mắc nợ. Yên tâm, tiểu gia không muốn ngươi phụ trách. Lưu Tiểu Khai trên đài nghe được biệt khuất không thôi. Lúc này hắn nhịn không được bạo suất một câu chửi bậy tới. Ồn ảo. Thiên Sơn Tuyết vốn là tại cùng mộ Dung Vũ Nhi hai người đối thoại giao phòng, hoàn toàn thì không có nghĩ qua muốn cho Lưu Tiểu Khai cơ hội nói chuyện, kết quả Lưu Tiểu Khai lúc này lại nói là lời nói, cho nên nàng trong nháy mắt thì không kiên nhẫn được nữa. Cho nên nàng trong nháy mắt cũng là nhất trưởng hướng về Ngưu Tiểu Khai đập đi qua. Một trường này, mang theo một cố đặc thù ý vận ở bên trong, làm cho Ngưu Tiểu Khai, vậy mà hơi hơi có một loại cảm giác hít thở không thông truyền đến. Cái này nữ nhân điên, làm sao nói đánh là đánh, mà lại nàng làm sao sẽ mạnh như vậy. Tại Thiên Sơn Tuyết xuất thủ trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai liền phát hiện, một kích này dị thường cường đại, hắn muốn tiếp đó, còn thật không dễ dàng. Lúc này, hắn mới ý thức tới, Thiên Sơn Tuyết có thực lực như vậy. Căn bản cũng không có vô lễ. Nói cách khác, một mình hắn, thật không phải là thiên sơn tuyết đối thủ. Vẫn là lao đại là đúng. Ngưu tiểu khai sợ chết sợ muốn chết, hiện tại thật không địch lại đối phương, hắn trong nháy mắt liền chuẩn bị đánh lên chống lui quân tới. Đối thủ của ngươi là ta. Thế mà, ngay tại cái kia một đạo che trời trưởng ấn tập kích tới trong nháy mắt, mộ dung vũ nhi trong tay, đã nhiều hơn một thanh kim tinh huyền thiết cung. Lúc này nàng trực tiếp liên tục bắn ra hai mũi tên. Cái này hai mũi tên đều mang một cỗ nồng đậm sinh cơ, lập tức cái này hai đạo linh khí sinh ra mũi tên thì thẳng đến Thiên Sơn Tuyết Không trùng hướng về Nưu Tiểu Khai đánh tới trưởng ấn mà đi. Chương 887: Đánh nhau kịch liệt. Nưu Tiểu Khai tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Theo Thiên Sơn Tuyết một trưởng này bên trong, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm áp bách chi lực, loại kia cảm giác, phản phất là muốn đem hắn nghiền nát đồng dạng, lại phản phất là muốn đem hắn cấp đóng băng đồng dạng. Rất quỷ dị một loại cảm giác. Nhưng là đây cũng chính là thể hiện một kích này chỗ cường đại. Giống, như tiểu khai trong nháy mắt thì hóa ra bản thể, tăng tốc độ, trực tiếp hướng về thiên sơn tuyết chạy vội tới. Cùng lúc đó, mộ dung vũ nhi hai đạo lục sắc vũ tiễn, trực tiếp cùng thiên sơn tuyết một trường này đối ở cùng nhau. Bên trên bầu trời, dường như xuất hiện hai đạo cự đại ánh sáng, một vệ sáng bên trong, tràn đầy màu xanh biếc, phảng phất là buồn bực rừng rầm đồng dạng, đậm đến tan không ra một cố màu xanh biếc, mà một đạo khác sóng ánh sáng bên trong đông nhiên ở giữa tràn đầy linh ý, phảng phất là tuyết trắng mênh mang đồng dạng, một nồng băng hàn chi ý trong nháy mắt thì tràn ngập ra. Cái này hai đạo công kích đánh nhau thời điểm, cũng không có phát ra kinh thiên bạo hưởng thanh âm tới. Ngược lại, đây hết thể cũng là tại vô thanh vô tức bên trong tiến hành. Sau đó thiên sơn tuyết trường ấn, phảng phất là nuốt như rán, trực tiếp đem mộ dung vũ nhi hai đạo vũ tiên cấp nuốt rơi mất. đương nhiên, nàng một kích này tuy nhiên nuốt rơi mất mộ dung vũ nhi vũ tiễn, bất quá một kích này lực lượng cũng theo đó chung kết. Quả nhiên là có chút năng lực. Thiên sơn tuyết ánh mắt, ngàn năm không thay đổi, dường như trong mắt nàng, cũng là một cái bạch tuyết thế giới đồng dạng. Liền xem như Ngưu Tiểu Khai hướng về nàng tập đánh tới, nàng cũng không có muốn né tránh một bước ý tứ. Lúc này, Ngưu Tiểu Khai vừa tốt đạt tới thiên sơn tuyết bên người, nếu như là nhân loại thế giới võ giả nhìn đến xinh đẹp như vậy người, đoán chừng hội nhất thời sinh ra lòng thương hại đến, có lẽ cái kia rơi xuống trường ấn, đều muốn nhẹ ba phần. E sợ cho đập nát cái này như sứ đồng dạng nữ nhân xinh đẹp, nhưng là ngưu tiểu khai thế nhưng là đối nữ nhân xinh đẹp không có cái gì khái niệm, cho nên hắn một trưởng này, không lưu tình chút nào, 100% lực lượng, trực tiếp hướng về thiên sơn tuyết bố. Chí tới, trưởng ấn sóng sau cao hơn sóng trước. Trong cơ thể của hắn, phảng phất là có sông lớn chi thủy lao nhanh đồng dạng, lại dường như lại biển rộng giao động nộ hống thanh âm truyền đến. Lúc này thời điểm, hóa thành bản thể ngưu tiểu khai, trước mặt hai cái võ trưởng. Dường như thu được sức mạnh to lớn đồng dạng, mặc cho hắn cái này một cái võ trưởng đập động một cái, trong không khí thì có một vệ sóng gợn tảng ra, sau đó một đạo còn như thực chất trường ấn, thì hướng về thiên sơn tuyết đánh tới. Ngươi trường ấn, chỉ sợ còn không phá được phòng ngự của ta. Thiên sơn tuyết quá khẽ, lập tức nàng mở miệng lần nữa, độ không tuyệt đối. Ngay tại nàng kêu lên độ không tuyệt đối trong nháy mắt, không gian chung quanh nàng, phảng phất tại cái này một cái thời điểm, hoàn toàn đọc lại, trên thân thể nàng. Trong nháy mắt nhiều hơn một tầng áo giáp màu trắng đến, cái này một thân khải giáp, làm cho nàng xem ra có một loại tư thế hiên ngang cảm giác, xinh đẹp mà không thể phương vận. Đương nhiên, tầng này khải giáp, có thể không phải để xem. Ngay tại ngư tiểu khai công kích đả kích tại tầng này khải giáp phía trên về sau, nhất thời truyền đến tùng tùng rung động thanh âm. Nhưng là mặc cho ngư tiểu khai như thế nào công kích, hắn đều không phá nổi thiên sơn tuyết cái này độ không tuyệt đối. Lúc này cấp lôi người phía dưới đài cảm giác chính là... Ngưu tiểu khai tựa như là phù du lây đại thụ đồng dạng, không biết tự lượng sức mình. Đập đủ chưa? Đập đủ cái kia ta đập. Thiên Sơn Tuyết đống nhiên có một loại mình tại bị coi như vị đập rồi cảm giác, loại kia cảm giác làm cho nàng rất là khó chịu, cho nên nàng lúc này trực tiếp lại là nhất trường hướng về ngưu tiểu khai vô ra. Một trường này bên trong, vậy mà tràn ngập mãnh liệt băng hàn chi lực, nếu như là bạch vũ trên đài, lúc này nhất định sẽ cảm thụ đi ra, đạo này băng hàn chi lực bên trong ẩn ẩn mang theo không thành hình tuyết chi thần tác, nhưng là rất hiển nhiên, Nưu Tiểu Khai không có ngộ ra cái gì thần tác đến, cho nên hắn cũng không biết thiên sơn tuyết đạo này công kích chí vị như thế nào. Nưu Tiểu Khai, mau lui lại. Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt liền phát hiện sự tình không có thích hợp. Nhất kiếm phi tiên. Lúc này nàng trực tiếp đổi lại chính mình thần linh cấp vũ khí, sau đó đem kim tinh huyền thiết cánh cung tại trên thân, cái kia tinh xảo cùng trong nháy mắt phát họa ra thân thể nàng ở giữa mỹ hảo, nhưng là không người để thưởng thức. Lúc này nàng cả người dường như hóa thành lục đạo cái bóng đồng dạng, mỗi một cái bóng đều đánh ra nhất kích, làm lục đạo cái bóng đồng thời đánh ra sau đánh về sau, nàng cả người lại hợp lại là một. Lúc này, hư không bên trong, đột nhiên thì xuất hiện một cái cự đại tiên chữ, Sau đó cái này tiên, trực tiếp thì hướng về thiên sơn tuyết gào thét mà đi. Và anh, cũng là cùng lúc đó, như tiểu khai trực tiếp bị thiên sơn tuyết một trưởng này cấp hiên vi, hắn nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết chi lực bốc lên nhưng là hắn bên ngoài thần chỗ lại là có loại lạnh leo đang tràn ngập ở giữa loại này nóng lạnh giao thế cảm giác làm cho Lưu Tiểu Khai vậy mà sinh ra một loại mánh liệt trói buộc cảm giác cái này khiến được hắn vô cùng không thích hứng. nếu như bây giờ Thiên Sơn Tuyết tiếp tục công kích chỉ sợ Lưu Tiểu Khai không tiếp nổi nàng ba chiêu liền sẽ thua trận bất quá may ra hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi công kích về phía lấy Thiên Sơn Tuyết giết tới cái này cái cự đại chư tiên bên trong phảng phất có một cỗ tiên ý chí hàng lâm đồng dạng liền xem như Thiên Sơn Tuyết cũng không thể không thận trọng đối đãi. Mộ Dung Vũ Nhi một cái này, nàng cũng không dám trực tiếp dùng nàng độ không tuyệt đối đến phòng ngự, nàng đột nhiên có loại cảm giác, một cái này, nàng không phòng được. Môi nan rậm tuyết phiêu. Thiên Sơn tuyết ánh mắt hơi khép, lông mày của nàng trong nháy mắt, cực kỳ giống đồng trong lời nói công chúa đồng dạng, nhưng là tại mắt của nàng nháy hợp ở giữa, bên trên bầu trời, dống nhiên ở giữa, có tuyết hoa xuất hiện. Tuyết này hoa càng ngày càng đậm, càng ngày càng đến, trong nháy mắt, quanh người hắn mấy chục mét phà vì đều dường như hóa thành tuyết thế giới đồng dạng. Đương nhiên, trận này tuyết là không có xuống đến một vạn dạng, nàng một kích này cùng Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong mở dạng, có thể lớn, có thể nhỏ, tổng thể uy lực cứ như vậy lớn, nếu như phạm vi phổ biến, uy lực ngược lại không đủ. Hiện tại nàng tuyết này phạm vi không chế tại đếm trong vòng 10 thước là tốt nhất phạm vi. Xem ra mộ dung cùng Nưu Tiểu Khai hai người có chút nguy hiểm a. Bạch Vũ ở phía dưới thấy rõ ràng, hắn lúc này mới phát hiện, quả thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Cái này Thiên Sơn Tuyết làm Thánh Sơn đệ tử hội tâm, thủ đoạn quả nhiên đủ mạnh. Mà lúc này đây, vừa vặn là Mộ Dung Vũ Nhi công kích về phía lấy Thiên Sơn Tuyết đi qua thời điểm. Nàng to lớn tiên chữ, gào thét mà đi, mang theo một cố quyết tuyệt chi ý. Ngay tại lúc nàng một kích này đạt tới Thiên Sơn Tuyết trước mặt thời điểm, cái kia rơi xuống bạch tuyết lại có một cố đóng băng lực lượng, mỗi một mảnh tuyết hoa rơi vào chữ tiên phía trên thời điểm, chữ tiên phía trên lực lượng dường như trong nháy mắt liền sẽ bị suy yếu một phần. Làm đạo này chữ tiên lực lượng bay tới gần thiên sơn tuyết hơn 10 mét thời điểm. Cái này chữ tiên, vậy mà bắt đầu biến đến hư ảo Đợi đến cái này chữ tiên cách thiên sơn tuyết còn có cách xa 5 mét thời điểm. Liên trực tiếp biến mất không thấy. Cũng tiếp ta một đánh thử một chút. Thiên sơn tuyết ở đâu là thua thiệt người. Cho dù là nàng lấy một địch hai, cũng lộ ra vô cùng thong dong bình tĩnh. Nàng một kích này, rõ ràng cũng là tại thả ra 10.000 giảm tuyết phiêu cái này sau một kích, trong nháy mắt thành hình nhất kích. Tuyết vũ Nàng một chỉ điểm ra, tại nàng 10.000 giảm tuyết phiêu phạm vi bên trong, đống nhiên ở giữa, có vô số tuyết hoa trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo tuyết mũi tên đến, đạo này tuyết mũi tên gào thét lên hướng mộ dung vũ nhi đánh ra ngoài. Trưng 888, ta thua. Đạo này tuyết mũi tên đuôi tên phía trên, có một cái tuyết chữ, đây là từ tuyết hoa ngưng kết mà thành. Mà tại đạo này tuyết mũi tên mũi tên trên đầu, thì là nhiều hơn một cỗ sắc bén cảm giác tới. Làm đạo này tuyết mũi tên bay ra ngoài thời điểm. Nhất thời vang lên mánh liệt tiếng xé gió tới. Sau đó đạo này tuyết múi tên xoay tròn lấy trực tiếp cao tốc bắn về phía mộ dung vũ nhi. Mộ dung vũ nhi đại mi hơi nhíu, công kích của nàng, lại bị đối phương cấp nhẹ nhõm đến đón lấy. Tuy nhiên đây không phải nàng trí cường công kích, nhưng là công kích cũng không yếu. Tại người cùng thế hệ bên trong, nàng một mực chỉ cảm thấy bạch vũ so với chính mình ưu tú, những người khác chưa hẳn hơn được nàng, nhưng là tại thời khắc này, nàng phát hiện, cái này thiên sơn tuyết, vậy mà so với nàng hiếu thắng. So với nàng trong tưởng tượng hiếu thắng rất rất nhiều. Nàng cũng như tiểu khai liên thủ, khả năng đều muốn thua trận. Bất quá mộ dung Vũ Nhi vốn là có cố chấp tính cách, không phải vậy nàng cũng không có khả năng tu luyện tới thần vương cảnh giới. Cho nên trông thấy thiên sơn tuyết một kích này bay tới, mộ dung Vũ Nhi đồng dạng là một tiện bắn ra ngoài. Vũ hóa phi tiên. Đây là mộ dung Vũ Nhi gia cường phiên bản nhất kiếm phi tiên, một kiếm này bên trong, mang theo một cố dung động đến tâm can tuyệt quyết chi ý, một kích này đeo mộ dung vũ nhi một cô tinh khí thần, dường như chính nàng đều muốn hóa tiên đồng dạng, không bị thương người, trước thương tồn đã, xử xuất cái này sau một kích, mộ dung vũ nhi sắc mặt đều hơi trắng bệnh, giống lưu tiểu khai đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn dường như cảm giác mình vừa mới phản phất như là một con rồi bị người đánh bay đồng dạng, nếu như đối phương có thần vương nhị trọng thậm chí thần vương tam trọng thực lực, vậy liền không thể bình thường hơn được, nhưng là đối phương cùng cảnh giới của hắn là giống nhau, chỉ là thần vương nhất trọng cảnh mà thôi. Ngưu tiểu khai bản thể, thế nhưng là Ngưu Ma Vương, thuộc về siêu thần thú nhất tộc, hắn lúc nào bị người như thế khinh thị qua. Cho nên lúc này hắn thân bên ngoài, nhất thời nhiều một tầng màu đen ma khí đi ra, làm tầng này ma lực tràn ngập ở trên người hắn về sau, khí tức của hắn bắt đầu cuồng bạo, mà lại khí thế của hắn, tại liên tục tăng lên. Ừm, Thiên Sơn Tuyết Vốn là muốn lại phát ra nhất kích thẳng đến mộ dung Vũ Nhi mà đi, nàng muốn hai đánh trực tiếp đem mộ dung Vũ Nhi giải quyết rơi. Nhưng là tại phát hiện Nưu Tiểu Khai hiện tại khí thế trên người về sau, nàng rốt cục bắt đầu lần thứ nhất chính thức Nưu Tiểu Khai. Nưu Tiểu Khai mong sau, ở trong hư không hơi hơi lập nhẹ, sau đó hắn gào thét bên trong, bắt đầu phát khởi trùng phong, hắn trùng phong mà đi địa phương, chính là Thiên Sơn Tuyết vị trí. Vòng xoáy lực sóng phá. Nưu Tiểu Khai giống to, sau đó hắn ở giữa nhất một cái nưu giác, bắt đầu cao tốc xoay tròn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, căn này nưu giác, trong nháy mắt này cũng giống như là biến thành ngọn núi nhỏ đồng dạng. Mà phía dưới thiên sơn tuyết, dường như bất quá là trong mắt của hắn con rồi đồng dạng. Độ không tuyệt đối, tuyết sát. Lúc này Thiên Sơn Tuyết chợt phát hiện, chính mình đạo này độ không tuyệt đối là không phòng được đối phương. Tuy nhiên nàng đạo này độ không tuyệt đối là khôi giáp của nàng, nhưng là một khi công kích của đối phương vượt qua trong phạm vi nhất định, nàng tầng này khải giáp vẫn là hội bị kích phá. Cho nên nàng lại đánh ra một đạo tuyết sát. Lúc này, nàng 100000 giặm tuyết phiêu cũng không có đình chỉ, cho nên nàng cái này giết chử, là nàng mười ngàn dặm tuyết phiêu bên trong tuyết hóa thành một cái giết chử, cái này giết chử thẳng đến lưu tiểu khai mà đi, làm giết rơi vào lưu tiểu khai trên đầu thời điểm, lưu tiểu khai cao tốc tiến lên thân thể, truyền đến kêu đau một tiếng thanh âm, nhưng là hiện tại lưu tiểu khai hoàn toàn nổi điên, cho nên hắn căn bản cũng không quản trên người mình thương thế, tiếp tục hướng về thiên sơn tuyết vọt tới, xoáy xoáy, lam bò của hắn góc tiếp xúc đến thiên sơn tuyết thời điểm, thiên sơn tuyết khải rác. Quả thật giống như nàng dự liệu như vậy, trực tiếp phá nát ra, bất quá Ngưu Tiểu Khai tốc độ, cũng vì vậy mà chậm lại. Đến vu Thiên Sơn tuyết bản thân, bị Ngưu Tiểu Khai cự đại lực khí tấn công một đòn, nhất thời có một cố khí huyết sôi trào cảm giác, mà lại muốn không phải nàng vừa bay ngược vài trăm mét phạm vi, đoán chừng sẽ còn thụ nghiêm trọng hơn thương tổn. Mà nàng 10.000 giảm tuyết phiêu, vậy mà theo nàng lưu lại, đồng dạng theo nàng phi tốc lưu lại. Không tốt. Ngưu Tiểu Khai chợt phát hiện. Nàng tiến nhập đối phương 10000 điểm giảm Tuyết Phiêu lĩnh vực về sau, thân thể của hắn phảng phất tại trầm rãi bị đông cứng đồng dạng, thậm chí tư tưởng của hắn cũng bắt đầu đóng băng. Lại nói bên này Mộ Dung Vũ Nhi, nàng đạo này to lớn chứa thiên, cùng Thiên Sơn Tuyết Tuyết mũi tên trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Lúc này, rốt cục có thanh âm điếc hai nhức góc truyền tới, mà ngày sau không chúng phảng phất có hai vầng thái dương đồng dạng nổ tung, lộ ra vô cùng lóa mắt. Hai người một kích này, trực tiếp trên không trung chôn vùi ra. Một kích này Hai người liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, nhưng là chân chính nói đến, vẫn là Mộ Dung Vũ Nhi phải kém hơn một bậc, bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi một cách này, ngậm lấy nàng tinh khí thần, nàng vốn phảng phất như là đang liều mạng đồng dạng. Nhưng là Thiên Sơn Tuyết một cách kia, lại là phi thường tùy ý. Vừa nếu như không phải như tiểu khai đem Thiên Sơn Tuyết cấp ngăn lại, chỉ sợ lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, thì thật nguy hiểm. Muốn đi sao? Đã tới, ngươi thì ở lại đây đi. Thiên Sơn Tuyết tuy nhiên mỹ lệ. Nhưng là nàng khuôn mặt phát lạnh, nàng cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy, cho nên nàng muốn đem Ngưu Tiểu Khai cấp lưu lại. Ngưu Tiểu Khai đang muốn phi tốc lui lại, nhưng là đột nhiên, nàng phát hiện mình pháng phất là lâm vào đầm lầy đồng dạng, căn bản đem thân thể rút ra không được. Cái này, mộ dung Vũ Nhi lúc này cũng phát hiện Ngưu Tiểu Khai không thích hợp, lập tức nàng hướng về phía trước tăng tốc độ, sau đó nàng tại bên trên bầu trời một dạ bước, trong nháy mắt nàng thì hóa thành 6 bóng người, cái này 6 bóng người. Đều nắm lấy một thành kim tinh huyền thiết cung Lục đạo luân hồi tiễn Đây là cho đến trước mắt Mộ dung vũ nhi đòn đánh mạnh nhất Thiên sơn tuyết nhìn đến mộ dung vũ nhi Một kích này đánh tới Trong ánh mắt của nàng lại có ngưng trọng cảm giác Cái này trước kia tới nói Là không chuyện có thể xảy ra Đã như vậy các ngươi nếm thử ta thiên sơn tuyết đi Lúc này thiên sơn tuyết ánh mắt bế xuống dưới Mà công kích của nàng Cũng gọi là thiên sơn tuyết Vừa nghe đến đối phương đạo này công kích thời điểm Mộ dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai người, trong nháy mắt liền làm ra mình có thể làm ra phòng ngự mạnh nhất chiêu thức tới. Bởi vì hai người có cảm giác, một kích này, chỉ sợ sẽ là Thiên Sơn Tuyết một kích mạnh nhất. Bởi vì có ai hội tùy tiện dùng tên của mình đến mệnh danh một cái kỹ năng. Chỉ có một lời giải thích, một kích này trí cường, hơn nữa còn là tự sáng tạo, không phải vậy không sẽ như thế. Ngưu Tiểu Khai, ta vẫn còn sao. Muốn không chúng ta nhận thua? Lúc này... Mộ dung Vũ Nhi đã cảm thấy một cô áp bách chi ý tập kích tới. Bên trên bầu trời, hư không bên trong, đột nhiên, phảng phất có một nghìn tòa môn hộ mở rộng, một nghìn tòa tuyết sơn, dường như trống rông xuất hiện đồng dạng, này một ngàn tòa tuyết sơn, trực tiếp hướng về mộ dung Vũ Nhi còn có Ngưu Tiểu Khai đập xuống. Mộ dung Vũ Nhi, ngươi cảm thấy ta Ngưu Tiểu Khai là khinh địch như vậy phục người thua. Liêu mạng, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hóa thân vạn trượng, sau đó hắn nhất trưởng trưởng hướng về hư không bên trong tuyết sơn vô tới nhưng là cái này Tuyết Sơn, Phảng Phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Mà Mộ Dung Vũ Nhi cũng là một tiễn một tiễn bắn ra, mỗi một mũi tên bắn đi ra thì có một tòa Tuyết Sơn bị nàng cấp vánh bạo. Khô khô. Làm hết thể đều kết thúc về sau, khói bụi tan đi, lúc này Nưu Tiểu Khai đã hóa thành bản thể, chỉ là hắn lúc này hoàn toàn không có, có hình tượng ngồi sập xuống đất, Phảng Phất là hấp hối. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, tình huống cũng là lạc quan, nàng lúc này tuy nhiên còn đứng lấy, nhưng là khí tức của nàng Đồng dạng hề vải không chấn Ta thua Trường 889 Đấu bán kết quy tắc Mộ dung vũ nhi thành ầm Tại trên lôi đài vang lên Vừa trên người nàng linh lực hoàn toàn sử dụng hết Sau cùng còn có mấy tòa tuyết sơn hướng về nàng đập tới Làm đến nàng bị thương không nhẹ Mà ngư tiểu khai cũng là cũng giống như thế Cho nên hiện tại nếu như nàng cùng ngư tiểu khai không nhận thua Hai người cũng sẽ chỉ trở thành dê đợi làm thịt đồng dạng Không, ngươi không có bại Thế mà ngay tại hai người nhận thua trong nháy mắt, đột nhiên lại có một thanh âm vang lên. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Tiểu Khai hai người mới ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Lúc này, bọn họ mới phát hiện lời này là ra từ Phương Sa Thiên Sơn Tuyết. Lúc này Thiên Sơn Tuyết khí thế đồng dạng ngẩng vai không chấn, bởi vì hiện tại Lưu Tiểu Khai là làm Mộ Dung Vũ Nhi linh sủng xuất chiến, nói cách khác, trên đài chiến đấu hai người, bất quá là Thiên Sơn Tuyết cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người tại chiến đấu mà thôi. Cho nên Thiên Sơn Tuyết đối mộ Dung Vũ Nhi nói ngươi thua, mà không phải là các ngươi thua, cũng là không thể bình thường hơn được tình huống. Bởi vì hiện tại Thiên Sơn Tuyết, đồng dạng không có dư lực đến phát ra tiếp theo đánh. Vừa một kích kia Thiên Sơn Tuyết, uy lực to lớn, cái kia nàng trả ra đại giới cũng to lớn. Vừa nàng trực tiếp bị rút sạch toàn thân linh lực, cái kia Thiên Sơn bên trong, đồng dạng có nàng tình khí thần ở bên trong, cho nên nàng hiện đang phát ra cái này sau một kích, đồng dạng không dễ chịu. Thiên Sơn tuyết từ trước tới giờ không là một nguyện ý phục người thua, nhưng là hôm nay nàng cũng xác thực không có thắng. Nàng làm việc, cho tới bây giờ đều là quang minh lối lạc. Hắc hắc, tốt như vậy, không phải vậy quá ném ta con mẹ nó châu ra ra mặt. Ngưu tiểu khai cười ngây ngô nói. Nếu là song phương đều nhận định không phân thắng thua, tình huống như vậy cũng là tồn tại, cho nên trọng tài tự nhiên có phán định. Thế nào? Người không sao chứ? Lam mộ dung vũ nhi cùng ngưu tiểu khai hai người bay xuống đài cao thời điểm. Bạch Vũ mấy người trong nháy mắt thì bay tới. Mà lúc này Bạch Vũ ánh mắt hoàn toàn đặt ở Mộ Dung Vũ Nhi trên thân, đến mức Nưu Tiểu Khai hoàn toàn bị hắn cấp không để ý đến. "Lão đại, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ngươi trọng sắc khinh hiếu. Nưu Tiểu Khai trông thấy Bạch Vũ chỉ quan tâm Mộ Dung Vũ Nhi, hắn trong nháy mắt thì không cao hứng. Thi Liên Mộ Dung Vũ Nhi nghe nói như thế, nàng gái kia còn có chút tái nhợt trên mặt, trong nháy mắt thì dâng lên một mạt đà hồng chi sắp đến, lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Mặc dù có hơi hơi thẹn thùng chi ý, nhưng là mộ dung vũ nhi nội tâm, lại là phi thường ngọt ngào. Thật sao? Vậy ngươi đem đan dược trả lại cho ta? Bạch vũ rất là không khách khí đáp lại đến. Vừa tuy nhiên hắn không hỏi ngư tiểu khai thế nào, nhưng là sau đó ném đi một bình đan dược chữa thương cấp ngư tiểu khai. Ừm, ta không sao, nàng quá mạnh, nếu như không có tiểu khai tại, ta không phải là đối thủ của nàng. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai ta cùng đứng đầu nhất thiên tài so sánh, vẫn là có trên lệch nhất định. Mộ Dung vũ nhi trong mắt, cũng không có thất lạc cảm giác. Ngược lại, trong mắt của nàng, còn tràn đầy chờ mong cùng mạnh lên trái tim. Xuất thân của nàng không có thiên sơn tuyết tốt, đến mức nàng từ nhỏ tài nguyên tu luyện, còn có kiến thức, so với thiên sơn tuyết đều phải kém hơn không xa, cho nên nàng có thể đi đến một bước này đến, đã là vô cùng không dễ dàng. Muốn vượt qua thiên sơn tuyết, còn nhất định phải dựa vào thời gian để tích lũy mới được. Chiến đấu kế tiếp, thì không có cái gì tốt lạ thường. Mộ Dung Vũ Nhi tuy nhiên bại bởi Thiên Sơn tuyết một trận, nhưng là cũng không thể nghiêm ngặt nói bại, tất cánh song phương nghị định chính là chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Cho nên hai người đều không có bị loại, nhưng là hai người đấu vòng loại bài danh, đều không gần phía trước. Nhưng là nếu có ai nói hai người không có thực lực, cái kia chỉ sợ cũng sai lầm lớn sát sai, hai người hiện tại công kích, e là cho dù là một số tầm thường thần vương nhị trọng cảnh cao thủ, đều không phải đối thủ của các nàng. Trắng Trung chiến 5 tràng, 5 trận chiến ngũ thắng nào tổng cộng chiến 5 trạng cũng là vương chiến ngũ thắng, tạ nguyệt đồng dạng là 5 trận chiến ngũ thắng, nhưng là không thể không nói, tạ nguyệt bên này sát tâm có chút trọng, bất quá cái này cũng không trách tạ nguyệt, tất cánh tạ nguyệt lên đến trên lôi đài về sau gặp hai nhân vật, hai người này nỗ lực nàng, đáng đời hai người này không may trực tiếp bị tạ nguyệt cấp chém giết, hai người này thậm chí liền nhận thua hai chữ đều giống không ra, thì mạc danh kỳ diệu bị tạ nguyệt cấp thanh sát, cũng là đến lúc này, tạ nguyệt mới tầm mắt của mọi người bên trong. Mọi người lúc này, mới hiểu được, nữ nhân này, tốt nhất đừng gây. Tà Nguyệt hiện tại đã được mọi người gọi nữ ma đầu, làm cho cái này còn lại võ giả, có một loại nghe đến đã biến sắc cảm giác. Ma mộ dung vũ nhi đồng dạng là chiến đấu năm chàng, có điều nàng là năm chàng 4 thắng 1 mét vuông Nam cung gia người liền không có vận tốt như vậy, hiện tại Nam cung gia toàn bộ phục thí chẳng người, cũng chỉ có 6 người mà thôi, có 3 người trực tiếp bị đào thải rơi mất. Không thể không nói chiến đấu chi tàn khốc, đương nhiên. Cái này cũng chỉ có thể đầy đủ nói, 10 năm kỳ hạn thi đấu, nhân vật thiên tài chỗ nào cũng có, nam cung gia người, đã có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, nam cung gia, còn giữ lại mấy người kia, đều là phi thường ưu tú người. Bọn họ đều là năm thắng liên tiếp sau cùng tấn thăng đến đấu bán kết bên trong đi. Đấu bán kết là căn cứ đấu vòng loại sàng chọn mà đến, chỉ cần trước mặt 256 người mà thôi. Mỗi một cái cấp độ trận đấu, có hơn 4.000 người, tổng cộng thần vương nhất trọng cảnh, thần vương nhị trọng cảnh. Thần vương tam trọng cảnh võ giả, tham gia trận đấu người, có hơn 12.000 người, mà tổng cộng cũng chỉ tuyển ra 768 người đi ra. Như thế dễ làm, căn cứ bài danh trình tự đến, trực tiếp tiến hành đào thải. Mỗi người đều là chiến đấu năm chặng người. Chỉ nếu là có thể lấy được 4 liên thắng trở lên người, khẳng định là hội tân cấp, đến mức tam liên thắng người, thì khó nói. Bất quá chỉ có 5 trận đấu, có thể liên bại 2 trận người, dạng này người, liền xem như vận khí lại kém cũng không có khả năng xếp vào ba vị trí đầu đi. Cho nên loại này người, trực tiếp bị hàng trừ đi. Trận đấu vốn cũng không phải là tuyệt đối công bình sự tình, dạng này cũng chỉ có thể đầy đủ thẩm trách vận khí không tốt. Lại thêm, có một ít bị người nhìn người tốt, trực tiếp tại trên lôi đài, liền bị chém giết, đây không phải đối với những người này tới nói, càng thêm không công bằng sao. Mà vòng thứ 2 đấu bán kết, chỗ lấy lựa chọn 256 người đi ra, vừa lúc là 28 lần mới, dạng này thích hợp tiếp xuống trận đấu. Cái này 256 người, tiến hành lôi đài thi đấu. Tuyển ra 8 cái tổ đến, mỗi cái tổ một cái lôi chủ, cái này lôi chủ muốn thủ lôi, nếu như thủ lôi thành công, như vậy thì có thể trở thành trước 8 tồn tại, nếu như thủ lôi thất bại, vậy thì có đài chủ mới sinh ra. Cái này đã coi như là công bình chiến đấu, nhưng là cũng không tính được không phải bình. Công bình chỗ ở chỗ, mỗi ngày chỉ chiến đấu một trận. Lôi chủ đấu qua về sau, hội cầm thời gian một ngày đến khôi phục chính mình tiêu hao nếu như vậy. Tại trận tiếp theo lôi đài thi đấu tiến đến trước đó, lôi chủ có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Trừ phi là một số bị thương vô cùng trọng người, một ngày thời gian còn chưa đủ hắn đến khôi phục thương thế, nhưng là loại tình huống này, là tồn tại. Bất quá trận đấu cũng cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên chỉ cần người này cảm thấy thủ không được lôi, có thể trực tiếp tuyên bố từ bỏ thủ lôi, mà đối với loại này người, hắn là có thể tại thời gian kế tiếp không tham chiến, đợi đến cuối cùng tám cái lôi chủ sau khi đi ra hắn có cơ hội khiêu chiến trong đó hai cái lôi chủ, nếu như toàn thắng, hắn thì sẽ trở thành một cái trong đó mới lôi chủ, nếu như bại một trận, hắn thì đã mất đi trở thành lôi chủ tư cách. Đương nhiên, nơi này không công bằng chỉ là ai lên trước lôi đài, người nào trước đem lá bài tẩy của mình cấp bạo lộ ra, dạng này đối tự thân là phi thường bất lợi. Chương 890, Bạch Vũ đối thủ. Đấu bán kết quy tắc rất đơn giản, mà trong này ở giữa có hai ngày cấp mọi người chuẩn bị. Không thể không nói Tại đấu bán kết tiến đến thời điểm, đã có vô số người bị người nhìn kỹ. Những người này đều là các đại tông môn, các đại gia tộc thiên chi kiêu tử. Bất quá bạch vũ mấy người, đều không ở tại bên trong. Bởi vì bạch vũ mấy người, một mực là không có tiếng tâm gì, bọn họ không có gặp phải lợi hại người, cho nên không có làm nổi bật lên đến bọn hắn thủ đoạn cao minh. Đương nhiên, cái này bên trong mộ dung vũ nhi là ngoại trừ. Mộ dung vũ nhi cùng thiên sơn tuyết đấu qua một trận. Thiên Sơn Tuyết là toàn bộ thần vương nhất trọng cảnh bên trong, lớn nhất được xem trọng người, có một không hai, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cùng nàng chiến thành nàng tay, hai người trong nháy mắt liền thành thần vương nhất trọng cảnh bên trong, tranh đoạt hạng một lớn nhất sức cạnh tranh hai người. Cho nên hai người một cách tự nhiên, được đề cử đi ra phân biệt thủ bên trong một cái lôi đài. Đến mức còn lại sáu người, đồng dạng từ chuyên môn trưởng lão hội đến đề cử. Những thứ này người của trưởng lão hội, cũng là những thần vương này nhất trọng cảnh bên trong trọng tài. Nếu có người cảm thấy những thứ này trọng tải có thể ở bên trong động tay chân, vậy liền mười phần sai. Bởi vì những thứ này trọng tải có thể là tới từ khác biệt tông phái cùng gia tộc, bên trong có bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc lợi ích, loại chuyện này, không phải bất cứ người nào định đoạt, nhất định phải mọi người đồng thời gật đầu. Cho nên dò xét lẫn nhau phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể làm việc thiên tư. Đến mức trừ ra tám vị lôi chủ chi người bên ngoài, người còn lại, liền trực tiếp quất số. Lôi đài có vừa đến số 8, người nào rút đến số mấy lôi đài, liền bị phân đến số mấy trong võ đài đi. Cái này cũng không tồn tại có công bình hay không tình huống. Bởi vì đây là theo 256 người bên trong, tuyển ra 32 người đến, cho nên mỗi cái tổ, có thể có 4 người tấn cấp, cái này đầy đủ bảo đảm tất cả mọi người tấn cấp không gian. Bạch vũ rút đến chính là thần vương tam trọng cảnh cái thứ 7 tiểu tổ, cái này thủ lôi người là vũ văn trời cao, vũ văn vân thành cũng có thể nói là thượng quan nhã vị hôn phu. Đương nhiên, hiện tại thượng quan nhã đã sắp trở thành đời kế tiếp thánh nữ, liền xem như vũ văn trời cao, chỉ sợ cũng là không có có bất kỳ hy vọng gì, chỉ cần người tới Thánh Sơn phía trên về sau, Thánh Sơn không có khả năng thả người đi ra, nhất là bọn họ thánh nữ. Nhưng là, bạch vũ cùng vũ văn vân thành nhân đoán là kết, cùng vũ văn vân thành kết xuống nhân đoán, cùng cùng vũ văn trời cao, kết xuống nhân đoán là không có gì khác nhau. Tuy nhiên phân tám tiểu tổ. Nhưng là mỗi một tiểu tổ, vẫn là có 32 người. Mà cái này 32 người, lại bị chia làm 8 tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ 4 người. Nếu như vậy, mới có thể cam đoan chiến đấu nhanh chóng tiến hành, không đến mức quá lãng phí thời gian. Vốn là trận này lôi đài thi đấu đều phải tiến hành 2 tháng lâu, nếu như vậy mang xuống, chỉ sợ đơn độc một cái trận đấu, đều phải tiến hành thời gian 1 năm. Mỗi tổ 4 người trận đấu, so tài tuyển ra trước 8 đến, mà trước đây 8, Lại mới có thể đi khiêu chiến cái gọi là lôi chủ. Bạch vũ chỗ tổ, là cái thứ bảy tiểu tổ, sau đó lại là cái thứ bảy tiểu tổ bên trong tổ thứ ba. Đối thủ của hắn, là ba người. Theo thứ tự là một cái tiểu tông môn ly tử hiền, một vị nhìn lấy đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái trung niên mỹ phụ, một cái là sở gia sở thần, một cái là một vị tán tu. Trận đấu là cho phép tán tu tới tham gia. Nơi này là thánh thành, như vậy tất cả thánh thành võ giả, đều là thánh thành tài phú có một vài gia tộc xung dốc, không có gia tộc về sau, bên trong cực kỳ cá biệt có thiên phú đệ tử, ở bên ngoài lịch luyện, lấy được thành tiểu, cũng là có thể tới tham gia. Giống loại này người, lấy được tốt thành tiểu bên ngoài, cũng là có thể thu hoạch được cá nhân khen thưởng, mà lại nhằm vào tán tu, loại này cá nhân khen thưởng, là lấy gấp 3 hình thức phát ra, dạng này mới có thể cổ vũ tán tu đến dự thi, phát hiện nhân tài. Mặc dù là lấy gấp 3 hình thức cấp cho cá nhân khen thưởng, Nhưng là cùng to lớn tông môn cùng gia tộc người được chia tài phú so sánh, còn là kém xa tích tắp. Bất quá đây đối với cái người mà nói, đã đủ rồi. Tiểu ca, muốn không ngươi nhận thua? Tự mình ngươi thiếp thân mặc cho ngươi loay hoay như thế nào? Bởi vì Bạch Vũ là năm thắng liên tiếp, cho nên hắn tại bốn người tiểu tổ bên trong, là xếp hạng thứ nhất, cho nên hắn tạm thời được đề cử vì cái tiểu tổ này lôi chủ. Mà cái thứ nhất tiểu đài khiêu chiến Bạch Vũ người, chính là cái này Ly Tử Hiên, trung niên Mỹ Phụ này. Tuy nhiên nàng là trung niên mỹ phụ, nhưng lại là so với đồng dạng nữ nhân, càng là nhiều hơn một phần, khiến người ta nhìn qua, thì có một loại thèm ăn nhỏ dãi cảm giác, mà lại nàng lúc này đứng trên đài, làm điệu làm bộ, lộ ra rất là đa tình, chỉ sợ đồng dạng nam nhân, còn thật không chịu được nàng. Mà nàng hướng Bạch Vũ nói một câu nói kia, người sáng mắt, đều biết là có ý gì. Đây rõ ràng chính là muốn dùng thân thể đến hối lộ Bạch Vũ. Ta nhưng đối với ngươi loại này ngủ vô số cái nam nhân nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu như ngươi thất thời, liền trực tiếp đi xuống, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Vũ đối xử lạnh nhạt nói ra, nữ nhân này tuy nhiên có mấy phần tư sắc, nhưng là cùng mộ dung Vũ Nhi so sánh, thế nhưng là kém rất rất nhiều. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, ly tử hiên mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng người, vậy mà tại Bạch Vũ trước mặt, không đáng một đồng. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết? Vậy cũng đừng trách lão nương không khách khí." Ly Tử Hiên mở miệng nói, sau đó nàng liền lấy ra tới một đầu hỏa hồng sắc roi dài đến, đầu này roi dài khiến người ta nhìn qua, phảng phất như là một đầu sống như rắn độc, liền cái kia roi dài phần đuôi, đều phảng phất là có một cái xà đầu ở cái lưới tử đồng dạng. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp một roi vung ra, hướng về Bạch Vũ đánh tới, nhất thời không trùng, cũng là ba một tiếng vang lên, Bạch Vũ vừa lui về phía sau, liền đem một kích này tránh ra. Chỉ là một kích này vẫn là đánh vào trong không khí, trong nháy mắt thì vang lên ba âm thanh. Tiểu tử, ngươi liền biết trốn tránh sao. Bạch Vũ mắt lạnh nhìn người này, hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cũng là loại kia lòng dạ rắn giết giống như nữ nhân, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Đây rõ ràng chính là muốn chọc giận hắn, đã như vậy, Bạch Vũ tắc thành cho hắn. Giống. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là một tầng hộ thể quang mang bao bọc ở trên người, sau đó hắn tại ly tử hiên lại là một roi đánh tới thời điểm. Liền trực tiếp một tay cầm ra đi Một chảo này Liền trực tiếp đem cái kia roi dài phần đuôi cấp nắm ở trong tay Giết Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn Lập tức tay của hắn hung hăng kéo một phát Hắn thần vương nhị trọng cảnh nụ thân hoàn toàn bạo phát ra Tại cái này to lớn khí lực phía dưới Ly tử hiên trong nháy mắt thở nhẹ một tiếng Nàng cả người liền trực tiếp bị kéo đến hướng Bạch Vũ trong ngực đánh tới Tiểu tử Ngươi thật là xấu Còn nói không muốn không muốn Hiện tại thế nhưng là tiết lộ ý nghĩ của mình đi Xem ra lão nương vẫn là có mấy phần lực hấp dẫn." Ly Tử Hiên cười duyên nói, một chút cũng không có cảm thấy nguy hiểm lại tới, nàng vừa vận thừa cơ nằm tại Bạch Vũ trong ngực, làm cho Bạch Vũ có một loại an chi như tụy cảm giác, dạng này Bạch Vũ nói không chừng thì quỷ nàng thạch lưu. Thế mà, ngay tại Ly Tử Hiên cực tốc hướng về Bạch Vũ đến gần trong nháy mắt, Bạch Vũ bàn tay rất không lưu tình nhất trưởng hướng về Ly Tử Hiên vai trái vồ tới, Ly Tử Hiên đột nhiên cũng cảm giác được một cú cự lực đánh tới. Nàng vốn mang theo nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt thì đọc lại, sau đó nàng rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến tái nhợt, tiếp lấy hắn thì bay rớt ra ngoài, đâm vào bên bờ lôi đài hộ tráo phía trên, sau đó nàng lại bị ngã trên mặt đất, cả người hoa một tiếng, thì phun ra một ngụm máu tươi tới. chương 891, kiếm độc. Đến đón lấy các ngươi người nào đến. Bạch Vũ lạnh giọng nói ra, hắn căn bản cũng không có lại muốn nhìn Ly Tử Hiên liếc một chút ý tứ, đối loại nữ nhân này, hắn hoàn toàn không ngơ. Đến mức muốn nghỉ ngơi một ngày Minh thiên tái chiến sự tình, hắn cũng không có cân nhắc. Trận đấu này, là so sánh linh hoạt, nếu như tham gia trận đấu người chính mình nguyện ý không chờ đợi một ngày khôi phục thời gian, đây là bị cho phép, cũng chính là có thể lập tức bắt đầu trận tiếp theo trận đấu. Chỉ cần thi đấu song phương, không có bất kỳ cái gì ý kiến, vậy liền không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Mà bây giờ Bạch Vũ, rõ ràng liền muốn vào hôm nay, trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết cho cởi xong, trực tiếp cầm tới cái tiểu tổ này lôi đài thi đấu hạng h Vừa đối phó Ly Tử Hiên, hắn cơ hồ không có phí cái gì lực khí. Lúc này Bạch Vũ tạm thời còn lại đối thủ, còn cũng chỉ có Sở Gia Sở Thần, còn có Tán Tu Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn cùng Sở Thần liếc nhau một cái, lập tức Lạc Thủy Hàn bước ra một bước, lập tức hắn trực tiếp hướng về trên lôi đài bay đi. Tại hạ Lạc Thủy Hàn, ta đến chiến ngươi đi. Lạc Thủy Hàn đối với Bạch Vũ chắp tay, tính toán là gặp qua lễ. Đối phương đối với mình hữu lễ, Bạch Vũ tự nhiên cũng không phải vô lễ người. Cho nên hắn cũng ôn quyền trả Lạc Thủy Hàn thi lễ, tại phía dưới Nam Cung Thế Gia miêu mộ tiên. Lạc Thủy Hàn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, kỳ thật ngươi trận đấu, ta một mực tại chú ý, nói thật, ngươi rất mạnh, ta không có có nhất định đưa ngươi cầm xuống nắm chắc, nhưng là ta vẫn là nguyện ý thử một lần, nếu như một hồi ta bởi vì không khống chế được lực lượng của mình, đã ngộ thương ngươi, còn mời không cần để ở trong lòng. Bạch Vũ vốn là coi là cái này Lạc Thủy Hàn, chỉ là tán tu bình thường mà thôi Nhưng là bây giờ nghe Lạc Thủy Hàn lời này, dường như Lạc Thủy Hàn trong lòng, có bí mật, hắn có không muốn người biết một mặt đồng dạng. Bất quá võ giả luận bàn, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thường, đây là chuyện lại không quá bình thường. Lạc Huynh cứ việc yên tâm hành động, ngươi yên tâm, ta có thủ đoạn bảo mệnh, ngươi muốn giết ta, vẫn là không có khả năng. Có ít người võ giả chiêu thức, quá cường đại, một khi thi triển, thậm chí chính mình cũng không khống chế được, đây cũng là chuyện rất bình thường. Bạch Vũ cũng biết, cho nên hắn hiểu được. Nếu như Lạc Thủy Hàn thật không khống chế được lực lượng của mình, đối với mình sinh ra thương tổn, như vậy chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người. Nhưng là thật muốn nói đối phương có thể giết mình, cái kia là chuyện không thể nào. Hiện tại Bạch Vũ trong đầu có thẩm phán chi lực cùng thần linh hệ thống, đừng nói một cái nho nhỏ Lạc Thủy Hàn, liền xem như thiên ý muốn giết Bạch Vũ, chỉ sợ đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ tới. Tốt, xin chỉ giáo. Lạc Thủy Hàn xa xa hướng về Bạch Vũ thi lễ. Sau đó hắn liền trực tiếp rút ra trên lưng mình trường kiếm đến, lập tức Lạc Thủy Hàn mở miệng nói, ta chui kiếm này, chỉ là thần linh cấp kiếm mà thôi, nhưng là hắn một mực theo ta đến bây giờ, ta không nỡ đổi, nếu như hôm nay chui kiếm này hủy ở trong tay của ngươi, cái kia chính là nhất định là muốn đổi một thanh bảo kiếm. Lạc Thủy Hàn đối bảo kiếm trong tay của hắn, mà lại mến yêu. Bởi vì thanh bảo kiếm này, một mực theo hắn thần linh cảnh, cùng hắn đi tới thần vương tam trọng cảnh, nhưng là cùng cảnh dưới dưới, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại cho nên hắn không có đổi bảo kiếm tất yếu, nhưng là đoạn thời gian trước hắn nhìn bạch vũ chiến đấu, tuy nhiên chiến đấu trang diện cũng không kịch liệt, nhưng là cái này chỉ là bởi vì bạch vũ không có gặp phải cao thủ chân chính mà thôi. Bất quá là thủy hàn ánh mắt là sắc bén cỡ nào, lúc trước hắn thì đã nhìn ra bạch vũ thực lực cực kỳ không tầm thường. Đây cũng là hắn hôm nay không có nắm chắc cầm xuống bạch vũ nguyên nhân chủ yếu, bởi vì bảo kiếm của hắn chỉ có thần linh cấp bậc, không đến thần vương cấp bậc, dạng này một thanh bảo kiếm là phi thường ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Nếu như hắn đổi một thanh thần vương cấp vũ khí, thực lực tuyệt đối sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc, nhưng là hắn không có, bởi vì hắn đối thanh này vũ khí có cảm tình tồn tại. Hôm nay cùng Bạch Vũ nhất chiến, hắn không có nắm chắc có thể bảo toàn chính mình thanh bảo kiếm này. Lạc Thủy Hàn biết sẽ có một ngày như vậy, bảo kiếm thì cùng chiến sĩ một dạng, chiến sĩ có thể chiến chết ở trên chiến trường là hắn kết cục tốt nhất, mà bảo kiếm có thể hủy ở giá trị được bản thân tôn kính đối thủ trên tay cũng là nơi trở về của hắn. "Tốt, nay liền thành toàn ngươi." Bạch Vũ mở miệng nói. Hắn chợt phát hiện, Lạc Thủy Hàn cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Lúc này hắn ngũ hành thần thương hơi hơi thượng tiêu, ra hiệu Lạc Thủy Hàn có thể động thủ. Một chiêu này là ta tự sáng tạo một chiêu, gọi là kiếm độc. Lạc Thủy Hàn sau khi nói xong, tay của hắn thì nhẹ nhàng dương lên, trường kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt liền trực tiếp bị hắn để tại không trung. Theo thanh kiếm này bị đánh trên không trung, Thanh kiếm này phảng phất là vô cùng có linh tính đồng dạng, bắt đầu hấp thu bên trong thiên địa linh lực. Bạch Vũ đột nhiên biết, không thể làm cho đối phương một kích này hoàn toàn đi ra, nếu như hoàn toàn đi ra, vậy hắn chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ muốn bước ra bước này trong nháy mắt, Lạc Thủy Hàn lại làm mở miệng nói, thế nào, ngươi không muốn nhìn thấy một chiêu này, hoàn mỹ hình thái sao? Yên tâm, ta không thực sự làm bị thương ngươi, một chiêu này, ta có thể khống chế. Một chiêu này nếu như không thể hoàn toàn đi ra, cái kia đúng là có chút đáng tiếc, bởi vì một chiêu này hoàn chỉnh trạng thái uy lực, trước kia vẫn chưa có người nào tiếp được đến, hắn hy vọng Bạch Vũ có thể đón lấy một kích này tới. Ha ha, tốt, ta sẽ tới đón ngươi một kích này. Hiện tại hai người, căn bản cũng không giống như là tại trận đấu, mà càng giống là đang luận bàn đồng dạng. Sau khi nói xong, Bạch Vũ đem trường thương trong tay của chính mình hung hăng lắc một cái, thanh này ngũ hành thần thương, liền trực tiếp bị hắn dọc tại trên lôi đài. Mà bên trên bầu trời, Lạc Thủy Hàn một thanh này thần linh cấp vũ khí, trong ngày mắt thì hấp thu vô lượng linh lực, lúc này thanh kiếm này, vậy mà trực tiếp thay đổi. Thanh kiếm này, không phải biến thành một đạo hoa mỹ như là rực rỡ nhất thần quang đồng dạng to lớn thần kiếm, mà chính là vậy mà hóa thành một cái gỗ mục côn đồng dạng đồ vật, chính là ứng hắn câu nói kia, kiếm độc, độc mục côn. Nhiều khi, chúng ta cuối cùng sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, một chiêu này, danh kiếm độc, lại tên hóa mục nát thành thần kỳ. Sau khi nói xong, Hắn nhẹ nhàng đem một chiêu này trực tiếp đẩy đi ra. Bạch Vũ lúc này sắc mặt bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Một chiêu này, thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là càng là như thế, càng là không bình thường. Lạc Thủy Hàn đều đã nói một chiêu này uy lực vô cùng lớn, nếu như hắn chả không coi trọng một chiêu này, vậy hắn bị miểu sắt rơi, đoán chừng cũng là bị chết lớn nhất toàn một người. Lúc này hắn lực lượng toàn thân dũng động, sau đó một cỗ trọng lực thần tắc tràn ngập tại hắn quanh thân, thậm chí hỗn độn chi quang cũng bị Bạch Vũ cấp vờn quanh tại trên người mình. Sau đó hắn một kiếm đánh ra, một kiếm này phía trên tràn đầy một cỗ lực lượng cuồng bạo, trọng lực thần tắc cũng ở tại phía trên. Nhưng là, ngay tại Bạch Vũ một kích này đánh đi ra thời điểm, hắn phát hiện, hắn ngũ hành thần thương, vậy mà nện không đi xuống, phảng phất là có một cỗ to lớn lực cản hướng về hắn đánh tới đồng dạng, cái này phảng phất như là có người đem tay của hắn cấp kéo lại, không cho hắn nện xuống một kích này đi. Ừm. Hắn phát hiện, lại có một cỗ ý chí Đang khống chế hắn ngũ hành thần thương, làm đến ngũ hành này thần thương có ý thức phản kháng đồng dạng. Phá cho ta. Bạch Vũ mạnh giống một tiếng, trong tay hắn ngũ hành thần thương, bị hắn trực tiếp cưỡng ép đánh tới hướng đối phương một kích này đi. Trường 892, ngang tay. Bạch Vũ bình thường một kích này, khoảng trường 40 triệu cân lực lượng, nhưng là hiện tại hắn một kích này đập xuống, lại là chỉ có tiếp cận 20 triệu cân lực lượng, bởi vì thân thương truyền đến một cô to lớn lực cản, làm cho hắn một kích này nhận lấy to lớn lớ thậm chí liền hắn bình thường lực lượng, cũng không có cách nào sử dụng xuất hiện. Dường như thân thương thêm ra tới 10 triệu cân lực lượng, lúc này cùng hắn tự thân lực lượng đối chùng rơi mất đồng dạng. Làm sao có thể? Bạch Vũ trong lòng, ngập trời sóng lớn. Ngay tại Bạch Vũ đánh tới hướng đối phương thời điểm, cái này một cái cảnh khô đồng dạng kiếm, đột nhiên, ánh sáng đại thịnh. Cái này một cái độc kiếm, tại thu lại bề ngoài ở phương hoa về sau, rốt cục tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương tiếp xúc đến hắn một kích này thời điểm, rốt cục nở rộ thuộc tại hào quang của chính mình. Đạo ánh sáng này mang vô cùng lóa mắt, dường như lấn át trên trời mặt trời. Tất cả trên lôi đài người, lôi người ở dưới đài đều bị đạo ánh sáng này mang hấp dẫn. Người này là ai? Lại không biết, liền thánh nữ đều chú ý tới bên này cảnh tượng, bởi vì một cách này, phảng phất là siêu việt một loại cực hạn, phá vỡ một loại quy tắc đồng dạng. Giống thánh nữ bọn người muốn phát ra dạng này chói mắt nhất cách đến, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng là. Trên lôi đài người, lại là chỉ có thần vương tam trọng cảnh thực lực. Thực lực như vậy, đối với những tông môn này gia tộc cự bá tới nói, không chịu nổi một kích, nhưng là như vậy người, có thể phát ra dạng này nhất kích đến, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, chỉ sợ cái gì quỷ tài, tuyệt thế thiên tài, đều không đủ lấy để hình dung đối phương. Hồi thánh nữ, người này chỉ là một giới tán tu, gọi là lạc thủy hàn. Phía dưới có người hướng thánh nữ hồi báo, thánh nữ hai bên, còn ngồi đấy vô số đại tông môn người. Những người này nghe được báo cáo đã nói chính là tàn tù, tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên, giống dạng này người, nếu như có thể hấp thu hồi tông môn của mình, hoặc là gia tộc của mình, cái kia đối tại chính mình tông môn hoặc là gia tộc tương lai phát triển, cái kia là phi thường, có trợ giúp. Ừm, quan tâm kỹ càng một chút hắn, nếu như người này phẩm hạnh không tệ, giận hắn hồi thánh sơn đi. Thánh nữ chỉ là một câu, liền để đến phía dưới vô số tông môn thế lực cự bá hơi nhữ lên lông mày. Nhưng là đối phương sau lưng đại biểu cho Thánh Sơn chi chủ, thiên ý, cho nên cho dù là có trăm ngàn cái không nguyện ý, bọn họ cũng chỉ có nhìn xuống. Chúc mừng Thánh Nữ, Thánh Sơn tại một số năm sau, hội lại thêm một cường giả. Tất cả mọi người thấy được Lạc Thủy Hàn trên thân vậy trở thành tuyệt đại cường giả tiềm lực. Đối với Lạc Thủy Hàn một cách này, cảm xúc sâu nhất, cũng là trên lôi đài bạch vũ. Ngay tại hắn ngũ hành thần thương tiếp xúc đến thanh kiếm này thời điểm, hắn cảm giác được vô số đến linh lực trùm sáng hướng về thân thể của hắn cọ dựa tới. Cái này chùm sáng chiếu ở trên người hắn, làm đến hắn phảng phất là bị vạn tiễn xuyên thể mà qua, hắn có một loại mình bị bắn thành cái sàng cảm giác. Còn có thể kiên trì sao? Đột nhiên, nơi xa vang lên Lạc Thủy Hàn thanh âm tới. Một cách này, chính hắn là có thể không chế, nếu như Bạch Vũ không tiếp nổi, hắn tự nhiên muốn thu tay lại. Đối với Bạch Vũ, hắn là làm vì đối thủ chân chính đến đối đãi mà lại vừa hắn đã đáp ứng Bạch Vũ, sẽ không để cho hắn xẻ ra chuyện. Tuy nhiên Lạc Thủy Hàn nói là nói như thế. Nhưng là trong lòng của hắn, vẫn là có hơi hơi thất vọng, đó là một loại tìm không thấy đối thủ thất vọng, cái này phảng phất như là một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Một người độc tại chỗ cao, nhìn lại đường đi, chỉ có vô tận cô độc. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. ngươi một cách này, muốn đánh bại ta, chỉ sợ còn không thể. Bạch Vũ cũng không phải tùy tiện chịu thua người, cho nên hắn tại mình đã bị đối phương kiếm độc bắn ngược về sau, tâm tư trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn chờ đối phương đem một kích này cấp chuẩn bị xong lại, nay đã gây bất lợi cho chính mình. Bởi vì vì chiến đấu chân chính, không có người sẽ đi chờ đợi đối phương tướng kỹ có thể cho chuẩn bị xong, lại đi đi ra. Cho nên Bạch Vũ đây là làm cho đối phương chiếm tiên cơ tay. Đã đối phương chiếm tiên cơ tay, như vậy hắn cũng không cần câu nệ tại chỉ đánh ra nhất kích thì phân ra thắng bại đến, bởi vì hắn còn không có thủ đoạn không có thi triển đi ra. Quang chi thần tắc Làm Bạch Vũ quang chi thần tắc theo trên người hắn sáng lên thời điểm. Cả người hắn dường như cũng là ở khắp mọi nơi ánh sáng, đối phương linh lực trùm sáng, cũng coi là quang một loại, cho nên lúc này, cái này linh lực trùm sáng đánh vào bạch vũ trên người thời điểm, đã không còn một loại đau đớn cảm giác, mà chính là làm cho hắn có một loại ấm áp cảm giác. Cái này phảng phất như là có vô số dòng sông hội tụ đến trong biển rộng đồng dạng, làm đến trong hải dương nước, càng thêm nhiều hơn. Ừm, Lạc Thủy Hàn nhìn lấy bạch vũ tiếp nhận một cách này, ánh mắt của hắn bên trong. Trong nháy mắt thì bộc phát ra chói mắt thần quang tới. Lập tức hắn cười dài nói, "Ha ha, chúng ta không cô. Muốn nhiều kiêu ngạo mới dám nói lời này đi ra." Có điều hắn một kích này, chung quy là gặp đối thủ, hắn không có chút nào không cao hứng, bởi vì hắn không dùng độc tại chỗ cao tiếp nhận cái kia vô tận cô tịch cùng lạnh lẽo. Lạc Thủy Hàn, Sinh mà Thủy Hàn. Loại kia lạnh lẽo, hắn dường như đã chịu đủ đồng dạng. Làm hết thể tất cả đều tán đi về sau, Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi có một ít trắng sám. Đối phương vừa mới một kích kia, kém một chút nhi thì vượt ra khỏi năng lực của hắn cực hạn phạm vi bên trong, cái này khiến cả người hắn đến đón lấy về sau sắc mặt đều có chút không bình thường. Ngươi vừa sử dụng một kích này, có phải hay không kiếm chi thần thì? Bạch Vũ hiện tại chỉ muốn xác định như vậy một kiện sự tình, không tệ, chính là kiếm chi thần thì, bất quá bị ngươi pha sạch. Kiếm làm vũ khí bên trong quân tử, một loại quân lâm thiên hạ chi thế, mà thương như là vũ khí bên trong tướng quân, quân vương chỗ tướng quân chỗ nào dám không theo. Cho nên vừa Bạch Vũ ngũ hành thần thương mới có thể kịch liệt phản kháng Bạch Vũ, cái này mới đưa đến Bạch Vũ để nhất kích, không có phát ra vốn, có hiệu quả tới. Mà dám chỉ có có kiếm chi thần thì mới có thể dẫn đến đây hết thảy phát sinh, cho nên Bạch Vũ tâm lý có suy đoán. Kiếm chi thần thì thế nhưng là siêu đẳng thần tắc, cùng thần tắc không gian còn có thời gian đạt song song. Thậm chí kiếm chi thần thì tu luyện tới đại thành chỗ, liền thời gian cùng không gian đều có thể cắt đứt. Có thể thấy được bực này thần tắc nghịch thiên trổ. Vừa Bạch Vũ dùng trọng lực thần tắc, còn có quang chi thần tắc, mới miễn cưỡng đem cái này một loại thần tắc cấp phá mất, có thể thấy đối phương đạo này kiếm chi thần thì lợi hại đến mức nào. Chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Bạch Vũ mở miệng nói. Hiện tại hai người tỉ thí, có thể nói là không phân thắng thua, Bạch Vũ còn có lá bài tẩy của mình không có dùng, đó chính là hắn thẩm chi thần thì. Nếu như hắn quang chi thần tắc phối hợp hắc ám thần tắc hoàn toàn là có thể cùng kiếm chi thần thí phân cao thấp. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Bất quá bây giờ hắn không quá muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, bây giờ còn chưa có đến trận chung kết thời điểm. Thánh Sơn người là cái gì mức độ hắn cũng không biết, hắn có thể không nguyện ý hiện tại chính mình đem thực lực của mình cho bạo lộ xong. Chúng ta như vậy giảng hòa đi, người nào cũng không có thắng lợi, bất quá ta sẽ còn tìm ngươi. Sau khi nói xong, Lạc Thủy Hàn cũng không quay đầu lại, trực tiếp vô cùng khóc bay xuống lôi đài đi. Ra hòa này. Bạch Vũ phát hiện, cái này Lạc Thủy Hàn sắc thực hẳn là một cái tán tu. xem xét cái kia độc lai like, độc vãng tính cách, là hắn biết. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa mới một chiêu kia kiếm độc bên trong cũng có một cái độc chữ, Bạch Vũ khoe môi, thì một vệ ý cười tới. Hắn làm sao thường không muốn lại tìm Lạc Thủy Hàn chân chính tỉ thí một phên đầu. Trường 893, ngươi có bị bệnh không? Người này hẳn là miêu mộ tiên A. Hôm nay cấp thánh nữ kinh hỉ thế nhưng là không ít, vừa Lạc Thủy Hàn một cái kia, đã đầy đủ kinh diễm. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Bạch Vũ cấp đón lấy. Nói cách khác, Bạch Vũ cùng Lạc Thủy Hàn một dạng khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Bất quá thánh nữ là nhận biết Bạch Vũ, bởi vì lúc trước nàng đi đón thượng quan Nhã thời điểm, cùng Bạch Vũ chạm qua mặt, mà lại thượng quan Nhã còn ưa thích Bạch Vũ, vấn đề này, nàng là biết đến. Bất quá bây giờ thượng quan Nhã gia nhập thánh sơn, trở thành thánh sơn đời sau thánh nữ, vậy thì nhất định phải muốn quên thất tình lục dụng. Thế nào, thánh nữ biết người này? Người phía dưới ngồi không yên. Một vị phía dưới tiểu gia hỏa, có thể gây nên thánh nữ chú ý, cái kia là phi thường ghê gớm sự tình. Liền xem như lạc thủy hàn, vừa thánh nữ cũng gọi không ra tên đến, nhưng là giống màn tiền cũng là bị nàng cấp gọi ra tên. Ha ha, thánh nữ đại nhân, hắn chính là ta nam cung thế gia miêu mộ tiên. Hiện tại nam cung tiên ông vô cùng sáng suốt quyết định của mình, cái kia chính là để Bạch Vũ tới tham gia lôi đại thi đấu. Hiện tại Bạch Vũ bị thánh nữ nhắc đến, làm cho hắn cũng vô cùng có mặt mũi. Người nói chuyện là Nam Cung Tiên Ông, tuy nhiên hắn đã là hoa dâu trắng, nhưng là hiện tại cười rộ lên, một chút cũng không thấy giả. Vô số người khinh bỉ nhìn lấy Nam Cung Tiên Ông. Tiên Ông, các ngươi Nam Cung ra thật sự là nhạt được bảo, không biết cái này miêu mộ tiên nhưng còn có đạo lữ. Tại hạ trong nhà có nhất hậu bối phận, ta nhìn cùng hắn rất thích hợp. Tiên Ông, ta tông môn giam có một ngày nữ, có thể cùng miêu mộ tiên xứng đôi. Vô số người hướng Nam Cung Tiên Ông cười nói. Nam Cung Tiên Ông trên mặt tuy nhiên có ý cười. Nhưng là tâm lý lại là tại đặt nhu đồ Những người này nếu quả như thật đào gốc tường đem Bạch Vũ đào đi, vậy hắn đoán trường khóc địa phương đều không có. Bởi vì Bạch Vũ đi, cũng không là một người đi, phía sau của hắn hội mang theo một đám người cùng rời đi, những người này đều là nhân vật thiên tài, một khi đi, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại à, ta thấy rõ nhi cùng hắn quan hệ tốt, không biết đem thanh nhi hứa hẹn hắn thanh nhi hội sẽ không đồng ý. Tuy nhiên Thượng Quan Thanh cùng Nam Cung gia Nam Cung Thanh Thiên trước kia định thông gia từ bé, nhưng là bây giờ còn chưa có thành tựu cưới. Dính đến gia tộc lợi ích, liền xem như hy sinh Nam Cung Thanh Thiên tiểu hạnh phúc, đối tại toàn cả gia tộc có trợ giúp, cái kia cũng đáng. Tốt, cái này miêu mộ tiền, bản cung coi trọng. Đột nhiên, có người lên tiếng. Lên tiếng người là tiên kiếm tông một vị nữ nhân, thế mà, chính là như vậy một vị nữ nhân nói chuyện về sau, tất cả mọi người giữ im lặng. Người này chính là Tô Tô Sư Phụ Vũ Cơ. Vũ cơ là truyền kỳ nhân vật, cơ hồ là không người nào dám chống nàng. Nàng ở thời đại đánh cho tất cả cùng thế hệ bên trong người đều không ngẩng đầu được lên, liền xem như thánh tông cùng thế hệ đệ tử hệ tâm cũng bị nàng đánh cho không ngẩng đầu được lên. Là nàng chậm rãi dẫn theo tiên kiếm tông từng bước từng bước đi về phía huy hoàng. Lúc trước tiên kiếm tông cũng không phải tứ đại tông môn đứng đầu, thậm chí tại liền sáu đại gia tộc cũng không bằng. Nhưng là liền xem như như thế vẫn là bị vũ cơ từng bước một mang cho tới bây giờ vị trí này tới có thể thấy được cái này vũ cơ, là mạnh bao nhiêu. Liền xem như thánh nữ, lúc này đều giữ im lặng, xem như ngầm cho phép vũ cơ làm như thế. Bởi vì là thiên ý phân thân nói với thánh nữ, không ngất ý phân thân, đối với vũ cơ, đều là có chút kiên kỵ. Cho nên hiện tại thánh nữ, có thể trực tiếp chỉ trích những người khác, nhưng là đối với vũ cơ, nàng là trọng lời cũng không dám nói. Đã vũ lao có lời nói, cái này bạch vũ, bản thánh nữ thì làm chủ, các loại trận đấu kết thúc về sau tặng cho ngươi làm quan môn đệ tử như thế nào. chuyện này từ thánh nữ đến lái miệng là so sánh thích hợp. bởi vì nếu như vũ cơ chính mình đi mở miệng, cái kia chính là công khai tại nam cung thế gia các người. nam cung tiên ông hiện tại sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn nhìn lấy vũ cơ, mở miệng nói, vũ lão, ngươi dạng này không phải công khai cướp ta nam cung thế gia người sao? liền xem như nam cung tiên ông cũng không dám kẹo lớn. lúc này hắn cũng là muốn xưng một tiếng vũ cơ vì vũ lão. ha ha. Tiên ông hơi thở tha thứ, cái này miêu mộ tiên, chưa hẳn liền thuộc về các ngươi nam cung thế gia đi, ta nhìn hắn ở tại các ngươi nam cung thế gia bên trong, cũng không phải lấy chủ nhân hình thức xuất hiện, càng giống là khách nhân, cái này là các ngươi ở nơi nào kéo ngoại viện tới đi. Bị vũ cơ cấp tiếp phá kế hoạch của mình, nam cung tiên ông cũng không nóng giận, hắn mở miệng nói, không tệ, bất quá loại chuyện này, có cái nào cái tông môn không có làm qua đâu. Vì gia tộc càng thêm cường đại, đây là tại cho phép phạm vi bên trong. Vũ cơ thăm thảm thở dài một hơi, mở miệng nói, đúng là tại phạm vi bên trong, hiện tại đã hắn là ngươi tìm đến ngoại viện, như vậy hắn trận đấu về sau, cũng là chắc chắn sẽ không đợi tại các ngươi gia tộc bên trong, đến lúc đó ngươi nói ta muốn để hắn gia nhập ta tiên kiếm tông, còn có thể cùng các ngươi nam cung thế gia xung đột sao. Hiện nhiên vũ cơ là ăn chắc bạch vũ. Nam cung tiên ông lúc này hối hận đến ruột đều nhanh rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng sớm đã đem bạch vũ cấp điều tra đến nhất thanh nhị sở. Tô Tô tại Bạch Vũ bên cạnh, Bạch Vũ chuyện bên này, thông qua Tô Tô muốn hỏi tham gia đến, vậy thì thật là quá đơn giản. Mà lại nếu như có thể mà nói, nàng không ngại đem Tô Tô đều gả cấp Bạch Vũ. Bởi vì nàng tính ra tới, Bạch Vũ đối nàng có tác dụng lớn. bằng không, nàng cũng sẽ không để Tô Tô đến gần Bạch Vũ, dù nói thế nào Tô Tô cũng là đồ đệ của nàng, nếu như không tất yếu, nàng như thế nào lại hủy khuất đồ đệ của mình. Những người này chỗ lấy kiên kỵ vũ cơ hay là bởi vì vũ cơ một cái khác danh hào, gọi là vận mệnh tiên tri. Bởi vì vũ cơ có thể dự đoán tương lai, cho nên bất cứ người nào, đối với vũ cơ, đều là có mấy phần ưa thích, kiêm thả có mấy phần sợ hãi. Bởi vì có chút cự bá, nếu như ra ngoài tìm kiếm cái gì di tích, một khi có ai có dự cảm không tốt, đều sẽ nắm giao tình đi cầu vũ cơ cho mình bù một quẻ. Nếu như vậy, bọn họ mới có thể hợp lý tránh đi mạo hiểm. Bạch vũ cũng không biết hắn hiện tại đã thành trong mắt những người này hương mô mô bị người tranh cấp giành giật muốn làm hắn chiến thắng lạc thủy hàn về sau hắn cười khẽ một tiếng cũng xuống lôi đài vốn là hắn bắt đầu dự định là chiến thắng lạc thủy hàn về sau lại trực tiếp cùng sở thần khai chiến nhưng là hắn phát hiện lạc thủy hàn thực lực lại là vô cùng cường đại cái này khiến hắn không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt mà lại linh lực tiêu hao cũng rất nhiều nếu như bây giờ hắn không nghỉ ngơi khôi phục một chút lật thuyền trong mương, thua ở sở thần trong tay cái kia chế cười thì nào lớn mẫu chút là Hắn cùng Sở Thần hai người, cơ hồ là đến không chết không thôi trình độ, đến lúc đó hắn một khi bại, nói không chừng liền mệnh đều phải để lại xuống tới, cho nên lúc này, hắn là không thể thất bại. Thế nào, ngươi không là chuẩn bị hôm nay chiến hết sao? Hiện tại không dám lên sao? Thế mà, Sở Thần không có muốn thả qua Bạch Vũ ý tứ, vừa Bạch Vũ cùng Lạc Thủy Hàn chiến đấu, hắn đồng dạng là nhìn ở trong mắt, hắn không thể nhất định cầm xuống Bạch Vũ năm chắc tới. Mà nếu như Bạch Vũ lúc này thì giao thủ với hắn, hắn năm chắc Lại nhiều hơn rất nhiều Bởi vì hiện tại Bạch Vũ Là bị nhất định thương tổn Lúc này ra tay So Bạch Vũ khôi phục lại đỉnh phong ra tay Hắn phần thắng phải lớn hơn rất nhiều Ha ha, sở thần Ngươi là coi mình là ngu ngốc đâu Vẫn là đem ta làm ngu ngốc đâu Ngươi để ta hiện tại cái này trạng thái cùng ngươi đấu Ngươi có bị bệnh không Trường 894 Sở thần nước chiến Nghe được Bạch Vũ nói mình có bệnh Sở thần mặt trong nháy mắt tựa như là trời trong xanh Đang thay đổi ngày mưa đồng dạng đột nhiên thì âm trầm xuống. Bình thường thời điểm, hắn đều là tại chi tiêu một trong giống như tồn tại, đi tới chỗ nào, đều có người đem hắn cấp làm tiên nhân một dạng cung bái. Hiện tại ngược lại là tốt, trực tiếp bị Bạch Vũ cấm mắng. Ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Sợ thần, cơ hồ là từ trong hàm răng tới. Bạch Vũ giả bộ như gây không kỳ sự móc móc lỗ thay của mình, sau đó khinh miệt lườm sợ thần liếc một chút, mở miệng nói, ngu ngốc. Bạch Vũ cũng không phải loại kia ngốc đến người khác dùng kế khích tướng dẫn hắn ra sân, hắn thì thật muốn lên sàn. Nói như vậy, hắn cũng cũng không phải là Bạch Vũ. Người muốn chết. Sở Thần trên thân, trong nháy mắt thì nhảy trực tiếp bước lên một cỗ khí thế tới Ha ha, chuẩn bị động thủ sao? Ta ngay ở chỗ này, ngươi động thủ thử một chút. Bạch Vũ cười nói. Hiện tại cũng không phải tại trên lôi đài, tại mảnh này tranh tài khu vực, là nghiêm cấm một mình động thủ, nếu như tùy tiện như vậy cự bá trước mặt Sở Thần thật động thủ. Vậy cũng không cần Bạch Vũ xuất thủ, những thứ này người chấp pháp, hoặc là thì sẽ trực tiếp đem sở thần cấp đánh chết, nói như vậy, hoàn toàn thì bớt đi Bạch Vũ một phen sự tình. Sở thần hiển nhiên cũng là biết chút điểm này, cho nên tại Bạch Vũ không hề động về sau, trên người hắn dâng lên tức giận, từ từ liền bị hắn ép xuống. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, minh bạch tuyệt đấu, sinh tử vô luận, ngươi dám tiếp chiêu sao. Sở thần hiện tại đã bị lý trí làm choáng váng đầu óc nhưng là hắn không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn chỉ một lòng muốn Bạch Vũ chết. Kỳ thật, hắn đều đã không để trong lòng. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Được a, ta thành toàn ngươi, ngươi quyết đấu, ta tiếp nhận, người của ngươi đầu, minh thiên ta cũng muốn. Đã có người vội vàng đi tìm cái chết, Bạch Vũ thì hoàn toàn không có muốn lý do cự tuyệt. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền xoay người rời đi, chỉ trừa sợ thần một người ngẩn người. Ta vừa tới cơ sở làm sự tình gì. sợ thần đống nhiên ở giữa, hắn có chút chóng váng. Hắn vậy mà mời Bạch Vũ tiến hành quyết đấu. Hắn đánh không lại Bạch Vũ, kỳ thật trong lòng của hắn, đã có nhất định đếm. Hiện tại còn cùng Bạch Vũ quyết đấu, vấn đề này, tuyệt đối là thật như Bạch Vũ nói như vậy, hắn là mình đang tìm cái chết. Không được, vấn đề này nhất định phải nói cho. Thế mà, ngay tại hắn lúc xoay người, đồng nhiên ở giữa, liền phát hiện sau lưng có một ánh mắt, hung hăng nhìn lấy chính mình, cái này một ánh mắt, sắc bén như thiểm điện. Cái này một ánh mắt, không là người khác, chính là sở gia đại huynh Sở Vô Địch. 3. Thế mà, ngay tại Sở Thần nói ra hai chữ thời điểm, Sở Vô Địch trực tiếp một bạt thai hướng về Sở Thần vung đi qua. Hiện tại là ở đại sảnh đám đông phía dưới, một bạt thai này vung tới, đã định trước cái này đem là Sở Thần trong cả đời sỉ nhục. Thế mà Sở Vô Địch lại là không quan tâm những chuyện đó, lập tức hắn mở miệng nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đi tìm hắn quyết đấu, ngươi nhị ca đều nhận thua, ngươi đây là không muốn cái mạng nhỏ của mình sao? Sau đó sở vô địch sau khi nói xong, mới có hơi đau lòng nhìn lấy sở thần, mở miệng nói, ta là người thân, ngươi dạng này, để cho ta làm thế nào. Liền xem như đằng sau gặp phải bạch vũ, ta giết hắn báo thù cho ngươi, ngươi đều đã không có ở đây, lại có ý nghĩa gì. Cái kia, vậy ta làm thế nào? Lúc này, sở thần dường như cũng sớm đã đã mất đi chủ ý đồng dạng, lập tức hắn lần nữa mở miệng nói, không bằng ta trực tiếp nhận thua đi, hôm nay quyết đấu, coi ta không có nói qua. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. 3. Thế mà, tại hắn sau khi nói xong, trong nháy mắt thì lại bị đánh một bàn tay. Ngươi thật coi lời thề của mình là một cái cho đùa. Ngươi vẫn là một võ giả sao. Nếu như ngươi thật loại suy nghĩ này, ngươi võ đạo cảnh giới, cũng liền dừng bước tại này. Thành vi một cường giả lớn nhất thứ căn bản, chính là muốn không thẹn với thiên địa. Ngươi hợp thành vì cường giả dũng khí đều không có. Sau này miêu mộ tiên, liền sẽ là ngươi đột phá trên đường tâm ma, ngươi hiểu không? Mà lại, ta sở gia lớn như vậy gia tộc, nếu như ngươi nói ra, liền xem như là đành dám, cái kia ngươi chính là ném ta sở ra mặt, ngươi ném đến lên cái mặt này, ta lại là gánh không nổi cái mặt này. Vậy ta làm sao bây giờ? Sở Thần trong nháy mắt hoảng hốt, hắn là thật không biết mình muốn làm thế nào. Làm sao bây giờ? Vấn đề này ngươi đi tìm tổ gia gia đi, có lẽ hắn có chút biện pháp, hiện tại có thể đến giúp ngươi, cũng chỉ có hắn. Nghe được Sở Vô Địch gọi mình đi tìm tổ gia gia, Sở thần phản phất là bắt lấy một cái cọng có cứu mạng đồng dạng, lập tức hắn thì hướng về nơi xa lão tổ phương hướng bay đi. Ai, ta cái này bất thành khí tam đệ, vốn là muốn cho chính hắn học một số giáo hấn, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại gặp phải miêu mộ tiên, không biết có thể hay không giữ được xuống tới cái mạng này, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, vẫn là nhìn xem có thể hay không bảo vệ hắn nhất mệnh đi. Sở Ngọc Hà cùng sở vô địch còn có sở thần, cũng không phải là một cái cha mẹ sinh. Sở Ngọc Hà chỉ có thể xem như sở vô địch còn có sở thần hai người đường đệ đường đệ, mà sở vô địch cùng sở thần, mới là cùng một cái cha cùng sinh ra cùng một mẹ. Cho nên sở vô địch đối với sở thần, là tương đương bảo vệ. Lão tổ, miêu mộ tiên muốn tìm ta quyết đấu, trước mặt của mọi người, ta không tốt lắm cự tuyệt, cho nên ta đáp ứng hắn, hy vọng Lão tổ ngươi có thể giúp ta. Ừm, ông tổ nhà họ sở sở quân hiền khẽ như mày, đối với sở thần, hắn đồng dạng là biết một chút, chỉ sợ vấn đề này cũng không phải là sợ thần nói như vậy, càng hẳn là sợ thần tìm tới Miêu Mộ Tiên quyết đấu mới đúng. Đối với sợ thần tính cách, Sở Quân Hiền là lại liễu nhiên cực kỳ. Viên đan dược này ngươi cầm đi đi, chỉ là có tác dụng phụ, ngươi ăn về sau, ít nhất phải tại nằm nửa năm, ngươi dùng cẩn thận. Sợ thần nhìn lấy viên đan dược này, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Đan dược này là Sở Quân Hiền độc môn đan dược, Sở Quân Hiền cũng là luyện đan đại sư, bọn họ sở ra, cũng là dựa vào đan dược mà sống. Nhưng là loại đan dược này, Dược lực lại là cực kỳ bá đạo, loại đan dược này chỉ có Sở Quân hiển trong tay mới có. Viên thuốc này tên là Cuồng Bạo Đan. Rất đơn giản rất thô bạo tên, nhưng là chi cái đan dược, giống như tên của hắn đồng dạng, người một khi ăn, liền sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, đây là kích phát một người thân thể tiềm năng làm đại giá. Giống bây giờ Sở thần thực lực, nếu như ăn Cuồng Bạo Đan về sau, hắn chỉnh thể thực lực chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tăng lên một cái bậc thang nhỏ, đạt tới thần vương tứ trọng cảnh dáng vẻ. Nếu như vậy Hắn liền sẽ có chiến thắng Bạch Vũ năm chắc. Mà Sở Vô Địch cũng đi tới Bạch Vũ bên này, hắn đi ra phía trước, lẳng lặng nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, sau đó hắn mở miệng nói, ngày mai cùng Sở Thần quyết đấu, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi tha cho hắn nhất mệnh, trận chung kết thời điểm, ngươi gặp gỡ ta, ta cũng tha cho ngươi nhất mệnh. Liền xem như cầu người, Sở Vô Địch đều cầu đến bá đạo như vậy, cũng là rất hiếm thấy. Tên của hắn cũng là Sở Vô Địch. Phản phất là thiên hạ thì thật là hắn vô địch đồng dạng, cho nên hắn không đem người trong thiên hạ cấp để ở trong mắt. Ha ha, khi dễ tiểu nhân lớn đi ra không? Có phải hay không ta khi dễ lớn, lao lại muốn đi ra đâu? Làm sao các ngươi sở gia nhân, nguyên một đám đầu đều không bình thường? Kỳ thật bạch vũ không biết là, nhà bọn hắn nhà, đã coi như là đi ra, bởi vì hắn nốt một cái cuồng bạo đan cấp sở thần. Trường 895, cuồng bạo đan. Rất tốt, miêu mộ tiên, quyết đấu thời điểm. Ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp phải. Đến lúc đó ngươi ta sinh tử quyết đấu, ngươi dám tiếp sao? Sở vô địch cũng không nghĩ tới bạch vũ vậy mà lại dầu muối không hết. Nếu như người trong cuộc song phương đồng thời nguyện ý hủy bỏ sinh tử quyết đấu, cho dù là những người khác, cũng không tiện nói gì. Cho nên hắn mới tới ôm lấy thử một lần tâm tính. Nhưng là hắn qua đến về sau, thì hối hận. Ha ha, không có vấn đề, vui lòng phục bồi, bất quá nghe ngươi lời nói ý tứ, ngày mai quyết đấu, đệ đệ ngươi sở thần. Xem ra là hắn phải chết không nghi ngờ a, không phải vậy chúng ta trận chung kết thời điểm làm sao có thể sẽ gặp phải. Bạch Vũ, làm cho Sở Vô Địch mặt hung hăng sững sờ, hắn phát hiện mình đem chính mình cấp lượn quanh tiến vào. Người muốn chết. Sở Vô Địch nói một câu nói kia về sau, hắn đột nhiên thì phản ứng lại, nơi này không thể động thủ, sau đó hắn che giấu sát ý trong lòng của mình, tiếp tục mở miệng nói, "Hy vọng ngươi có thể sống qua Minh Thiên đi, bất quá loại kia xác suất quá nhỏ." Sở quân hiền trong tay có cuồng bạo đan sự tình, hắn là biết đến, cho nên hắn mới có thể để sở thần đi tìm sở quân hiền, nếu như vậy, mới có thể giữ được sở thần một cái mạng. Lão đại, cái này sở ra hai đầu, tại sao ta cảm giác bọn họ có âm như đồng dạng? Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị ngư tiểu khai mà nói cấp trọc cười. Tiểu khai, ngươi mới nói người ta là, cái kia người ta tự nhiên sẽ cắn người linh tinh, còn lại lời nói, cũng không muốn nói nhiều, minh thiên ta trực tiếp lấy sở thần đầu người. Mặc cho hắn có trăm ngàn điều quỷ kế, đều không thi triển được tới. Ngày thứ hai trận đấu, đúng hạn mà tới. Có người đào thải, đào thải người, chán ngán thất vọng rời đi, mà còn có hy vọng người, thì là chờ mong lấy tiếp xuống trận đấu. miêu Mộ Tiên, tới nhận lấy cái chết. Thay đổi hôm qua đổi phế, hiện tại sở thần, trên mặt tràn đầy tinh khí thần, đó là một loại tự tin vô địch biểu hiện. Mà lại sở thần, cơ hồ là không có bất kỳ che giấu nào hết ra, trên trăm cái lôi đài đều nghe được cái này một thanh âm. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, các ngươi nghe nói không? Hôm qua sở thần cùng Miêu Mộ Tiên giữa hai người, thế nhưng là hạ sinh tử chiến, đến lúc đó bọn họ thế nhưng là chỉ có thể sống một người xuống tới. Người phía dưới vốn là đang nhìn còn lại lôi đài lôi đài lạnh, nhưng là bị sở thần dạng này hống một tiếng, cơ hồ mọi ánh mắt đều hướng về hắn cái phương hướng này nhìn lại. Nói ngươi ngu xuẩn đến như đầu heo, ngươi thật đúng là một con lợn, ngươi tên gì gọi? Để nhiều người như vậy nhìn qua, là muốn nói cho mọi người ngươi là chết như thế nào sao? Bạch Vũ phi lên đài cao, thanh âm đồng dạng là truyền ra tới. Nghe được Bạch Vũ, người phía dưới trong nháy mắt thì bật cười lên, mà Sợ Thần nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Miêu Mộ Tiên, ta phải dùng đầu của ngươi tắm rửa, rơi ngươi đem đến cho ta xỉ nhục. Sau khi nói xong, Sợ Thần trực tiếp tại trên lôi đài đứng vững, sau đó hắn trực tiếp ngóc ra một khỏa hỏa hồng đan dược đến, viên đan dược kia dưới ánh mặt trời phát ra dục dục quang mang tới. Cổn bạo Đan, phía dưới vẫn là có người biết hàng, có người thì kêu lên tiếng tới. Liên xem như Vũ Cơ, lúc này trong lòng cũng lau một vệt mồ hôi, lập tức nàng đưa mắt nhìn sang Sở Quân Hiển, mở miệng nói, "Sở Quân Hiển, ngươi dạng này, sợ là có gian lận hiểm nghi đi, đan dược này chỉ có ngươi trong tay có, ngươi làm như vậy, là để Miêu Mộ Tiên đi đối mặt Thần Vương Tư trọng cảnh Sở Thần, ngươi cảm thấy dạng này, thắng lại có ý nghĩa gì?" Hắc hắc, Vũ Lão Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ta cái kia bất tài hậu bối có thể thắng, nằm phía trên một năm nửa năm, cũng không là chuyện gì. Vũ cơ mặt trong nháy mắt thì trầm xuống, hôm qua nàng mới nói muốn đem Bạch Vũ thu làm quan môn đệ tử, kết quả hiện tại ngược lại tốt, sở ra vậy mà trực tiếp đối với Bạch Vũ cường thế xuất thủ, liền cái này cuồng bạo đan đều lấy ra. Sở quân hiển, ta có thể nhìn thành ngươi đây là tại nhầm vào ta sao? Nếu như miêu mộ tiên hôm nay xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta xem các ngươi sở ra cũng không cần lưu giữ tại trong này thánh thành bên trong vũ cơ là nơi này duy nhất không kiêng kỵ thánh nữ một người mà lại bạch vũ đối nàng có trọng yếu tác dụng bạch vũ là nàng đối kháng thiên ý nơi mấu chốt cho nên nàng nhất định phải đem bạch vũ cấp trộm trong tay nếu như hôm nay bạch vũ thật xảy ra chuyện gì cái kia vũ cơ thật không dám hứa chắc chính mình có thể hay không tẩy máu sở ra thánh sơn thiếu một cái gia tộc cũng không phải là chuyện đại sự gì liền xem như sở ra là một trong sáu gia tộc lớn nhất cũng là như thế Vũ Lão, ngươi đừng như vậy, một hồi ta xuất thủ đem miêu mộ tiên cấp cứu được đi. Đột nhiên, thánh nữ mở miệng nói, nàng là chủ trì tranh tài người, nếu quả như thật bởi vì miêu mộ tiên tử, dẫn đến vũ cơ tức giận lời nói, cái kia chỉ sợ sở ra, thì thật phiền toái. Tốt, vẫn là thánh nữ ngươi thông tình đặc lý. Trên thực chất, thánh nữ tâm lý, cũng là đem vũ cơ cấp mắng một gần chết. Đây không phải nàng thông không thông tình, đạt không đạt lý vấn đề, nếu như bạch vũ thật chết rồi. Kiếm Cơ đem chọn cái Thánh Sơn quy tắc đều coi thường, đó là không lợi cho nàng quản lý Thánh Thành. Mà lại, Vũ Cơ thực lực còn cao đến ra ngoài ý định, không ngớt ý phân thân đều kiên kỵ, nếu như vậy, thánh nữ cầm Vũ Cơ, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói. Hiện tại nàng tự nhiên muốn để loại này khiêu chiến nàng Thánh Sơn quy tắc sự tình, tận khả năng thiếu phát sinh. Nếu như phát sinh nhiều, bọn họ Thánh Sơn còn xử lý không xuống chuyện như vậy, cái kia chỉ sợ đối bọn hắn Thánh Sơn hy vọng sẽ có to lớn phụ diện ảnh hưởng. Bất quá phía dưới còn lại cự bá, lại là ở trong lòng khẽ thở một hơi. Nói thật, những người này đều là muốn Bạch Vũ chết mất. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người đã nhìn ra Bạch Vũ tiềm lực. Nếu như Bạch Vũ bất tử, tương lai Bạch Vũ về đến tiên kiếm tông danh nghĩa đi, tiên kiếm tông thực lực, lại hội tăng cường. Các đại tông môn gia tộc ở giữa, là vậy mà quan hệ, ai nguyện ý những tông môn khác thực lực, càng ngày càng cường đại. Ngoại trừ hiện tại sở quân hiền miệng hơi hơi phát khổ bên ngoài. Kỳ thật những người khác càng hy vọng sở thần thật đem bạch vũ cấp chém giết. Nói như vậy, một là suy yếu tiên kiếm tông tương lai thực lực, làm cho tiên kiếm tông tổn thất một mầm mống tốt, thứ hai là vũ cơ một khi thật hướng sở ra xuất thủ, một khi sở ra thật diệt vong, ít như vậy một cái đối thủ cạnh tranh, đối với những tông môn này gia tộc tới nói, đều là sự tình tốt. Chỉ là hiện tại thánh nữ lên tiếng, những người này cũng chỉ có ở trong lòng oán trách thánh nữ nhiều chuyện, nhưng là bọn họ lại là không dám nói ra. Miêu mộ tiên. Đây là ta sở ra cuồng bạo đan, một khi phục dụng, có thể tại một phút thời gian bên trong, để thực lực của mình, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đến lúc đó, ta nhìn ngươi tại sao cùng ta chiến. Sở thần trên mặt, đã có vẻ dữ tợn, đó là một loại bởi vì phẫn nộ mà phát ra dữ tợn. Hắn lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, tại Bạch Vũ lên sân khấu thời điểm, liền trực tiếp đem cuồng bạo đan cấp nuốt vào trong miệng. Chính như sở vô địch nói, liền sở ngọc hà đều bại bởi Bạch Vũ. Nếu như sở thần cùng Bạch Vũ đối lên, tất thua không thể nghi ngờ, cho nên sở thần không ôm may mắn tâm lý, hắn trực tiếp muốn lấy cuồng bạo nhất tư thái xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, đem Bạch Vũ cấp nghiền ép đến chết. Ha ha, ta còn nói ngươi là từ đâu tới lực lượng đâu, nguyên lai là có cái này mai cuồng bạo đan, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có cuồng bạo đan thì thật giết chết được ta sao? Bạch Vũ trong mắt mang theo nồng đậm trăn trọng. Chương 896, toàn lực bộc phát. Khẩu xuất cùng ngôn, một hồi ta sẽ cho ngươi biết ta sở ra cuồng bạo đan luy lực. Sở thần nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, cũng không tin Bạch Vũ, bởi vì hắn hiện tại, đối với mình cuồng bạo đan, có lòng tin tuyệt đối. Mà lại, trên người hắn dâng lên cái kia một cỗ khí thế, trước kia trong cơ thể hắn như là quần cuộn nước sông lớn linh lực, làm đến hắn có một loại vô địch cảm giác, dường như bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể làm được. Giết! Sở thần chợt quát một tiếng, lập tức hắn một kiếm đánh ra, sau đó một đạo vô cùng kiếm quang. Liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Cái này một đạo kiếm quang, thế đi cực nhanh, mà lại huy lực vô cùng lớn. Bạch Vũ nhìn đến cái này một đạo kiếm quang về sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được lúc này sợ thần thực lực sự đáng sợ. Đó là một loại đã có thể cùng Lạc Thủy Hàn đánh đồng một cái cấp độ cao thủ. Lạc Thủy Hàn rất mạnh, ít nhất là Bạch Vũ hiện tại thấy qua, cùng thế hệ võ giả bên trong, người mạnh nhất. Bởi vì đối phương hiểu được kiếm chi thần thì, đó là một loại vô địch thần tắc. Giống. Lúc này, Bạch Vũ hoàn toàn không có nghĩ qua lại che giấu thực lực của mình, thực lực của hắn chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Hiện tại sở thần thực lực, thế nhưng là thần vương bốn trọng cảnh giới. Hai người bọn họ cách hai cái cảnh giới trên lệnh. Nếu như chỉ là phổ thông thần vương tứ trọng cảnh cường giả, chẳng như vậy Vũ muốn đối phó đối phương vẫn sẽ có một chút chắc chắn. Nhưng là nếu như là giống sở thần loại này thần vương tứ trọng cảnh thiên kiêu nhân vật, Bạch Vũ thì không thể không nhấc lên toàn bộ tâm tư chăm chú đối kháng. Hiện tại thắng thua. Quan hệ hai tính mạng con người, thắng nhân sinh, phụ người chết. Cho nên Bạch Vũ chỉ có toàn diện bạo phát lực lượng của mình. Ngay tại Bạch Vũ ngàn trượng thân cao xuất hiện thời điểm, hắn trong nháy mắt lại đánh ra một đạo hỗn độn chi quang bọc tại trên thân thể mình, sau đó thân thể của hắn mặt ngoài lại nhảy lên một tầng hào quang màu vàng đất đến, lập tức lại có phù văn chi lực tại xung quanh thân thể của hắn vần quanh. Hắn ngũ hành thần thường, đồng dạng là hóa thân ngàn trượng, thậm chí hắn trọng lực thần tắc đều bị hắn cấp phóng thích ra ngoài. Chỉ là hiện tại sở thần, dùng chính là viễn trình công kích, cho nên hiện tại sở thần, còn không cảm giác được Bạch Vũ trọng lực thần tắc gáp bách, nếu như lại gần một chút, Bạch Vũ liền có thể dùng trọng lực thần tắc gáp bách sở thần. hỗn độn âm dương thức Đây là trước mắt Bạch Vũ trên thân, cơ hồ cường đại nhất chiêu thức. Một chiêu này bên trong, không chỉ có quang chi thần tắc, còn có hắc cám thần tắc ở bên trong. Có thể thấy được một kích này, uy lực là cường đại nhất. Bạch Vũ trên người 30 triệu cân lực lượng. Tại trọng lực thần tắc tăng thêm phía dưới, trong nháy mắt thì đạt đến 40 triệu cân. Tiếp lấy hắn nhất thương hung hăng lấy ra, thẳng đến đối phương đánh ra cái này một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp đánh nát. Nhưng là cái kia bạo thoái kiếm quang chi lực, làm cho Bạch Vũ có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái kia một cố bao tấp linh lực, làm cho Bạch Vũ cho dù cách giao chiến địa phương thẳng xa, nhưng là hắn vẫn là bị cái này một cố bao tấp linh lực cấp trùng kích đến. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch bốc lên, hiển nhiên vừa một kích kia làm cho hắn thụ rất nhỏ thương tổn, quả nhiên là có chút bản lãnh. đối diện sở thần, lúc này nhìn đến bạch vũ tiếp nhận chính mình một kích này, tâm tình cũng hơi hơi chậm trùng, hắn lúc này mới ý thức tới bạch vũ trô đáng sợ, bởi vì liền xem như sở ngọc hà thực lực cũng chỉ là so với hắn lực cao thêm một bậc mà thôi, hắn dùng ngăn cuồng bạo đan về sau, như vậy sở ngọc hà tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, thậm chí sở ngọc hà ở thời điểm này cũng sẽ xa xa bị hắn bỏ lại đằng sau, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm đón lấy một kích này đến. Thế mà hiện tại bạch vũ lại là tiếp nhận một kích này. Cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu là bạch vũ thực lực bây giờ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Hắc hắc, sở lão quái, ta nhìn ngươi cái kia hậu bối, chưa chắc là cái này miêu mộ tiên đối thủ a, chỉ là nhị trọng cảnh, lại là sử dụng ba loại thần tắc lực lượng, sợ là không có người có thể so ra mà vượt đi. Lúc này. Nam Cung Tiên ông hướng về bên cạnh ông tổ nhà họ Sở mở miệng nói ra. Ông tổ nhà họ Sở sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn đã thương định đi ra, một khi Bạch Vũ thật khả năng ra chuyện, Thánh nữ sẽ ra tay đem Bạch Vũ cấp cứu được, cũng chính là Bạch Vũ là không thể nào có sống tử nguy hiểm. Hiện tại Bạch Vũ mới thần vương nhị trọng cảnh, thì bày ra đáng sợ như vậy thiên phú, những người này nhìn về phía Vũ Cơ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng là không người nào dám cùng Vũ Cơ tranh giành đệ tử, tất cánh những người này cũng không có vũ cơ như vậy thực lực đáng sợ, không nhất ý phân thân đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Giết. Sở thân hét to, sau đó kiếm quang của hắn như tấm lụa, từng đạo từng đạo kiếm quang ở trong hư không lan lộn không nghỉ, hoặc khổ khổ dựng thẳng, hoặc bổ hoặc chặt, mỗi một đạo kiếm quang đều có cường đại linh lực ba động truyền ra, chỉ cần Bạch Vũ bị bất luận cái gì một đạo kiếm quang đánh trúng, chỉ sợ đều muốn thụ thương thế không nhẹ. Quang chi thần tắc. Bạch Vũ lúc này đem tâm thần tăng lên tới cực hạn, Hắn có một loại tại phạm nhân tại trong không trung đi thép dây thừng đồng dạng cảm giác, đó là một loại thuyền mà liều cảm giác, kiếm quang ở thời điểm này, đã dệt thành một đạo lưới, đạo này lưới, đem bạch vũ chặt chẽ bao vây lại, một khi có bất kỳ dù là một chút sai lầm, đến đón lấy liền sẽ có vô số đạo kiếm quang hướng về bạch vũ đổ tới. Liền xem như bạch vũ nhục thần, đặt đến thần vương nhị trọng cảnh thực lực, nếu quả như thật bị những thứ này kiếm quang đều đánh trúng lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt thành vô số khối vụn. Làm Quang Chi thần tất tràn ngập tại bạch vũ dưới chân về sau, bạch vũ tốc độ đột nhiên bạo tăng, hắn không lùi mà tiến tới, mượn nhờ kiếm quang bên trong yếu ớt khe hở, cực tốc hướng về sở thần tới gần. Không có khả năng. Lúc này, sở thần mới chân thức nhận thức đến toàn lực bạo phát bạch vũ, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Kiếm quang của hắn đã bày ra mấy trăm rậm kín không kẽ hở lưới, nhưng là bạch vũ lại là mượn cực hạn tốc độ, cứng rắn cả đời theo cái này trong lưới trong khe hở xuyên qua. Phải biết. Cái này lưu lại khe hở, liền thời gian một hơi thở thì không đến, coi như là bình thường thần vương tam trọng cảnh, cũng không có khả năng có tốc độ như vậy xuyên qua, bởi vì đây là thần vương tứ trọng cảnh phát ra công kích, như vậy ít nhất phải thần vương tứ trọng cảnh tốc độ mới có thể theo kịp. Bạch Vũ tốc độ, bởi vì nhục thân thần hồn còn có linh lực đồng tu, vốn là so cùng giai võ giả muốn nhanh một chút, lại thêm quang chi thần tác, làm đến tốc độ của hắn đạt được cực đại trình độ tăng trưởng, cho nên hắn trong nháy mắt này, trực tiếp đột phá cực hạ cứ thế mà đuổi kịp thần vương tư trọng cảnh võ giả tốc độ. Ha ha, người cái kia hậu bối có thể muốn bại. Nam cung tiên ông nhìn về phía sở lão quái, mở miệng nói. Hiện tại Bạch Vũ chí ít vẫn là thuộc về hắn Nam cung thế gia, Bạch Vũ càng là xuất sắc, như vậy hắn càng là vui vẻ. Quả nhiên, ngay tại Nam cung tiên ông lời ra khỏi miệng về sau, Bạch Vũ đã đạt tới sở thần bên người. Lúc này, Bạch Vũ lần nữa hóa thành ngàn trượng thân cao, vô lượng thân lực, từ trong tay của hắn lan tràn ra Sau đó hắn chỉnh lực lượng cá nhân thì đạt đến 40 triệu cân. Sở thần chỉ là linh lực đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh mà thôi. Đục thể của hắn cường độ còn có thần hồn, cũng không có đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh, mà lại so đấu lực lượng, hắn kém xa tít tắp bạch vũ. Cho nên, một khi bị bạch vũ cẩn thân, đó chính là hắn bị ai. Dừng tay. Lại vào lúc này, sở lão quái hét to. Trưng 897, tay không cẩn thận lưới lỏng. Toàn lực bạo phát bạch vũ, thật là đáng sợ. Cơ thể của hắn như rồng, từng cái từng cái như là bàn long một bàn bắp thịt, cuốn quanh ở trên người hắn, làm cho hắn nhìn qua giống như là một cái khai thiên phách địa đại lực sĩ đồng dạng, liền hư không dường như đều tại lực lượng của hắn phía trên, run nhẹ nhẹ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Lúc này, Bạch Vũ là nhất thương ném hướng sở thần. Sở thần cũng biết mình yếu thế ở nơi nào, ưu thế ở nơi nào, yếu thế cũng là võ công của hắn chiêu thức cũng không co tăng lên. Tăng lên chỉ là linh lực cường độ, cho nên hắn muốn lấy linh lực ưu thế tới áp chế Bạch Vũ, bất quá tại Bạch Vũ toàn lực bạo phát xuống, hắn vẫn là bị Bạch Vũ cẩn thân. Hắn cũng không phải lực tu võ giả, cái này khiến hắn nhỏ sắc hơi hơi khó mở. Hắn đang muốn buộc phát ra tuyệt sát nhất kích, nhưng là Bạch Vũ lúc này, căn bản không cho hắn cơ hội. Bạch Vũ cái này vô mạnh, đạt đến 40 triệu cân lực lượng, mà lại tại xung quanh thân thể của hắn, có một đạo trọng lực thần tắc hình thành trọng lực chàng ở trong đó, sợ thần thân ở trong đó. Cả người hắn dường như thì lọt vào đầm lầy đồng dạng, muốn bay ra ngoài, nhưng là phát hiện cố hết sức vô cùng. Nếu như hắn dùng phương thức chạy chạy ra Bạch Vũ phạm vi công kích, Bạch Vũ ngũ hành thần thương lúc này mọc ra ngàn trượng, hắn trong nháy mắt này, liền 100 trượng địa phương, đều chạy không đi. Lúc này, trên mặt của hắn, dâng lên vẻ tuyệt vọng đến, hắn đột nhiên có chút hối hận cùng Bạch Vũ làm đúng. Thì đối với hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên, có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Cái thanh âm này không phải hắn ông tổ nhà họ sở thanh âm là của người nào thanh âm. Lao tổ cứu ta. Sở thần lúc này cũng mặc kệ cái gì sinh tử chi chiến, bạch vũ khí thế trên người, có một loại tử vong đập vào mặt cảm giác, làm cho hắn phản phất tại quỷ môn quan đi một lượn, tâm linh của hắn, hoàn toàn bị đánh tan. Nghe được sở lão quái gọi lại tay thanh âm, sở thần trong nháy mắt đại hỉ. Thế mà, bạch vũ giết sở thần tâm không dứt, mặc cho là ai, cũng không thể giao động lòng tin của hắn. Lúc này. Hắn thậm chí trực tiếp biến ném vì Quang. Hắn vốn là đem Ngũ Hành này thần thương ném đi ra, nhưng là hiện tại hắn trực tiếp đem lòng tay ra, mặc cho Ngũ Hành thần thương hướng về Sở Thần Vang ra ngoài. Một kích này lực lượng hoàn toàn tập trung ở Ngũ Hành thần thương phía trên, liền xem như hắn tuột tay mà ra đi, cái này một thanh Ngũ Hành thần thương phía trên thần lực, đồng dạng không có biến hóa, cũng chính là Ngũ Hành này thần thương, đồng dạng có 40 triệu cân lực lượng. Nhóc con ngươi dám? Sở lão quái lúc này đứng lên đến, hắn đều gọi dừng tay. Bạch Vũ lại còn dám ra tay, lúc này, bàn tay của hắn trực tiếp hướng về Ngũ Hành Thần Thương bắt tới. Trên lôi đài lồng ánh sáng, chỉ là Thần Vương Ngũ trọng cảnh lồng ánh sáng, có thể ngăn trở Thần Vương Ngũ trọng cảnh toàn lực nhất kích, thực lực của hắn đã đạt đến Thần Vương 9 tầng cảnh, chỗ nào trải qua ở Sở Lão Quái một trảo. Sở Lão Quái một trảo này nắm tới về sau, bên trên bầu trời linh lực đại thủ, trong nháy mắt liền đè trên lôi đài lồng ánh sáng vồ nát, mà lại đạo này linh lực đại thủ phát sau mà đến trước, chỉ là trong nháy mắt thì hướng về ngũ hành thần thương bắt tới. Bạch Vũ quay người nhìn lấy cái này tập kích tới linh lực chi thủ trên mặt có vẻ tuyệt vọng hiện hiện. Bởi vì đạo này linh lực đại thủ là theo ngu bản tay của hắn chụp tới. Một khi linh lực đại thủ chụt vào ngũ hành thần thương, đó là nhất định phải đi qua nơi này. Thần Vương chín tầng cảnh nhất kích đối với Bạch Vũ hiện tại tới nói, tuyệt đối là không thể địch lại nhất kích, liền xem như một cô dư âm. Hắn chỉ sợ cũng phải bị làm đến biến thành cho bụi. Lão già kia là ngươi bất ta. Bạch Vũ lúc này, quyết tâm, dựng thẳng trong mắt đạo thứ ba ánh mắt liền muốn mở ra. Lúc này, Bạch Vũ đã không cần quan tâm nhiều, hắn cho dù chết, cũng muốn kéo lấy những thứ này cự bá cùng chết. Những người này nhìn lấy sợ lão quái ra tay giết hắn mà không ngăn cản, những người này thì đều là đồng lõa. Hắn đường đường chính chính trận đấu, hơn nữa còn là cùng đối phương ước định sinh tử quyết bình tĩnh, ngay tại hắn muốn giết đối phương thời điểm, đột nhiên thì có đối phương gia tộc người đến ra tay với hắn. Cái này tính là gì? con là sinh tử quyết đấu sao? bạch vũ đối với những người này đều thất vọng, cho nên nếu như hắn nhất định phải chết, vậy những người này phải bồi hắn cùng chết. tán. thế mà ngay tại bạch vũ muốn mở ra hắn con mắt thứ ba thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời vang lên một chữ tới. cái chữ này là toàn thánh nữ trong miệng nói ra được. nàng lúc này phảng phất là đại biểu cho thiên ý đồng dạng, ngay tại nàng nói ra tán chữ thời điểm, cái kia một đạo linh lực đại thủ phảng phất là hóa thành linh lực đồng dạng một lần nữa tán tại bên trong thiên địa, mà lúc này đây, cái kia linh lực đại thủ mang theo một đạo cuồng phong hướng về bạch vũ cùng đi qua, cũng là đạo này cuồng phong đều bị đến bạch vũ có một loại như là nổ hống trên biển lớn thuyền độc một đồng dạng, lúc nào cũng có thể là thuyền. Cùng lúc đó, bạch vũ ngũ hành thần thương đánh tới hướng sở thần, sở thần cái kia mừng như điên sắc mặt, cứ như vậy vĩnh hằng ngưng bởi vì tại trên mặt của hán, lập tức cả người hán trực tiếp bị ngũ hành thần thương một thương này cấp anh thành xương máu liền xem như thần hồn của hắn đều không có đến đảo thoát đến rơi. Sau đó Ngũ Hành Thần Thương dư lực không giảm, trực tiếp hướng về lôi đài bên ngoài bay đi. Bởi vì lông ánh sáng bị sở lão quái cấp kích phá, cho nên hắn hiện tại Ngũ Hành Thần Thương không có ngăn cản, trực tiếp đánh tới hướng đám người. Phía dưới người quan chiến đều là thần vương nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, còn có tam trọng cảnh võ giả. Bạch Vũ một kích này đã đạt đến kinh người thần vương tứ trọng cảnh uy lực, tuy nhiên đánh giết sở thần, phí hết nhất định lực lượng. Nhưng làm một kích này thực lực, cũng không phải phổ thông thần vương nhất trọng cảnh có thể tiếp xuống. Bình tĩnh. Lúc này, thánh nữ lần nữa miệng thơm nhẹ mở, cái này một thanh ngũ hành thần thương, thì như thế bị ổn định ở hư không bên trong. cảm ơn. Bạch vũ tướng ngũ được thần thương một chiêu, ngũ hành thần thương liền trực tiếp bay trở về trong tay của hắn. Hắn tự nhiên không phải cảm ơn thánh nữ tướng ngũ được thần thương cho hắn định trụ, mà chính là cảm ơn thánh nữ bắt đầu giúp hắn xuất thủ, đương nhiên. Cái này cũng có thể nói là tại cứu Thánh Nữ chính mình. Nếu như vừa Thánh Nữ không xuất thủ, đang ngồi, không ai sẽ không chết tại Bạch Vũ thẩm phán chi lực xuống. Đương nhiên, Bạch Vũ đến lúc đó cũng sẽ chết, hiện tại những người này công kích, tùy tiện một chút công kích, hắn đều không chịu nổi. Lao đầu kia, ta vốn là đều chuẩn bị dừng tay, ngươi trợn quát một tiếng, là có ý gì? Kết quả tay ta không cẩn thận nối lỏng, ngũ hành thần thương thì bay ra ngoài. Lúc này, Thánh Nữ cứu được Bạch Vũ. Bạch Vũ rõ ràng cũng là ăn chắc, thánh nữ là sẽ giúp hắn, mà lại hắn không có sợ hãi, bởi vì thời điểm then chốt, hắn tin tưởng Tô Tô sư phụ tuyệt đối là hội cứu hắn. Sở lão quái ra tay với hắn, hắn có thể không có ý định dễ dàng như vậy buông thà Sở lão quái. Nghe được bạch vũ thanh em về sau, thánh nữ đột nhiên, ở thời điểm này phốc vậy cười một tiếng, nhất thời bỏ phí có loại thất sắc cảm giác. Trên đài các vị lão quái đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đi ra, bởi vì trong mắt bọn hắn thánh nữ Cho tới bây giờ đều là thần thánh không thể xâm phạm, vĩnh viễn là như thế thần khiết, không buồn không vui. Hôm nay lại là bởi vì bạch vũ một câu mà cười ra tiếng. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nhìn một chút bạch vũ lại nhìn thánh nữ. Lúc này, thánh nữ cũng mới ý thức tới chính mình thất thố. Lúc này nàng mới chỉnh ngay ngắn mặt, mở miệng nói, Ngươi tiểu tử này ngược lại là thú vị, tay của ngươi, tại sao lại bị hoàng sợ cởi bỏ rồi? Đây không phải sợ lão quái mình giết chính mình hậu bối sao? Chương 898: Trả phải bồi thường. Không thể không nói, vừa Bạch Vũ sát thực vì chính mình tìm một cái cực tốt lấy cớ. Ngay tại sở lão quái hét to dừng tay thời điểm, hắn liền nghĩ đến có người khả năng ngăn cản hắn. Đã có người muốn ngăn cản hắn, hắn liền để người này ngăn cản tốt. Thân lực của hắn đã tràn vào ngũ hành thần thương bên trong đi, như vậy thì xem như buông tay, hắn dám cam đoan một kích này cũng không phải sở thần có thể địch nổi, cho nên hắn mới cố ý buông tay. Làm ra là bị người dọa đến vũ khí tuột tay mà ra. Có lẽ thánh nữ là bởi vì vừa Bạch Vũ cho nàng nói một tiếng cảm ơn nguyên nhân, nàng mới có thể cười ra tiếng. Mà lại, vốn chính là sở lão quái hướng về Bạch Vũ làm khó dễ, hiện tại ngược lại là Bạch Vũ ngược lại đánh một ba, thánh nữ nơi nào thấy qua như thế vô lý tiểu tử, lại thêm thượng quan nhã cái tầng quan hệ này, mới khiến cho cho nàng không kiểm hãm được cười ra tiếng. Không nói ra vì cái gì, lần này gặp lại Bạch Vũ. Nàng đối Bạch Vũ sinh ra một loại thân cận cảm rất tới. Nàng lại là không biết, đây là bởi vì Bạch Vũ hiện tại thể nội có chính mình tiểu thế giới, mà lại bên trong mầm cây nhỏ, tại Bạch Vũ độ thiên kiếp thời điểm, luyện hóa thiên ý còn sót lại ý chí. Cũng chính là Bạch Vũ trên thân, đồng dạng là có còn sót lại thiên ý ý chí tồn tại. Loại cảm giác này làm cho thánh nữ có một loại phảng phất là tại đối mặt thiên ý phân thân cảm giác. Nghe được thánh nữ, Sở lão quái sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn mới ra tay về sau, Chỉ là đơn thuần muốn đem sở thần cấp cứu được, tuy nhiên sở thần tu luyện thiên phú có hạn, nhưng lại là hắn mạch này hậu nhân, hắn không thể thấy chết không cứu. Bắt đầu hắn vốn là gọi Bạch Vũ dừng tay, hắn vốn cho rằng Bạch Vũ nghe được thanh âm của hắn về sau, liền sẽ trong nháy mắt dừng tay, nhưng là sự thật lại cũng không là như thế. Lúc này, Bạch Vũ không chỉ có không có dừng tay, ngược lại vẫn là toàn lực nhất kích, cái này khiến được hắn có một loại phẫn nộ truyền đến, đây rõ ràng cũng là Bạch Vũ đối khiêu khích của hắn. Cho nên hắn mới có thể nhịn không được xuất thủ. Chỉ là hắn xuất thủ về sau, hắn chỗ nào nghĩ đến, thánh nữ lại là muốn xuất thủ. Mà lại hiện tại thánh nữ, còn làm cho sắc mặt của hắn hơi hơi khó coi, cái này phảng phất như là hắn đem hắn hậu bối nhân vật cấp hại chết. Lúc này, trầm mặc mới là tốt nhất trả lời, sở lão quái sau đó lựa chọn giữ im lặng. Thánh nữ lúc này mới lần nữa khôi phục nghiêm mặt, mở miệng nói, "Sở lão quái, bản cung đã đáp ứng Vũ Lao muốn đem Miêu Mộ tiên cấp cứu được, ngươi lúc này còn muốn xuất thủ?" Đây là một vốn một lời cùng khiêu khích, biết không? Loại chuyện này, bản cung là sẽ không cho phép nó phát sinh, chuyện này hậu quả, người nghĩ rõ chưa? Sở Lão quái lúc này trợn to mắt nhìn thánh nữ, sau đó hắn lại lần nữa trầm mặt lại. Hôm nay xuất thủ, đúng là hắn trước không đúng. Nhưng là vừa nghĩ tới bạch vũ một khi có bị giết chết khả năng, thánh nữ thì nhất định sẽ xuất thủ, vẫn chưa có người nào hội nói cái gì. Mà hắn hậu bối sở thần, nếu như bị bạch vũ giết, hắn lại là không thể xuất thủ. Cái này khiến được hắn muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Nhưng là hiện tại sở lão quái nghe được thánh nữ nói như vậy, chỉ sợ chuyện này, còn không thể dễ dàng như thế giải quyết ra. Muốn chỉ chốc lát, sở lão quái mới mở miệng nói, miêu tiểu hưu, thật xin lỗi, là lao phu lô mãng, cứu ta hậu bối xuất ruột, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hiện tại sở thần đã chết, hắn cũng không muốn làm một cái chết đi hậu bối thật đem thánh nữ đắc tội. Bởi vì hắn nếu quả như thật đắc tội thánh nữ, Vậy liền đại biểu cho Vũ Cơ cũng cùng một chỗ đắc tội. Bởi vì Vũ Cơ nhưng là muốn gia nhập tiên kiếm tông. Hắn có chút cứng nhắc, nhưng lại là hướng về phía tại chỗ tất cả võ giả nói ra nếu như vậy. Một vị tiền bối lao giả, có thể đem lời nói nói đến nước này, nếu như là người bình thường, cũng không dám đem dạng này cự bá cấp làm mất lòng, cho nên lúc này nhất định sẽ tìm một cái hạ bậc thang. Nhưng là Bạch Vũ không phải là người như thế. Bạch Vũ biết, đối phương đã đem chính mình hận đến tâm lý đi, nếu như có cơ hội cái kia chỉ sợ đối phương trong nháy mắt liền sẽ cho mình nhất kích chí mệnh bạch vũ trong lòng chỉ có hai loại người một loại là bằng hữu của mình một loại là địch nhân của mình nếu là địch nhân thật là đối với địch nhân xuất thủ thời điểm làm sao có thể mềm tay các vị tiền bối lao giả hôm nay sở lão quái ra tay với ta là nể tình hắn hậu bối bị đánh chết nguyện ý ta có thể lý giải nhưng là vấn đề này ta chuyện trước vốn là cùng sở thần có ước định sinh tử chớ luận liền xem như hắn ăn cuồng bạo đan Ta cũng nguyện ý đem hết toàn lực cùng hắn đấu qua một trận, ta tử hoặc là hắn tử, đều bằng bạn sự mà thôi. Nơi này là đấu trường phía trên, nếu như mấy người bọn ngươi có thể tùy tiện quay nhiều trận đấu, cái này cái gọi là trận đấu, thì có ý nghĩa gì chứ? Tam miêu mộ tiên tự hỏi cũng toán thiên tài, các ngươi trông thấy có so gia tộc mình thiên tài càng thêm ưu tú người, liền muốn bóp chết rồi về sau còn có ai dám tới tham gia tranh tài như vậy? Bạch Vũ, hung hổ doa người, sở lão quái mặt, trong nháy mắt thì khó coi. Đến mức gia tộc khác lao giả, lúc này chỉ là nhìn lấy sở lão quái, không có muốn giúp hắn nói chuyện ý tứ. Những người này ngược lại là hy vọng trông thấy sở lão quái mất mặt. Phải biết, nơi này tranh tài người, 2-3 phần 10, vẫn là tán tu hoặc là tiểu gia tộc hoặc là tiểu tông môn người. Một khi tranh tài xong, phát hiện nhân vật thiên tài về sau, những thứ này đại tông môn, liền sẽ đi lung lạc những tán tu này hoặc là tiểu gia tộc người. Cái này cũng là bọn hắn những thứ này đại tông môn đại gia tộc có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân chỗ. Nếu như hôm nay sở láo quái tại cái này vạn người võ giả trước mặt mất uy nghiêm, cái kia sở ra tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng, đến lúc đó tranh tài xong, những tán tu này, đối với loại này hỉ nộ vô thường lão tổ, là chắc chắn sẽ không có bất kỳ quy tốc cảm giác. Miêu mộ tiên, lão phu đã cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi còn muốn làm sao dạng. Lúc này, muốn không phải hiện tại là tại công chúng trường hợp, còn phải duy trì sở ra mặt mũi, hắn trong nháy mắt liền sẽ bảo đi. Tuy nhiên cái này vốn là một cái cường quyền thì là chân lý, xem ai thực lực mạnh, người nào thì lời nói có trọng lượng thời đại, nhưng là tại loại này lung lạc nhân tâm công chúng trường hợp, nếu như vậy, vẫn không thể nói ra được. Cho nên hắn không thể không nguyện chuyển nói một câu nói như vậy đi ra. Lào ra hỏa, ta miêu mộ tiên yêu cầu cũng không cao, hiện tại ta rõ ràng nhận lấy kinh hãi, cần bổ khuyết, ta vốn là hướng về phía hạng một tới, nhưng là bây giờ bị ngươi dạng này một chút, thần hồn nhận lấy bị thương, cái này khiến ta tiếp xuống mỗi một trận đấu thực lực cũng không có cách nào bình thường phát huy, cũng chính là ta muốn đi thánh sơn tắm rửa thánh thủy hy vọng phá nát, kể từ đó, ngươi thì bồi thường ta một tỷ linh thạch đi, yêu cầu của ta không tính quá mức à. Nghe được bạch vũ, sở lao quái mặt, trong nháy mắt thì tái rồi. Phải biết, một tỷ linh thạch, liền xem như hắn sở ra, một năm thu nhập mới ba tỷ linh thạch dáng vẻ, cũng chính là hắn muốn đem một năm thu nhập một phần ba cứ như vậy xuất ra đi, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hôm nay hắn là tiền bối. Hắn đối bạch vũ xuất thủ về sau, còn phải xin lỗi, mặt của hắn đồng dạng xem như mất hết, nói như vậy, cấp linh thạch này cũng không cho linh thạch này, dường như cũng không hề khác gì nhau. Đến mức vũ cơ, lúc này nàng mới giống như là nhận thức lại bạch vũ đồng dạng, hai mắt của nàng nhìn lấy bạch vũ, rục rục rực rỡ. Nàng không nghĩ tới bạch vũ lại là một cái thằng nhóc lao cá, dám xảo trái nhất ra láo tổ. Tiểu gia hỏa này gan to như vậy, cũng chỉ có dạng này người, mới dám cùng trời ý là địch ra. Vũ cơ đột nhiên từ là muốn nói, không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn. Trường 899, bồi thường tới tay. Ngươi phải bồi thường, cái kia không có khả năng, ta sở ra sở thần đều đã chết, mệnh của hắn, ngươi cũng phải bồi thường sao? Lúc này, sở lão quái biết, bồi thường cùng không bồi thường, đều không trọng yếu, hôm nay dù sao sở ra mặt đều đã mất hết. Đã dạng này, sao còn muốn cái gì bồi thường, lúc này, cường ngạnh một số, mới là đúng lý. Tất cánh đây là một cái võ đạo vi tôn thời điểm, thực lực cường đại, vậy mình nói cái gì chính là cái đó. Hắn hiện tại, thực lực cũng là so bạch vũ cường đại, như vậy hắn muốn thế nào nắm chắc bạch vũ đều là chuyện của hắn. Ha ha, ta đã sớm liệu đến, Lão gia hỏa, ngươi không bồi thường không có quan hệ, ngươi sở ra không phải còn có một cái sở ngọc hà, một cái sở vô đi sao. Ta thì nhìn xem đến lúc đó ta gặp phải bọn họ, tiếp tục đem bọn hắn làm thịt, ngươi mặt mũi này có thể hay không đổi xanh. Bạch Vũ cười lạnh không nói. Hắn mở miệng một tiếng lao ra hỏa, kỳ thật sớm đã đem Sở lão quái cấp làm cho có chút xúc động. "Thần sao? Ngươi muốn làm thịt hắn, tin hay không lão phu hiện tại thì phế bỏ ngươi?" Sở lão quái trợn mắt nhìn, cặp mắt của hắn bên trong, cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm tới. Lúc này, hắn hận không thể đem Bạch Vũ cấp chém thành muôn mảnh, nhưng là vừa nghĩ tới vũ cơ cùng thánh nữ đều muốn bảo vệ Bạch Vũ, trong lòng của hắn trong nháy mắt lại thăng ra một cỗ cảm giác bất lực tới. Ngươi có gan hiện tại thì phế đi ta, không phải vậy không ngoài 10 năm, bổn công tử tự mình xuất thủ đưa ngươi phế đi. Bạch Vũ Hảo tình vạn trượng, mở miệng nói ra. Bây giờ cách chư thần hoàng hôn, còn có 9 năm 2 bên thời gian, nếu như thời gian này bên trong, Bạch Vũ đều không có địch nổi sở lão quái thực lực, vậy hắn đến lúc đó cũng không có cách nào cùng trời ý một hồi, vượt qua chư thần hoàng hôn. Mà lại trong cơ thể của hắn, có thần linh hệ thống, một khi vật tư sung túc, hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn để đến thực lực của mình tăng lên tới thần vương 9 tầng cảnh. Cho nên hắn tại trong vòng 10 năm liền sở lão quái đều không chiến thắng được, đây cũng là không muốn nói chuyện gì vượt qua chư thần hoàng hôn. Trong vòng 10 năm, chiến thắng sở lão quái, đây chẳng qua là hắn trên con đường tu hành một khỏa hơi lớn một chút chướng ngại vật mà thôi. Thế mà, ngay tại hai người còn muốn tiếp tục cãi lộn thời điểm, đột nhiên, thánh nữ có chút thanh lãnh thanh âm truyền ra. "Tốt, sở lão quái, để ngươi bồi thường 1 tỷ linh thạch cấp miêu mộ tiên, cũng không thực tế." Nhưng là ta thánh sơn thánh thủy, thế nhưng là không ngừng một tỷ linh thạch, liền xem như một tỷ linh thạch, cũng mua không được, ta cũng cảm thấy hắn là có vấn đỉnh hạng một tư chất so như bây giờ vũ cơ hoặc là ta vì miêu mộ tiên quán thể, ngươi cảm thấy, thực lực của hắn đột phá đến thần vương tam trọng cảnh về sau, có hay không vấn đỉnh hạng một khả năng. Nhưng là hiện tại hắn mới nói, mình cùng hạng một vô duyên, ngươi cũng đừng bồi thường một tỷ linh thạch, 500 triệu liền tốt. Bạch vũ đống nhiên ở giữa, có loại cảm động đến muốn rơi lệ cảm giác. Hắn chợt phát hiện, thánh nữ cũng không phải là khó coi như vậy, nữ nhân này, làm thượng quan nhã sư phụ, kỳ thật vẫn là thật không tệ. Có 500 triệu linh thạch, cũng đủ rồi. Hắn trên người bây giờ linh thạch, mới đủ đầy đủ hắn tăng lên tới thần vương tam trọng cảnh mà thôi, muốn tăng lên đến thần vương tứ trọng cảnh, chỉ sợ còn phải tốn nhiều một phen công phu, nhưng là nếu có cái này 500 triệu linh thạch, vậy liền đường nước chảy mương xong rồi. Càng là đến đằng sau, hắn đột phá cần linh thạch hoặc là ngang nhau thiên tài địa bảo thì càng nhiều cho nên bạch vũ không thể không cân nhắc tập trung của cải của chính mình. sở lão quái nghe được thánh nữ, mặt của hắn trong nháy mắt liền càng thêm khó coi. thế mà lúc này vũ cơ đột nhiên cũng mở miệng tiểu sở vấn đề này quyết định như vậy đi. nếu như ngươi muốn không cho, không thể nói được ta cũng chỉ có mang theo miêu mộ tiên đi các ngươi sở ra bình tĩnh kho lên một chuyến. chỉ là nếu như vậy đến lúc đó miêu mộ tiên coi trọng cái gì, ta liền sẽ giúp hắn lấy cái gì, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? ở chỗ này. Có thể gọi sở lao quái gọi tiểu sở người, chỉ sợ cũng chỉ có vũ cơ một người. Nơi này vũ cơ đến cùng có bao nhiêu cổ lao, không có ai biết, nhưng là tất cả mọi người biết, nàng là vận mệnh tiên tri. Mà những người này đều gọi nàng vì vũ lao. Bạch vũ lúc này hướng về vũ cơ nhìn sang, mới phát hiện vũ cơ tóc xanh như thác nước, bay chạy thẳng xuống dưới, sau lưng của nàng, phảng phất có một đạo ánh sáng mông lung mang đồng dạng, làm cho bạch vũ nhìn lấy nàng, lại là rõ ràng, lại là mông lung rất mâu thuẫn một loại cảm giác nhưng lại là cứ như vậy vừa tốt xuất hiện mà lại vũ cơ xem ra cực kỳ tuổi trẻ tuy nhiên lời của nàng có một loại lão mại lao cảm giác nhưng là bạch vũ phát hiện vũ cơ xem ra phảng phất như là một thiếu nữ đồng dạng nàng sinh được cực đẹp da trắng hơn tuyết một bộ đánh màu xanh nhạt váy dài treo chỗ chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ đó liền thắng qua thế gian tất cả phong cảnh nữ nhân này là ai bạch vũ trong lòng dâng lên nghi vấn tò mò tới người bình thường Thế nhưng là sẽ không vì Bạch Vũ bên vực kẻ yếu, liền xem như Nam Cung Tiên Ông, lúc này đều giữ im lặng. Không nói trước Bạch Vũ cái này một số muốn bồi thường cùng bọn hắn Nam Cung Thế Gia không có quan hệ, liền nói Bạch Vũ hiện tại chọc tới Sở Gia, bọn họ Nam Cung Thế Gia chỉ sợ đều nhất định muốn kiên kỵ, bởi vì Sở Gia thế nhưng là sáu đại gia tộc đứng đầu. Đến lúc đó thật bởi vì Bạch Vũ sự tình, dẫn đến Sở Gia đối Nam Cung Thế Gia xuất thủ, cái kia Nam Cung gia người, cũng chỉ có khóc. Hiện tại hắn không lại hối hận đem bạch vũ giao ra cấp vũ cơ, giống bạch vũ loại này gây chuyện tình, hắn cảm thấy, vẫn là không muốn tại bọn họ Nam Cung Thế Gia mới tốt. Bọn họ Nam Cung Thế Gia tuy nhiên cực lớn, nhưng là cùng tứ đại tông môn tiên kiếm tông so sánh, liền cái dám cũng không bằng một cái, bọn họ Nam Cung Thế Gia, nếu quả thật đạt được miêu mộ tiên, đây không phải là một trận phúc duyên, ngược lại sẽ là một tràng tai nạn. Như vậy cũng tốt so là một đứa bé cầm trong tay một khối lớn vàng đi tại trên đường cái khẳng định sẽ có người sẽ nghĩ biện pháp đi đoạt tới, nhưng là nếu như là một vị quan sai cầm lấy một khối lớn vàng đi tại trên đường cái, những người này cũng không dám động bất luận cái gì tâm tư. Cho nên bọn họ Nam Cung Thế gia không có có tương ứng thực lực, căn bản cũng không có biện pháp làm bạch vũ hộ đạo gia tộc. Đến lúc đó nếu như vậy, ngược lại là hại bạch vũ, hại Nam Cung Thế gia. Nghe được vũ cơ, sở lão quái sắc mặt trong nháy mắt lại là tái nhận, hắn không nghĩ tới vũ cơ đã vậy còn quá hung ác, mà lại. Vũ cơ tuyệt đối là nói ra lời gì, thì thực sẽ làm được người, tuy nhiên bọn họ lâm ra bảo khố có trùng điệp cơ quan, nhưng là hắn không cảm thấy bọn họ sở ra bảo khố, có thể đem vũ cơ cường giả như vậy, đều cấp vây ở bên trong. Cầm lấy đi. Sở lão quái trực tiếp vung chỉ bắn ra, một mai không gian giới chỉ liền trực tiếp hướng về bạch vũ bay đi, mà tại chiếc nhẫn này bay qua đồng thời, sở lão quái cũng bay ra ngoài. Hiện nhiên hiện tại hắn là không có mặt sống ở chỗ này, hắn hậu bối con cháu. Mình tại nơi này trận đấu là được rồi, cái kia căn bản cũng không mắc mớ gì đến hắn. Bạch Vũ nhìn đến một chiếc nhận hướng về chính mình bay tới, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Hắn không nghĩ tới hôm nay chính mình chỉ là ôm lấy lòng chờ may mắn ý phải bồi thường, kết quả đối phương thì thật cho mình. Đương nhiên, trong lúc này, thánh nữ cùng Vũ cơ chố giúp một tay cũng không nhỏ. Hai nữ nhân này sẽ không tới thời điểm tới tìm ta kiếm một chén canh A. Nghĩ đến đây... Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem cái này một mai không gian giới chỉ cấp càng chặt hơn. Lập tức Bạch Vũ đại đạo lên tiếng, lao ra hỏa, ngươi có muốn hay không lại hoa 500 triệu linh thạch, mua nhà ngươi sở vô địch cùng sở ngọc hà mệnh. Đi xa sở lão quái, kém chút liền bị Bạch Vũ câu nói này dọa cho đến một cái lão đạo. Trương Trinh Trăm, Thiên Địa Thái, đặt được sở lão quái cho ra tới trong không gian giới chỉ đại khái 500 triệu linh thạch thiên tài địa bảo, vẫn là rất để Bạch Vũ cao hứng một việc. Đúng rồi, tô tô. Phía trên cái kia hôm nay giúp ta nói chuyện nữ nhân là người nào. Đợi đến trận đấu kết thúc về sau, Bạch Vũ mới tự mình đối với Tô Tô hỏi. Lúc này Tô Tô mới lật ra một cái lưỡi mắt, mở miệng nói, cái kia chính là tiền kiếm tông, vũ cơ, sư phụ ta, ngươi vậy mà ngay cả điều này cũng không biết, ngươi vẫn là chúng ta thánh thành người sao. Bạch Vũ tự nhiên không phải thánh thành người, bất quá bây giờ hắn là sẽ không nói cho Tô Tô. Ừm, ta chỉ là bình thường đều tại cam khổ tu mà thôi, rất ít đi ra. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ tìm lấy cớ. Đã đã nhìn ra, ngươi cũng không phải loại kia nguyện ý làm náo động người. Bất quá nay danh tiếng thế nhưng là trở ra quá thịnh, liền sở lão quái đều dám đắc tội, liền bản cô nương đều chuyện không dám làm, lại bị ngươi làm. Hôm nay được lớn như vậy một nhóm linh thạch, có phải hay không cái kia người gặp có phần? Tô tô cũng chỉ là nói một chút mà thôi, mục đích đúng là vì lôi kéo cùng Bạch Vũ quan hệ trong đó. Được a không có vấn đề, ta mời khách, các ngươi muốn ăn cái gì? Người gặp có phần, đến bạch vũ trong tay linh thạch, hắn làm sao có thể sẽ nhường lại, trừ phi là tăng lên chính mình hoặc là huynh đệ mình thực lực, bằng không, hắn là sẽ không đem những linh thạch này lấy ra. Đương nhiên, hôm nay cái này một khoản tài, cũng coi là một phen phát tài, cho nên hắn mời mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm vẫn là có thể. Bọn họ làm cường đại võ giả, đã có thể không dùng ăn, hấp thụ thiên địa linh lực, như vậy đủ rồi. Nhưng là người đều có thất tình lục dụng, khẩu này bụng chi dụng, tự nhiên cũng là một muốn mà lại, làm võ đạo bên trong người, không đẹp quá ăn, dù sao cũng nên diệu thật ngon đi. Hú hồ, võ giả thế giới, đồng dạng có tiểu lâu của chính mình, những tiểu lâu này đồ ăn, đắt đến hù chết người, nhưng là những thứ này đồ ăn, không có chỗ nào mà không phải là dùng linh tài làm thành, những thứ này linh tài, đối với võ giả tu luyện, là rất có ích lợi. liền xem như một số linh tiểu, đều có để thần tình não, để trong cơ thể mình linh lực vận chuyển nhanh chóng hơn, để thần hồn của mình, có nhảy vọt tăng trưởng công năng. Bạch Vũ hôm nay mang mọi người đi ăn cơm, tự nhiên cũng là nghĩ vương lòng một chút. Tất cánh lưu tiểu khai bọn họ một mực ở vào trong trận đấu, thần kinh một mực bị áp bách, thần hồn của bọn hắn hoàn toàn không có đạt được. Cái này liền khiến cho thực lực của bọn hắn căn bản không có hoàn mỹ phát huy ra. Tu luyện chi đạo một chương một chỉ, có lúc thư giãn một tí, có lẽ so khẩn trương tu hành, hội càng có hiệu quả. Được a, ta mang các ngươi đi thiên địa thái, đi sao? Ngừng. Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày lại là bên cạnh thượng quan thanh, dường như biết một ít gì, chỉ nghe nàng mở miệng nói, giống thiên địa này thái, có điểm giống là một cái gia nhập liên minh tổ chức, người bên trong này đều là có thân phận lớn người, những người này không có chỗ nào mà không phải là tông môn bên trong tinh anh, không có người giới thiệu, đều là không thể nào tiến vào được. mà thiên địa thái bên trong có chuyên môn linh chủ, cái này linh chủ cũng là chuyên môn vì những tinh anh này nhân vật cung cấp phục vụ, chỉ cần ngươi có linh thạch, cơ hồ muốn ăn cái gì đồ vật đều có thể cho ngươi làm đi ra. Bạch Vũ nghe được Thượng Quan Thanh vừa nói như vậy, trong nháy mắt thì hứng thú, hắn ngược lại là nghĩ muốn tới kiến thức một phen cái này cái gọi là Thiên Địa Thái. Vậy chúng ta có tư cách đi vào sao? Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ là nam cung thế gia một vị môn khách mà thôi, hắn có thể tính không được cái gì tông môn thế gia tinh anh nhân vật. Ha ha, các ngươi tự nhiên là có thể đi vào. Tô Tô đột nhiên mở miệng cười nói ra, Hiện tại mộ dung vũ như thế nhưng là thần vương nhất trọng cảnh bên trong thu hoạch được hạng một đứng đầu nhân tuyển, nàng có thể là có thể cùng thánh sơn thiên sơn tuyết đánh đồng tồn tại, nàng cũng không tính là tinh anh, cái kia cái nhân tài nào xem như tinh anh. Đến mức ngươi nha, hôm nay giam trực diện sở lão quái còn xảo trá người ta thành công, chỉ bằng vào cái này một phần khí phách, ngươi liền cùng dạng bọn họ thiên địa thái công nhận trong hội. Đương nhiên, có ta ở đây, các ngươi tự nhiên là cũng có thể đi vào. Lúc này... Tô Tô đột nhiên lại ở phía sau tăng thêm một câu. Sau đó bên cạnh Thượng Quan Thanh mới có hơi yếu ớt nói, Tô Tô tỷ, nghe nói Thiên Địa này Thái cũng là võ cơ đại nhân mở, không biết lời đồn đại này có phải thật vậy hay không? Hả, ngươi là từ nơi đó biết được? Lúc này Tô Tô mới chăm chú nhìn Thượng Quan Thanh liếc một chút, Thiên Địa Thái, đúng là vũ cơ đưa ra thiết lập, đây chính là nàng dùng để lung lạc những thiên tài này đệ tử, thu thập thiên tài đệ tử địa phương, bình thường người là không thể nào biết đến, liền xem như Thánh Sơn. Cũng không biết thiên điệu này Thái Hậu trường người đầu têu vật đến cùng là ai, hiện tại vấn đề này cũng là bị Thượng Quan Thanh nói ra. Thậm chí Thượng Quan Thanh cảm nhận được Tô Tô trong ánh mắt, vậy mà mang theo hơi hơi sắc ý. Thượng Quan Thanh bị Tô Tô khí thế một nhiếp, lập tức nàng lui về sau non nửa bước, sắc mặt có chút tái nhợt lúc này nàng mới mở miệng nói, chuyện này là phụ thân ta nói cho ta biết, phụ thân ta là Thượng Quan Hồng người, chỉ là hắn hiện tại, đã không có ở đây. Tô Tô trên người sắc ý. Tại thượng quan rõ ràng nói ra thượng quan hồng người về sau, thì biến mất không thấy. Nếu như là thượng quan hồng người, biết bí mật này, cũng không tính toán là chuyện gì. Bởi vì trong lúc này dính đến rất nhiều tranh chấp vấn đề. Thượng quan hồng người, vốn là vũ cơ người, bởi vì Thánh Sơn bên này hoài nghi vũ cơ hội có tư cách, mới bí mật làm cho tiêu ra đi đối phó thượng quan hồng người. Theo thượng quan hồng trên thân thể người, bí mật thu hoạch được một số tình báo mà thôi. Thượng quan hồng người là vũ cơ bên người vô cùng đáng giá nàng tín nhiệm một người cho nên theo thượng quan hồng trên thân người ra tay, lại thích hợp cực kỳ. Nhưng là sau cùng thượng quan hồng người thà chết chứ không chịu khuất phục, tại vũ cơ chạy tới thời điểm, thượng quan gia tộc, đã bị diệt khẩu, mà chỉ có thượng quan thanh cùng thượng quan nhã hai người, tại thượng quan hồng người toàn lực bảo hộ phía dưới, mới trốn thoát. Chỗ lấy vũ cơ cùng thánh sơn hai bên, đều muốn tìm tới thượng quan hồng người, cái này không thể không nói, có thượng quan nhã nguyên nhân ở bên trong, bởi vì thượng quan nhã bị dự đoán là tương lai thánh nữ, Chuyện này là vũ cơ dự đoán đi ra, mà thánh sơn vương diện, đi qua một loại nào đó nghi thức nghiệm chứng, cũng thừa nhận điểm này. Chỗ lấy cuối cùng vũ cơ mới có thể thả chủ ý đánh tới thượng quan hồng trên thân thể người. Nếu như vậy, sau này thánh nữ, đều sẽ thuộc về vũ cơ người, vũ cơ đối phó thiên ý, mới có thể có nắm chắc hơn. Chỉ là những thứ này cũng chỉ là thánh sơn cùng vũ cơ ở giữa lẫn nhau suy đoán mà thôi. Diệt thượng quan hồng người nhất ra, chỉ là một cái thăm dò mà thôi. Những thứ này tại cao vị người vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Thánh Thành tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng là tại cố này bình tĩnh phía dưới, có một cơn bão táp đang cuộn trào đồng dạng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói ai đúng ai sai, dù sao vẫn là có tương đương một bộ phận người biết, thì muốn tới, đến lúc đó người người cảm thấy bất an, hiện tại những người này, không thể không làm tương lai làm làm nện, vì chính mình tìm kiếm được một con đường sống. Liên xem như bạch vũ, cũng là tại thông qua đủ loại phương thức, để được bản thân biến đến lớn mạnh. Hiện tại là thánh thành cơ hồ tất cả thần vương nhất trọng cảnh đến thần vương tam trọng cảnh nhân vật thiên tài trận đấu, mà thiên điệu Thái là vì mời chào nhân tài, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cho nên thiên điệu Thái, đồng dạng là lấy tiểu lâu phương thức, chạy đến cái này trong đấu trường cái kia một đầu thương nghiệp một con đường. Trường 901, gia nhập thiên điệu Thái chỗ tốt. Như là đã quyết định tới thiên điệu Thái ăn cơm, chẳng như vậy Vũ tự nhiên cũng sẽ không không nỡ hoa tiền của mình, những người này đều là chính mình thân huynh đệ hảo bằng hữu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. làm mấy cái đi vào thiên điệu Thái thời điểm, nơi này vậy mà cho người ta một loại người đông tấp ngập cảm giác. Thiên điệu Thái tổng chung cũng chỉ có ba tầng lầu mà thôi, nơi này chỉ là đơn thuần chỗ ăn cơm, nhưng là thì là một chỗ như vậy, võ giả không dùng chỗ ăn cơm, lại là liền môn hạm đều có một loại bị đả phá cảm giác. Lão bản, ngươi còn muốn hay không làm ăn? Chúng ta có thể đến ngươi thiên điệu Thái, đó là để mắt ngươi thiên điệu Thái, ngươi không phải đòi tiền sao. Đến! Tiểu gia cho ngươi tiền, ngươi một triệu linh thạch có đủ hay không, không đủ tiểu gia cho ngươi mười triệu. Làm Bạch Vũ mấy người đi tới cửa thời điểm, thì có một người nhỏ giọng nói ra. Bạch Vũ hướng về người này nhìn qua, phát hiện người này vậy mà mặc lấy như ý tông ý phục, hiển nhiên là như ý tông đệ tử. Khó trách như thế tài đại khí thô, chỉ là vì cái gì liền như ý tông đệ tử, đều không cho đi vào. Lúc này, Bạch Vũ tâm lý, lại là dâng lên một câu nghi vấn tới. Đứng lại ngay tại hắn muốn bước vào thiên địa này thái thời điểm, đột nhiên có một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến. Cái này một thanh âm bên trong giường như xen lẫn phật môn sư hống công đồng dạng. Bạch vũ trong nháy mắt vậy mà không kiểm hãm được giường bước đến. Sau đó hắn hướng lên trời thái bên trong nhìn qua, phát hiện lúc này chính có một người nhìn lấy môn hạm này chỗ. Bất cứ người nào muốn từ nơi này đi qua, vậy mà đều không có khả năng. Bạch vũ lúc này hơi hơi một cảm ứng, phát hiện người này lại có thần vương sáu tầng cảnh thực lực. dạng này người. Dùng để canh cổng. Lúc này, Bạch Vũ đối thiên địa này Thái, phản phất là có toàn nhận thức mới đồng dạng. Bởi vì hiện tại hắn còn chưa từng gặp qua làm ăn người, sẽ đem khách hàng cự tuyệt ở ngoài cửa đồng dạng, nhưng là thiên địa này Thái lại là không giống nhau. Mà lại một cái canh cổng người, vậy mà đạt đến thần vương lục trọng cảnh giới. Mà lúc này đây, Tô Tô theo Bạch Vũ đằng sau đứng dậy, nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối vàng óng ánh lệnh bài. Lập tức nàng đem cái này tấm lệnh bài hướng về kia vị thần vương sáu tầng cảnh cường giả mở ra bày ra, vị cường giả này mới khẽ gật đầu, ra hiệu nàng có thể tiến vào Các ngươi trước chờ ta ở bên ngoài một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, tô tô thì trực tiếp lên lầu 2, bất quá sau một lát, nàng thì một lần nữa đi xuống, chỉ là nàng phía dưới đến về sau, trong tay của nàng, lại là nhiều mặt khác mấy cái lệnh bài, chỉ là cái này mấy cái lệnh bài là chỉ có một cái là vàng ảo ánh. Mà mặt khác mấy cái lệnh bài, lại là trắng loá. Sau đó Tô Tô liền trực tiếp đem cái này mấy cái lệnh bài phân biệt cho bạch vũ mấy người, mà cái viên kia lệnh bài màu vàng lóng, nàng rõ ràng chính là cho mộ dung vũ nhi mà không có cấp bạch vũ. Đi thôi, cái này mấy cái lệnh bài, chỉ là lâm thời lệnh bài, cùng ta không giống nhau. Nếu như các ngươi thật muốn lấy được nơi này vĩnh cửu lệnh bài, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có gia nhập thiên địa thái. Làm bạch vũ mấy người lấy được cái này mấy cái lệnh bài về sau. Người giữ cửa không tiếp tục ngăn cản bạch vũ bọn người, mà chính là bỏ mặc bạch vũ bọn người tiến nhập thiên địa thái bên trong. Gia nhập thiên địa thái có chỗ tốt gì? Thì chỉ có thể có được dạng một tấm lệnh bài. Lưu Tiểu Khai là tính tình so sánh gấp người, cho nên hắn trong nháy mắt thì hướng về Tô Tô mở miệng hỏi. Nghe được Lưu Tiểu Khai, Tô Tô trong nháy mắt thì bật cười lên, chỉ nghe nàng mở miệng nói, ha ha, dạng này một tấm lệnh bài nha, chỗ tốt tự nhiên là có, các ngươi muốn hay không cân nhắc gia nhập. Trước kia Tô Tô thì cùng Bạch Vũ nói, thiên địa này Thái, kỳ thật cũng là Vũ cơ mở một cái tiểu lâu. Nhưng là tiến vào tiểu lâu điều kiện, lại là phi thường cao, nhất định phải là tinh anh nhân vật mới có thể tiến nơi này tới. Lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ còn chưa tin Tô Tô, nhưng là hiện tại sau khi đi vào, hắn mới là có mặt khác một phen càng thụ. Bởi vì vừa cửa nhiều người như vậy, không thiếu thần vương tam trọng cảnh võ giả, nhưng là những người này, giữ cửa cao thủ, đều không có để những người này tiến đến, mà những người này... Rõ ràng cũng không có vượt qua một bước. Người trước tiên nói nói tốt chỗ ở nơi nào. Bạch Vũ lúc này mở miệng nói. Bạch Vũ cũng sẽ không đần độn lũ mê gia nhập một tổ chức. Hắn muốn nhìn cái tổ chức này có đáng giá hay không đến gia nhập. Tuy nhiên nơi này là thuộc về vũ cơ địa phương. Nhưng là Bạch Vũ cùng vũ cơ chưa quen thuộc. Liền xem như vũ cơ thực lực cường đại tới đâu. Vậy cũng là thực lực của người khác. Bạch Vũ càng tin tưởng chính là mình. Hắn tin tưởng có một ngày. Hắn sẽ chỉ luận võ cơ càng cường đại gia nhập Thiên Địa Thái, trực tiếp nhất chỗ tốt liền là của ngươi thân phận biến đến không đồng dạng, một khi gia nhập Thiên Địa Thái, ngươi từ đó thì hơn người một bậc, nếu như ta nói cho ngươi, liền xem như Thánh Sơn một số đệ tử Huyết Tâm, đều gia nhập Thiên Địa Thái, ngươi hội thấy thế nào? Không có khả năng. Lúc này, Bạch Vũ rốt cục rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Bất kỳ thế lực nào đều là có thể có thể gia nhập Thiên Địa Minh, nhưng là Thánh Sơn đệ tử Huyết Tâm, lại là không có khả năng này, bởi vì Thánh Sơn là thuộc về Thiên Ý phân thân thế lực mà vũ cơ là muốn đối kháng thiên ý tồn tại. Ha ha, không có cái gì không có khả năng, ngươi cho rằng những thứ này đệ tử hải tâm, tại thánh sơn liền không có cạnh tranh sao? Ngươi cho rằng thánh sơn tư nguyên đều là không giảng buộc hướng bọn họ mở ra sao? Nếu như thánh sơn tư nguyên đều là không giảng buộc cho bọn hắn mở ra, vậy bọn hắn cũng liền không khả năng trở thành trí cường giả. Nhưng là, ta thiên thái có thể không giảng buộc mở ra cho bọn hắn, đương nhiên loại này không giảng buộc mở ra, là một loại có hạn mở ra. Cái thế giới này thủy chung là công bình, giao ra bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu. Bọn họ tại Thánh Sơn không có được một ít gì đó, nhưng là tại ta thiên thái, lại là có thể đạt được. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lúc này, liền xem như bạch vũ có ngu đi nữa cũng minh bạch. Thiên địa này Thái bên trong, có những võ giả này muốn đồ vật, mà võ giả muốn, không nằm ngoài truy tìm cực hạn thực lực. Mà tăng thực lực lên phương thức, không nằm ngoài cũng là công pháp, đan dược, vũ khí cùng kinh nghiệm võ đạo những vật này. Những thứ này, thiên điệu Thái đều có thể cung cấp, dĩ nhiên không phải không giảng buộc cung cấp. Chính như Tô Tô nói tới như vậy, giao ra bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu. Ngươi có thể lựa chọn tại thiên điệu Thái bên trong làm bàn bố nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân, dùng tích phân đem đổi lấy thứ ngươi muốn, mà ngươi cũng có thể thông qua cống hiến công pháp của mình, kinh nghiệm võ đạo chính mình sáng tạo chiêu thức những vật này, đem đổi lấy tích phân. Chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, nơi này có thể cho ngươi nhanh chóng trưởng thành, cũng là đơn giản như vậy nhưng là những thứ này đều không là trọng yếu nhất, điểm trọng yếu nhất như là thiên địa này thái là cùng đến đối kháng thiên ý tồn tại. rất nhiều võ giả tâm tư đều tồn tại một loại nhỏ hẹp tính, nhưng là thánh sơn người nơi này phổ biến nhân vũ nói nhận biết đều so ngoại giới người cao hơn phía trên rất rất nhiều. đây cũng là nơi này võ đạo phát nói nguyên nhân, cho nên hiện tại bọn hắn tại thiên địa thái bên trong là có thể thu hoạch được đối kháng thiên ý phương thức, nơi này tồn tại có có thể đột phá đến thần quân cảnh hy vọng. những tông môn này người đều là lao thành tinh nhân vật, liền xem như một số tông môn tông chủ, trưởng lão bọn người, kỳ thật đều bí mật gia nhập thiên điệu Thái bên trong. Tuy nhiên thiên điệu Thái nhìn như là một cái tử lâu, nhưng lại nhưng thật ra là hấp dẫn tinh anh nhân tài. Vũ cơ cũng là muốn thông qua loại phương thức này, người khác nhau cống hiến khác biệt kinh nghiệm võ đạo đi ra, làm cho nàng võ đạo đại viên mãn, từ đó đột phá đến thần quân cảnh, đến lúc đó chiến thắng thiên ý về sau, tất cả tại bên trong tòa thánh thành người, cũng có thể trở thành Phật thành thánh. Bất kỳ người nào đều có đột phá đến thần quân khả năng. Trường 902, cùng Vũ cơ đối thoại. Thế nào, có hứng thú gia nhập thiên địa thái sao? Nên nói, Tô Tô mới nói, hiện tại, nàng chỉ chờ Bạch Vũ một đáp án mà thôi. Nếu như Bạch Vũ là một cái có ý tưởng người trẻ tuổi, mà lại là muốn đột phá thần quân trở lên cảnh giới, lúc này, hắn là sẽ không cự tuyệt gia nhập thiên địa thái, bởi vì hắn cũng đột nhiên đánh vỡ loại này răm cầm, để ai ai đều có thể siêu thoát. Nhưng là bạch vũ không chỉ là một cái có ý tưởng người trẻ tuổi đơn giản như vậy, hắn vốn cũng không thuộc về hồng hoang đại địa người, hắn vốn là muốn nhất định phải cùng để ý đối kháng người. Hiện tại thân phận của hắn vẫn là một điều bí ẩn, bất kỳ người nào không biết. Nhưng là nếu như hắn gia nhập thiên điệu Thái về sau, thiên điệu Thái một khi bại lộ lời nói, hắn thì có ra chuyện nguy hiểm. Đây cũng là hắn không thể không suy tính. Mà lại hắn chưa từng gặp qua vũ cơ bản thân, hắn lo lắng cũng là xuất hiện lần nữa lấy hổ mưu ra sự tình tới. Thiên Sơn lão Nhân một mực đối với hắn không có hảo ý sự tình, hắn là biết đến, hắn có một loại cảm giác, nếu quả thật làm cho hắn đạt được âm Sơn, sau đó hắn đem âm Sơn giao cho Thiên Sơn lão Nhân về sau, chỉ sợ Thiên Sơn lão Nhân trong nháy mắt đem hắn diệt sắt cũng có thể. Ta muốn trước gặp một lần sư phụ của ngươi. Gặp qua về sau, ta suy nghĩ thêm muốn hay không gia nhập đi. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Để hắn tới tìm ta đi. Ta ngay tại lầu ba. Thế mà... Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, đột nhiên có một thanh âm tại Tô Tô trong ngóc vang lên. "Ngươi khẳng định muốn gặp sư phụ ta?" Tô Tô trầm mặc sau một lát, đối với Bạch Vũ mở miệng nói, "Ừm." Tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng là đã biểu lộ Bạch Vũ quyết tâm. Bạch Vũ cũng không lo lắng Vũ Cơ đem hắn như thế nào như thế nào, tất cánh Vũ Cơ thật muốn đối phó nàng, hôm nay tại trên lôi đài, Vũ Cơ cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện. Mà lại nếu như Vũ Cơ thật sự cho rằng hắn là dễ mà bóp quả hờ mềm. Vậy liền mười phần sai Bởi vì Bạch Vũ là có đòn sát thủ người Thời điểm mấu chốt Thậm chí hắn có thể lôi kéo Vũ cơ đồng quy vu tận Có loại này lực lượng Bạch Vũ còn có cái gì tốt lo lắng Được, ta dẫn ngươi đi lầu ba đi Vốn là hiện tại tô tô là cho Bạch Vũ Bọn họ kêu lầu hai một cái gian phòng Mấy người tại nói tỉ mỉ chuyện Nhưng là nghe được Vũ cơ mà nói về sau Nàng trong nháy mắt thì cải biến chủ ý Các ngươi trước ở chỗ này ăn cơm đi Một hồi ta tới tìm các ngươi. Bọn họ vừa đã đem nơi này Mỹ thực đều gọi tới, Bạch Vũ cũng muốn mở mang kiến thức một chút thiên địa thái những thứ này linh tài làm thành thực vật, đến cùng tự thân có chỗ tốt gì, nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên là không thấy được. Sư phụ ngươi liền ở lại đây. Bạch Vũ ra cửa, mở miệng hướng về Tô Tô hỏi. Không phải, nàng vừa tốt tới nơi này mà thôi. Hai vách mạch rừng, có mấy lời, Tô Tô hiện tại cũng không dám nói quá chết. Khi đi tới lầu ba về sau, Tô Tô tự nhiên biết, sư phụ của mình ở phòng nào. Bởi vì vì tất cả thiên địa thái, đều sẽ có dạng này một cái chuyên môn gian phòng tồn tại, gian phòng này, là có thể ngăn cách hết thể điều tra, liền xem như thiên ý muốn điều tra gian phòng này, đều là chuyện không thể nào. Ngồi, làm bạch vũ đi vào gian phòng này về sau, vũ cơ thì ngồi ở một cái bổ đoàn phía trên. Mà tại vũ cơ bên cạnh, thì là có hai cái đã sớm cất kỹ bổ đoàn, hai cái này đã sớm cất kỹ bổ đoàn cấp bạch vũ một loại cảm giác, cái kia chính là dường như, hai cái này bổ đoàn chính là vì hắn còn có Tô Tô hai người chuẩn bị. Xin ra mắt tiền bối. Bạch Vũ ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, hơi hơi hướng về Vũ Cơ không lời, cái này là đối với một vị cường giả cơ bản nhất tôn kính. Vũ Cơ nhẹ gật đầu, lập tức chăm chú xem kỹ lấy Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng không có muốn nói chuyện ý tứ, đối phương là vận mệnh tiên tri, hắn lo lắng hắn vừa mở miệng, nhiều lời chút gì đến, liền bị Vũ Cơ phát hiện thứ gì đồng dạng. Trên người hắn bí mật nhiều lắm, một người cũng không thể biết. Ngươi không thuộc về Hồng Hoang Đại địa người, đúng không? Thế mà, cũng là Vũ Cơ câu nói đầu tiên, trong nháy mắt liền để đến Bạch Vũ trong lòng, nhấc lên thao thiên, cự lăng đến, thậm chí thân thể của hắn đều là ở thời điểm này, nhịn không được rất nhỏ run lên. Cái này run lên, tự nhiên không có giấu giếm được Vũ Cơ ánh mắt, cho nên không cần Bạch Vũ trả lời, Vũ Cơ đã biết mình muốn đáp án. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Vũ Cơ dường như mang theo một nén chân an nhân tâm thanh âm, làm cho Bạch Vũ tâm không tự chủ yên tĩnh lại. Lập tức Vũ Cơ lần nữa mở miệng nói, "Ngươi là có lời nói muốn nói với ta a?" Bạch Vũ xác thực có rất nhiều lời muốn hỏi Vũ Cơ, ngay tại Vũ Cơ nói đúng hắn không có ác ý ở giữa, Bạch Vũ đều là đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đem những lời này nói ra được, nhưng là tại Vũ Cơ nói ra câu nói này về sau, Bạch Vũ vậy mà bỏ đi tất cả lo nghĩ. "Ta nghe nói ngươi muốn đối phó thiên ý, ngươi có phải hay không đã có chủ ý?" Lúc này, Bạch Vũ mới mở miệng nói, mà hắn nói chuyện sự tình cũng là thiên ý. Hiện tại liền vũ cơ cũng đã biết chính mình không phải hồng hoang đại địa người, chẳng như vậy vũ cũng không có cái gì tốt giấu giếm nữa vũ cơ. Đương nhiên, hắn thần linh hệ thống, hắn hay là chuẩn bị gạt vũ cơ, bởi vì thần linh hệ thống thứ này, bạch vũ khó đảm bảo chứng vũ cơ không động tâm. Quả thật có chút chú ý, nhưng là ta lại là cần trợ giúp của ngươi. Bởi vì kế hoạch của ta áp dụng nhất hoàn, cũng là nhất định phải tìm một cái không thuộc về hồng hoang đại địa người đến thi triển, mới có thể sẽ thành công. Bởi vì nếu như sinh ra ở hồng hoang đại địa người, trong thân thể của hắn, có thuộc về thiên ý ấn ký, chỉ cần thiên ý bất tử, những người này đều chỉ hội vĩnh viễn bị thiên ý áp chế, trừ phi có đặc thù kinh lịch hoặc là bị tuyệt thế cường giả khu trừ rơi này trong thân thể thiên ý ấn ký, này người mới có khả năng đột phá cực hạn, từ đó, đạt tới thần quân cảnh giới. Lúc này, Bạch Vũ chợt phát hiện, chính mình trước kia nghĩ đến là quá đơn giản. Nguyên lai like tất cả hồng hoang đại địa người, đều bị thiên ý cấp không chế. Lại là vũ cơ lần nữa mở miệng nói, ngươi không cần hoài nghi lời nói của ta, nếu như muốn nói đến cụ thể một chút, chúng ta tựa như là thiên ý nuôi nhốt sinh linh, thiên ý cần chúng ta thời điểm, chúng ta liền phải hy sinh. Ngươi nghe nói qua hiến tế sao? Lúc này, vũ cơ lần nữa mở miệng nói. Sau đó bạch vũ lại là lắc đầu, lại nghe vũ cơ tiếp tục nói, thiên địa vốn là thăng bằng, giao ra bao nhiêu, mới sẽ nhận được bao nhiêu, cho dù là thiên địa, cũng không thể vi phạm quy tắc này. Cho nên nó muốn thu hoạch được siêu Việt tự thân lực lượng, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tiến hành hiến tế, mà này chỗ hiến tế sinh linh, cũng là hồng hoang đại địa nhân loại. Hồng hoang đại địa chỗ lấy đại chiến không nghỉ, thường xuyên lên phân tranh, cũng là bởi vì thiên ý trong bóng tối tiến hành hiến tế. Vô số năm qua, vô số tiên hiển vì phản kháng thiên ý mà nỗ lực, nhưng là bọn họ đều thất bại, nhưng là bọn họ không là hoàn toàn thất bại, bọn họ đem thiên ý cấp đã bị đánh hư nhược trạng thái, mà lần này suy yếu, là triệt để suy yếu 9 năm về sau, T. Hiên ý đem đạt tới kỳ nhân sinh suy yếu nhất thời điểm, lúc này, cũng là đại chiến bạo phát thời điểm, cũng chính là ngươi dự cảm bên trong chư thần vẫn lạc chi chiến. Bạch Vũ chỉ biết là có một cái chư thần chi chiến, nhưng là nói thật, đối với cái này chư thần chi chiến, tầng sâu nhất đồ vật, hắn cũng không biết. Nhưng là bây giờ bị Vũ Cơ vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì rộng mở trong sáng. Chương 903, con thứ 5. Sau đó Bạch Vũ cùng Vũ Cơ lại nói chuyện thời gian rất lâu. Đi qua lần này trò chuyện, mọi chuyện cần thiết, hắn đều tiếp hợp lại. Lúc này, hắn rốt cuộc biết tại sao lại bạo phát chư thần chi chiến. Bởi vì là thiên ý chỉ có một cái, nhưng là thiên ý, lại là có ba cái. Tại dị vực có một cái thiên ý, sau đó tại hắc ám chi thành, có một cái thiên ý, tại thánh thành bên trong, cũng có một cái thiên ý. Mặc kệ là hắc ám chi thành, còn có dị vực, hay là thánh thành, đều là không nơi bình thường. Nơi này võ đạo, so địa phương khác võ đạo, muốn phát đạt rất rất nhiều. Loại tình huống này, nhất là lấy Thánh Thành làm chủ, Thánh Thành là ba cái địa phương, võ đạo phát đạt nhất địa phương. Mà cái này cũng cùng vũ cơ có quan hệ. Bởi vì vũ cơ là vận mệnh tiên tri, có thể minh ngộ đi qua, có thể cảm giác tương lai. Cho nên nàng một mực không có khởi sướng thiên ý chiến đấu, hắn biết thời cơ không thành thủ. Nhưng là bất kể là hắc ám chi thành, vẫn là dị vực, đều khởi sướng qua châm đối thiên ý chiến tranh, sau đại chiến, vạn vật tiêu điều. Cái này mới đưa đến hắc ám chi thành còn có dị vực tổng thể võ đạo tu vi, so với thánh thành, phải chậm hơn nửa nhịp. Bạch vũ bắt đầu còn đang suy đoán vì sao vũ cơ sẽ tìm tới chính mình, hiện tại hắn minh bạch, cái này bên trong có hai nguyên nhân tồn tại. Nguyên nhân đầu tiên, cũng là hắn không phải hồng hoang đại địa người, vũ cơ là thông qua vận mệnh chi thuật tính ra. Bởi vì hắn thấy không rõ bạch vũ mệnh vận quy tích, cái này đại biểu, bạch vũ căn bản cũng không có tại hồng hoang đại địa xuất hiện qua, cho nên nàng mới như vậy đoán. Mà cái nguyên nhân thứ hai là, nàng cảm giác được, Bạch Vũ trên thân, có ngày ý kiên kỵ đồ vật tồn tại. Nàng không hỏi Bạch Vũ đây là vật gì, nhưng là cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, Bạch Vũ cùng nàng có cộng đồng mục đích, thì là đối phó thiên ý. Cái này như vậy đủ rồi. Thực lực ngươi bây giờ còn rất thấp, cần ta trợ giúp ngươi sao? Đồng dạng võ giả, muốn Tòng Thần Vương tam trọng cảnh, tu luyện tới Thần Vương 9 tầng cảnh, cái kia cơ hộ đều muốn trăm năm thời điểm, mà Tòng Thần Vương đáo thần quân Trung gian còn có một cái kiếp nạng kỳ, cái này kiếp nạng kỳ, cũng là thể nội thành tiểu thế giới thời điểm. Bình thường người, căn bản liền không tìm được thành tiểu thần quân phương hướng chỗ, có người liền xem như tìm được thành tiểu thần quân phương hướng, liền xem như sơ bộ hình thành trong cơ thể mình tiểu thế giới hình. Thức ban đầu, đều cần ngàn năm lâu, mà bây giờ, còn có không đến thời gian 10 năm. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ thời gian vô cùng gấp gáp. Nhưng là, Vũ cơ tin tưởng Bạch Vũ có thể đạt tới, bởi vì Bạch Vũ vận mệnh. Không tại Hồng Hoang đại địa bên trong, cái này đã nói lên, Bạch Vũ là có bất kỳ khả năng tồn tại. Thế mà, Bạch Vũ lại là lắc đầu. Người khác không biết, nhưng là hắn biết, trên cái thế giới này là có nhân quả tuần hoàn, một khi hắn thật cùng vũ cơ kết nhân quả về sau, không loại này nhân quả, đối với hắn tu hành là phi thường bất lợi. Cái này giống như là số mệnh đồng dạng, nếu như không cần vũ cơ trợ giúp, vậy liền tận lực không muốn vũ cơ trợ giúp. Không được, tiền bối, ta sợ nhân quả cuốn thân. Nghe được Bạch Vũ Vũ cơ trong nháy mắt thì cười, nàng mở miệng nói, biết ta vì sao đem Tô Tô gọi ở một chỗ sao. Bạch Vũ lại là không hiểu, Vũ cơ mở miệng nói, Tô Tô, đem ngươi chuối nhân quả cấp Bạch Vũ nhìn một chút. Nghe được Vũ cơ, Tô Tô rất là nhu thuận đem chính mình trắng đoán cổ tay đặt ở Bạch Vũ trước mặt, sau đó nàng nhẹ kéo ống tay áo, sau đó nàng dùng tự thân linh lực hướng cổ tay của mình chố một vận chuyển, nàng trên cổ tay nhân quả chi lực, thì hiện lên đi ra. Chỉ có một đầu, hơn nữa còn là trong suốt. Bạch Vũ Kinh Hô, đồng dạng một người nhân quả chi lực, cũng là thất tình lục dục, bao dạy 13 điều chuỗi nhân quả. Nhưng là hiện tại tô tô lại là chỉ có một đầu chuỗi nhân quả, hơn nữa còn là trong suốt. Người bình thường chuỗi nhân quả, cũng không phải là trong suốt, hắn hội căn cứ người thất tình lục dục mà biến hóa, đầu này chuỗi nhân quả, liền xem như biến thành chút nhan sắc nào, cũng không có khả năng biến thành trong suốt sắc. Bởi vì biến thành trong suốt sắc về sau, đại biểu cho người này cũng là không dính nhân quả chi lực. Nhanh nhẹn tại trừ giới bên ngoài Không tệ, bởi vì ta thì là nhân quả chi tử Lúc này, Bạch Vũ mới lần đầu tiên nghe nói có nhân quả chi tử cái này một loại thuyết pháp Còn bên cạnh Vũ cơ cũng là mở miệng nói Ta sợ dĩ để Tô Tô đi lung lạc những thiên tài này nhân vật Cũng là không muốn chính mình nhiễm phải nhân quả chi lực Mà đem những thứ này nhân quả chi lực Tái giá tại Tô Tô trên thân Tuy nhiên nàng nhìn như là đệ tử của ta Nhưng là càng nhiều ta cũng chỉ là cùng nàng làm một cái giao dịch mà thôi Nàng có nhân quả chi lực gia thân, như vậy tu vi của nàng cũng sẽ liên tục tăng lên, mà ta được đến những thiên tài này nhân vật võ đạo quản lý, ta cũng có thể gia tốc tăng lên tu vi của mình, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, ta là võ đạo chi tử, vì võ mà sinh. Hôm nay cấp bạch vũ chân kinh, thật là nhiều lắm. Đúng, sư phụ ta cũng là võ đạo chi tử, nhưng là nàng cũng phải phản kháng thiên ý, bởi vì nàng cũng là xuất sinh trong này, tại toàn bộ hồng hoang đại địa, cũng chỉ có con thứ năm mà thôi. Muốn đến ngươi cần phải đều gặp, dị vực tinh linh nữ hoàng là tự nhiên chi tử, u minh trên đường vị kia là u minh chi tử, Hắc ám chi thành tiên sơn lão nhân là lực chi tử, hắn là lấy thịt chứng đạo, mà hiện ở trước mặt ngươi hai vị này cũng là võ đạo chi tử cùng nhân quả chi tử. Hiện tại liền xem như Vũ Cơ nói cái gì, Bạch Vũ cũng sẽ không lại chấn kinh. Tiên bối, xin hỏi ngươi bây giờ cụ thể là cảnh giới gì? Vũ Cơ nghĩ nghĩ, cười nói, ta nha, hiện tại có thể nói là thần quân cảnh. Cũng có thể nói không phải, ta tại kiếp nạn cảnh hậu kỳ, tùy thời có thể đột phá thần quân, nhưng là hiện tại ta đột phá thần quân, vậy liền là tìm cái chết. Hiện tại vũ cơ ngay tại thiên ý dưới mí mắt, nếu như nàng thật đột phá, cái kia đoán chừng nàng cũng chỉ có bị thiên ý cho phần. Hiện tại không cần lo lắng cho ta trợ giúp ngươi đi, trong chúng ta lấy tô tô làm quá độ, tô tô đến hấp thu những thứ này nhân quả chi lực, nàng cấp tốc lớn mạnh, mà ngươi cũng có thể mượn dùng lực lượng của ta, nhanh chóng lớn mạnh tự thân. Dạng này hai người chúng ta cũng sẽ không có nhân quả chi lực quân thân, bởi vì trung gian, có một vị nhân quả chi tử làm làm môi giới. Nghe được vũ cơ, bạch vũ trong nháy mắt thì cười. Đã không có lo lắng, còn có người nguyện ý giúp trợ chính mình tăng thực lực lên, cái kia còn có cái gì không nguyện ý sự tình đâu. Tiên bối, chờ ta tham gia hết thi đấu rồi nói sau, ta đã đáp ứng Nam Cung thế gia, tự nhiên vẫn là muốn cho bọn hắn tranh thủ một cái tốt danh thứ trở về, các loại thi đấu về sau, ta lại đi tìm người đã khỏe. Hiện tại Bạch Vũ tại tòa Thánh Thành này bên trong, đột nhiên không có cái gì lo lắng sự tình, hắn có thể yên tâm đi hành động. Vật này cho ngươi, tại Thánh Thành bên trong, có thời điểm nguy hiểm, trực tiếp bóp nát, ta sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi, liền xem như thiên ý, ta cũng có thể đấu một trận, nhưng là ngươi tốt nhất chớ chọc thiên ý, hiện tại ta có thể không có năm chắc đối phó nó, nếu có năm chắc, cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Lúc này Vũ cơ trực tiếp tướng nhất mai lệnh bài ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận cái này một cái lệnh bài xem xét, phát hiện cái này một cái lệnh bài cùng vừa rồi hắn lấy được lệnh bài màu bạc giống như lúc, chỉ là cái này một tấm lệnh bài, là trong suốt ngọc sắc. Tạ tạ tiền bối. Có chỗ dựa, Bạch Vũ lần này, càng là không lo lắng cho mình tại Thánh Thành An uy. Chương 904, Tiêu Thiên Xuyên. Mặt sau này mấy cái cuộc tỉ thí, đều không có Bạch Vũ sự tình gì, bởi vì hắn tại trong vòng 2 ngày, đem 3 cái đối thủ hoàn toàn đánh bại xong. Sau đó bọn họ cái này tổ. Tổng cộng là có 32 người, sau cùng đào thải rơi mất, chỉ còn lại có 8 người mà thôi. 8 người này, lại nhất định phải chiến đấu đi ra, còn lại trong đó 4 người. 4 người này, liền trực tiếp tấn cấp bán kết, cũng chính là trước 32 người mới có tư cách tiến vào bán kết. 8 người này, theo thứ tự là tiêu gia tiêu thiên xuyên, cũng chính là thượng quan thanh cùng thượng quan nhã người một nhà đại cửu nhân ra cái này để nhất lĩnh quân nhân vật. Tiên kiếm tông mặc vũ ngân, Bái thanh tông còn lại thanh Phong, nam cung gia tộc nam cung hiến. Vũ Văn trời cao, ngũ gia ngũ tử thánh, tần gia tần tiểu thiên. Hiện tại cái này một vòng đấu, cơ hồ cũng rất ít có tán tu hoặc là tiểu tông môn nhân vật thiên tài có thể tấn thăng tiến đến. Bởi vì hiện tại trận đấu đã biết sinh ra 32 vị trí đầu đi ra. Những người này cơ hồ đều là mấy gia tộc lớn, mấy cái đại tông môn hoặc là thánh sơn người. Bạch vũ cái này tổ vận khí là rất tốt, chỉ ít không có gặp phải thánh sơn người. Bởi vì thánh sơn người mỗi người đều là biến thái. Nếu như bọn họ gặp. Đa số người đều sẽ trực tiếp nhận thua. Sau đó bọn họ tám người trực tiếp tiến hành luân hồi thi đấu. Nói cách khác, tùy ý một người đều là muốn chiến đấu bảy trận. Hắn muốn cùng trong đó bất cứ người nào giao thủ. Vì tăng tốc tranh tài tiến độ mà lại vì biểu hiện ra tranh tài tính tàn khốc, cho nên hiện tại không có cái gọi là có công bình hay không. Cũng chính là mỗi ngày nhất định phải chiến đấu ba trận. Nếu như buổi sáng sau khi chiến đấu, giữa trưa trong cơ thể mình linh lực không có khôi phục lời nói, cũng nhất định phải ra sân. Giữa trưa chiến đấu, buổi chiều thời điểm chiến đấu, linh lực không có khôi phục, chỉ cần là thuộc về mình trận đấu đều phải ra sân, bằng không liền xem như bỏ quyền, làm thua mới xử lý. Bạch Vũ trận đấu thứ nhất gặp phải người không là người khác, chính là Tiêu gia Tiêu Thiên Xuyên, Miêu đại ca, vì cha mẹ ta báo thù. Thượng Quan Thanh Trung thấy ra sân người lại là Tiêu Thiên Xuyên, nàng gái kia từ trước đến nay bình tĩnh trong ánh mắt, đống nhiên ở giữa thì bắn ra hảo quang kiểu hở tới. Nếu như là tại đầu một ngày. Bạch Vũ sẽ còn kiêng kỵ giết Tiêu Thiên Xuyên về sau, có hậu quả gì không, nhưng là hiện tại, hắn không lo lắng, bởi vì vũ cơ bảo vệ hắn, liền xem như giết cá biệt người, chỉ sợ những người này, cũng chỉ có giả bộ như nhìn không thấy. Tốt, chờ ta tin tức tốt. Bạch Vũ mà nói tương đối ít, nhưng là hắn cam kết sự tình, từ trước đến nay là có thể làm được. Ta vì thượng quan thanh mà đến, muốn làm sao chiến? Sinh tử chiến. Bạch Vũ ra sân về sau, nhìn lấy Tiêu Thiên Xuyên, mở miệng nói: Tiêu Thiên Xuyên là chú ý qua Bạch Vũ tranh tài, Bạch Vũ từ trước đến nay đều biểu hiện được ôn tồn lễ độ, nhưng là hôm nay Bạch Vũ ánh mắt, là như thế hùng hổ doa người, cái này khiến được hắn có một loại rụt rẻ cảm giác. Tuy nhiên cảnh giới của hắn, so Bạch Vũ cao một cảnh giới, nhưng là có thể đi đến một bước này người tới, đều không phải người bình thường, cho nên Bạch Vũ mở miệng về sau, hắn là thật có chút rụt rẻ. Hừ, ta mới không giống sở thần loại kia ngu xuẩn đồng dạng, lập cái gì sinh tử chiến. Cái này chỉ là trận đấu mà thôi, một trận thắng thua có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu nhất vẫn là ai có thể đi đến sau cùng, ta lo lắng chúng ta liều mạng lưỡng bại câu thương về sau, bị những người khác lấy tiện nghi. Hiển nhiên, Tiêu Thiên Xuyên là muốn tìm một bậc thang để cho mình dưới, hắn hiện tại không muốn cùng Bạch Vũ sinh tử đấu, nhưng lại là đem loại này lý do cự tuyệt về kết thành hắn liền xem như muốn giết Bạch Vũ, cũng muốn bị thương nặng, dạng này đối trận tiếp theo trận đấu, vô cùng bất lợi. Được, bất quá đao thương không có mắt. Một hồi không cẩn thận làm bị thương ngươi hoặc là giết ngươi, ta chỉ có thể trước tiên nói xin lỗi, không phải vậy ngươi bây giờ nhận thua cũng được. Bạch Vũ trước cho mình. Đợi lát nữa giết Tiêu Thiên Xuyên, làm xong làm nền. Tiêu Thiên Xuyên không cùng hắn sinh tử đấu, cũng không quan trọng, hắn tự nhiên có trong nháy mắt giết Tiêu Thiên Xuyên thủ đoạn. Ha ha, ta cũng nói như vậy, đao kiếm không có mắt, một hồi hoặc thường tổn hoặc tử, phó thác cho trời. Tiêu Thiên Xuyên cũng không cho rằng Bạch Vũ câu nói này, có cái gì tác dụng liền xem như hắn bạn nhất thật không địch lại Bạch Vũ, nhưng là Bạch Vũ cũng là không thể nào trong nháy mắt giết hắn, chỉ cần hắn có thể nhanh chóng nhận thua, cái này hộ cháo tự nhiên sẽ có một cỗ bảo hộ chi lực tràn ngập ở trên người hắn. Ra chiêu đi. Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương đưa ngang trước người, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này Tiêu Thiên xuyên trong tay, trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh trường kiếm. Giơ diệp tiêu tiêu. Đây là tiêu gia thành dành chi chiêu, một kiếm đánh ra, có một cỗ đặc thú ý cảnh ở bên trong. Phảng phất có một loại tàn thu vị đạo ở bên trong, để trái tim con người cảnh thoải mái chập trùng. Đồng dạng thần hồn yếu như người, bị cái này sau một kích, chỉ sợ trong nháy mắt thần hồn đều muốn bị giết chết, từ đó biến thành cái người vô dụng. Tiêu Thiên xuyên một chiêu này là nhẹ nhàng vạch ra, nhưng là tại hắn nhẹ nhàng vạch ra một chiêu này về sau, tại bạch vũ thần hồn chi hải bên trong, đống nhiên ở giữa thì xuất hiện một đạo vô cùng kiếm quang, cái này một đạo kiếm quang là thẳng đến thần hồn của hắn chi đạo mà đi. Ha <cười> ha ngươi quá để cao chính mình một kích này." Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, thần hồn của hắn Chi Hải, cuồn cuộn mà xề sệt, thậm chí so với đồng dạng thần vương tam trọng cảnh thần hồn Chi Hải, đều muốn vững chắc không ít. Lúc này thần hồn của hắn Chi Hải, nhất thời xuất hiện một đạo thần hồn chi tượng, một kích này chạm tại hắn thần hồn chi trên tường, thần hồn chi tượng, thậm chí không có có nhận đến bao lớn thương tổn, liền trực tiếp đem một kích này cấp cắn nuốt hết. Tiêu ra trọng tại thần hồn công kích. Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt biết, tiêu ra công kích mạnh ở nơi nào. Bọn họ công kích, chủ công thần hồn. Bạch Vũ thần hồn chi hải một bên ngăn cản kiếm của đối phương ánh sáng, chân của hắn cùng lúc đó tại trên lôi đài hung hăng một bước, hắn trong nháy mắt thì cực tốc hướng về tiêu thiên xuyên tới gần. Nếu như không phải tới gần đối phương, Bạch Vũ cũng không có nhất kích đánh giết tiêu thiên xuyên khả năng. Hiện tại hắn nhất định phải cực tốc hướng về tiêu thiên xuyên tới gần. Hắc hắc, cũng dám tới gần ta, ta để ngươi chết cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Ngay tại Bạch Vũ tới gần Tiêu Thiên Xuyên thời điểm, Tiêu Thiên Xuyên đột nhiên, cũng tại hướng về Bạch Vũ tới gần, lúc này, hai người cơ hồ là không như mà hợp. Ngay tại Bạch Vũ tới gần Tiêu Thiên Xuyên thời điểm, hắn phát hiện mình dường như lâm vào bùn trong đàm. Mà đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, cũng không phải chân thực tồn tại, nhưng là loại cảm giác này, lại là phi thường chân thực. Miêu Mộ Tiên, ngươi thật sự là tự tìm đường chết, nếu như ngươi xa xa công kích ta, ta có lẽ còn sợ ngươi ba phần, không nghĩ tới ngươi dám tới gần ta. Sau khi nói xong, Tiêu Thiên Xuyên trên thân, trong nháy mắt thì buộc phát ra một cỗ cường đại sát khí tới. Sau đó Bạch Vũ cảm giác được thần hồn của mình chi hải, có cùng gió đang gào thét đồng dạng, dường như thần hồn của hắn chi hải, lại có loại không nhận hắn khống chế cảm giác. Hồn chi thần thì Lúc này, Bạch Vũ rốt cục bắt đầu sợ hãi, hắn không nghĩ tới, cái này Tiêu Thiên Xuyên, đã tiếp xúc đến hồn chi thần thị cấp độ này. Tuy nhiên cái này thần tắc còn không rõ rệt, nhưng là đã có nhất định hình thức ban đầu. Chỉ cần tiêu thiên xuyên kiên trì, như vậy hắn hồn chi thần thì tuyệt đối sẽ đại thành. Hồn chi thần thì là tương đương đáng sợ một loại thần tắc, loại này thần tắc, thậm chí vượt qua kiếm chi thần thì cùng thần tắc không gian. Nó lực sát thương, mặc dù không có hai loại thần tắc lớn, nhưng là này tính nguy hại, lại là lớn xa hơn hai loại thần tắc. Thử nghĩ một hồi, nếu như vô số người, bị tiêu thiên xuyên trồng vào hồn chi thần thì bị tiêu thiên xuyên khống chế, cái thế giới này, hoàn toàn thì lại biến thành khôi lỗi thế giới Loại này thế giới, có bao nhiêu đáng sợ? Chương 905, miêu Sát Lúc này, Bạch Vũ mới ý thức tới, bất luận cái gì một nhân vật thiên tài, đều là không thể khinh thường. Giống cái này tiêu thiên xuyên, một mực bất hiển sơn bất lộ thủy, một khi thật sự xuất tuyệt sắc nhất kích đến, bình thường người, còn thật ngăn không được. Hiện tại Bạch Vũ ngay tại dùng thần hồn của mình chi đảo thần hồn của mình chi hải. Binh tơi tướng đỡ, nước đến đất chặn. Rõ ràng, thổ là khắc nước cho nên hiện tại chỉ có thần hồn của hắn chi đạo mới có thể đem hắn thần hồn chi hải loại ba động này cấp đi xuống. Bạch Vũ cảm giác được thần hồn của mình bên trong truyền đến một loại kịch liệt đau nhức cảm giác, loại này kịch liệt đau nhức làm cho cả người hắn trên ánh mắt đều tràn ngập lên một đạo tơ máu. Miêu mộ tiên. Lúc này phía dưới mộ dung vũ nhi bọn người tự nhiên phát hiện hiện tại Bạch Vũ có chút không bình thường. Cút ra ngoài cho ta! Bạch Vũ gào thét nhưng là mặc cho thần hồn của hắn chi đạo khởi sướng bực nào thần hồn của hắn chi hải, lúc này phảng phất như là có linh tính đồng dạng, muốn theo trong thần hồn của hắn ra ngoài. Giết. Tiêu Thiên Xuyên lúc này cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng không phải chỉ có đạo này đặc thù lĩnh vực, trong tay hắn còn có trường kiếm. Tuy nhiên hắn đối với chính mình một cái này có lòng tin nhất định, nhưng là chỉ cần Bạch Vũ không có nằm trước mặt mình, vậy hắn không coi là chân chính thắng được trận đấu. Cho nên lúc này, Tiêu Thiên Xuyên mới sẽ nhanh chóng xuất thủ, giải quyết hết trận đấu. Ầm. Lúc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang hướng về chính mình tập tới, hắn lúc này hơi hơi một tránh đi, nhưng là cái này một đạo kiếm quang, vẫn là tại hắn trên thân kiếm lưu lại một đạo huyết ngân. Miêu mộ tiên, ngươi không có khả năng chỉ có như thế một điểm nhi bản lĩnh A. Phía trên Vũ cơ tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là bàn tay của nàng, đã sớm bóp thành quyền đầu, liền xem như nàng, lúc này cũng tràn đầy cảm giác khẩn trương. Nếu như Bạch Vũ thật sự có cái gì bất chắc, nàng hội trong nháy mắt thì xuất thủ. Hắc hắc! Ngươi vậy mà tránh khỏi. Liền xem như tiêu thiên xuyên, lúc này cũng không nghĩ tới bạch vũ hội tránh thoát hắn một kích này. Hắn thu hồi trường kiếm, nhìn lấy trên thân kiếm lưu lại cái kia một vệt máu, thầm hô một tiếng đáng tiếc. Sau đó hắn lần nữa một kiếm hướng về bạch vũ tập kích tới, một kích này, so với vừa mới một kích kia, nhanh hơn. Lúc này, tiêu thiên xuyên dường như cũng là hóa thành một ngọn gió đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ lướt nhẹ qua đi qua. Sau đó bạch vũ tại vạn phần nguy cấp phía dưới. Trong nháy mắt lại là một cái nghiêng người chỉ là tại cái hông của hắn, lần nữa lưu lại một đạo huyết ngân tới. Hừ, đã ngươi như thế đưa thích, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lúc này, tiêu thiên xuyên đột nhiên thu hồi loại kia muốn nhất kích giết chết bạch vũ ý nghĩ. Lúc này, hắn tràn đầy một loại trước nay chưa có đến, cái kia chính là từ từ để bạch vũ chạy hết máu mà chết. Loại này ngàn đao bầm thây cảm giác, nhưng là muốn so một đao liền đem một người giết chết tốt hơn rất nhiều. Bất quá trong chốc lát, bạch vũ trên thân. Trong nháy mắt liền bị đâm lên mấy chu kiếm. Bất quá những thứ này kiếm, cũng chỉ là cắt vỡ hắn ra mà thôi, một mặt là bởi vì Bạch Vũ biết trốn tránh, mà một mặt khác, cũng có Tiêu Thiên Xuyên cố ý hành động kết quả. "Giống, ngươi không nên gặp chuyện xấu a, mối thủ của ta ta không muốn ngươi báo." Lúc này, phía dưới thượng quan thanh cũng sớm đã khóc thành một cái người mít rớt đồng dạng. Nàng xem thấy Bạch Vũ trên thân thể máu chảy như trụ, nước mắt của nàng cũng như cột nước đồng dạng tuôn trào ra. "Đáng chết!" cút ra ngoài cho ta! Bạch Vũ lúc này thần hồn chi hải, tại gào thét. Nếu như hắn thật bị Tiêu Thiên Xuyên như này công kích, hắn sớm muộn muốn máu chảy mà chết. Chờ một chút. Lúc này, Bạch Vũ đống nhiên ở giữa, tâm lý có một kế. Tử khí Đông Lai. Lúc này, Bạch Vũ trên thân tiếp tục bị Tiêu Thiên Xuyên một kiếm một kiếm gai lấy, mà Tiêu Thiên Xuyên cũng sớm đã vương lòng đối với Bạch Vũ cảnh giác. Ngay lúc này, Bạch Vũ đống nhiên đánh ra một đạo Tử khí Đông Lai ra ngoài. Tử khí Đông Lai vốn là nhằm vào thần hồn công kích ngay tại hán đạo này công kích công kích đi ra trong nháy mắt tiêu thiên xuyên hình thức ban đầu hồn chi thần thì đống nhiên ở giữa phản phất như là nhận lấy đồng dạng sau đó tiêu thiên xuyên thần hồn nhận được về sau hắn hình thức ban đầu hồn chi thần thì trong nháy mắt thì hướng về thần hồn của mình chi hải bao khỏa tới mà lúc này đây tỉnh quý châu tại tiêu thiên xuyên hồn chi thần thì rút lui bạch vũ thần hồn chi hải trong nháy mắt bạch vũ cả người trong nháy mắt này thì bình tĩnh lại Liên mang theo thần hồn của hắn chi hải, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Giết. Ngay trong nháy mắt này, Bạch Vũ quát lên điên cuồng, lập tức hắn nhất thương lấy ra, thương ra như rồng. Thiên lý băng phong, quang chi thần tắc, trọng lực thần tắc, đại ám hắc thiên. Lúc này, Bạch Vũ vĩ phòng ngừa Tiêu Thiên Xuyên chạy trốn, hắn trực tiếp toàn lực xuất thủ, lúc này, hắn cơ hồ đem hắn ba loại thần tắc toàn bộ đều đã vận dụng. Thiên lý băng phong, trong nháy mắt này là tác dụng tại Tiêu Thiên Xuyên trên thân. Tiêu Thiên xuyên cả người, lúc này đều phản phất là hóa thành tượng băng đồng dạng, hắn toàn bộ thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc. Mà liên tại thân thể của hắn cứng ngắc trong nháy mắt, đột nhiên, bạch vũ dưới chân lại tràn ngập một đạo bạch quang, đây là quang chi thần tác tác dụng tại bạch vũ dưới chân, sau đó bạch vũ lấy ra trường thương, cực tốc hướng về Tiêu Thiên xuyên tới gần. Tiêu Thiên xuyên lúc này mới phản ứng qua, bạch vũ tránh thoát hắn trói buộc, ngay tại hắn muốn phải đánh lại thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được thế giới của mình Dường như toàn bộ là hắc ám đồng dạng, sau đó hắn tránh thoát đóng băng trạng thái, đang chuẩn bị phi tốc lui lại, hắn phát hiện, một cộ trọng lực tác dụng tại trên người hắn, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Làm sao có thể? Lúc này, Tiêu Thiên đột nhiên sợ hãi. Cái gì là đáng sợ nhất? Đương nhiên là trong bóng đêm, nhìn không thấy cái gì Hà Quang Minh đấy thời điểm đáng sợ nhất. Bọn họ vốn chính là võ giả, toàn bộ thế giới không có hắc ám tồn tại, nhưng là hiện tại hắn lại là cái gì đều nhìn không thấy liền xem như muốn dùng thần hồn cảm giác trung quanh, có thể cảm giác hết thể đều vô cùng có hạn. Lúc này hắn đang chuẩn bị mở miệng nhận thua, đong nhiên ở giữa có đạo tiếng xé gió vang lên. Phức vậy, một thương này trực tiếp đem trái tim của hắn cấp chọn xuyên qua, bởi vì là thượng tiêu, một thương này chọn xuyên trái tim của hắn về sau, trực tiếp dọc theo thân thể của hắn, đem đầu của hắn cùng một chỗ cấp chọn xuyên qua. Bạch vũ lực lượng cường đại dường nào, đơn thuần nhục thân chi lực. Tuyệt đối không phải Tiêu Thiên Xuyên loại này, tu linh lực thần vương cường giả có thể ngăn cản. Bắt đầu Tiêu Thiên Xuyên còn cảm thấy, Bạch Vũ tới gần hắn là một sai lầm, mà bây giờ, Bạch Vũ lại là dùng sự thực đến nói cho hắn biết, tới gần Bạch Vũ là hắn một sai lầm. Bạch Vũ một kích này lực lượng phi thường lớn, khoảng chừng 30 triệu cân, liền xem như không có trọng lực thần tắc tăng thêm, hắn một kích này cũng siêu việt Tiêu Thiên Xuyên có thể thừa nhận được cực hạn. Nếu như hắn một kích này, không phải lấy ra đi mà chính là đệm đi ra. Đoán chừng hiện tại Tiêu Thiên Xuyên, trực tiếp sẽ bị doanh bạo ở trong hư không. Bất quá liền xem như như thế, Bạch Vũ một thương này, y nguyên trực tiếp đem Tiêu Thiên Xuyên thần hồn đều cấp đấm nát. Hắn không có lưu cho Tiêu Thiên Xuyên một chút cơ hội chạy trốn. Làm hắc cám tán đi, một lần nữa lộ ra ánh sáng đến về sau, tất cả mọi người phát hiện, trên lôi đài Tiêu Thiên Xuyên, đã bị trọn thành hai nửa, mà Bạch Vũ, thì là vững vàng đứng ở nơi đó, trên người hắn sớm thì đã không có bất kỳ thương thế. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ dùng hắn vạn một phùng xuân trị liệu tự thân nguyên nhân. Giống, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi một mực là tại bảy gia địch lấy yếu đi. Làm Bạch Vũ phi xuống lôi đài thời điểm, đột nhiên, Thượng Quan Thanh thì nhào vào Bạch Vũ trong ngực. chương 906, Nam Cung Yến Nhi Kỳ thật Bạch Vũ vừa một mực là có cơ hội phản kích, nhưng là hắn đang đợi thời cơ tốt nhất. Chính như Thượng Quan Thanh nói tới một dạng, hắn kỳ thật hiện tại là tại bảy gia địch lấy yếu. Đã tiêu thiên xuyên không nguyện ý cùng hắn sinh tử chiến, như vậy hắn liền trực tiếp lấy mánh liệt nhất thủ đoạn miệu sát đối phương. Lúc này, tiêu gia lão tổ tiêu trường hà sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chính nhà mình thiên kiêu nhân vật, bị người như thế cấp diệt sát đi. Quả thực thì có loại không chịu nổi một kích cảm giác. Lúc này trong mắt của hắn, có sát ý phun trào, chỉ là hắn coi lại thánh nữ liếc một chút, sau đó liền đem ánh mắt cấp nhắm lại. Hiện tại tất cả mọi người chỉ sợ thánh nữ là phải che chở bạch vũ. Vậy bọn hắn tự nhiên không có cơ hội động thủ Hiện tại không thể động thủ Không có nghĩa là thi đấu về sau không thể động thủ Trừ phi Bạch Vũ không rời đi Thánh nữ bên người Nhưng là cái kia là chuyện không thể nào Mà Bạch Vũ trận thứ 2 trận đấu chỗ mặt người thích hợp Là Nam Cung gia Nam Cung Yến Nhi Nam Cung Yến Nhi dài đến như nước trong veo Hai con mắt chớp chớp biết nói chuyện Khiến người ta nhìn thì có loại không nỡ Thương tổn cảm giác ngươi là mình đi xuống Vẫn là ta mời ngươi đi xuống Hiện nhiên Bạch Vũ cũng là không nguyện ý cùng Nam Cung Yến Nhi động thủ. Miêu Mộ Tiên, ta biết ngươi, tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là ta thế nhưng là không kém. Tuy nhiên ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, ta nhìn ta mình rốt cuộc so ngươi yếu bao nhiêu. Nam Cung Yến Nhi khẽ môi, nhấc lên một vệ đẹp mắt đường cong tới. Đã như vậy, ngươi ra tay đi. Lúc này, Bạch Vũ biết, muốn Nam Cung Yến Nhi từ bỏ trận đấu, là chuyện không thể nào. Đã đối phương muốn chiến hắn thì phụng bồi tới cùng. Tuy nhiên trước đây không lâu cùng Tiêu Thiên xuyên chiến đấu qua một trận, nhưng là Bạch Vũ kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Yến đến yến hướng. Lúc này, Nam Cung Yến Nhi xuất thủ, nàng một kiếm vung ra, nhất thời nắm chắc chỉ yến tử trực tiếp hướng về Bạch Vũ hướng bay thủ đi, mỗi một con chim én phía trên đều có một cố bảng bạc linh lực truyền đến. Ưng. Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Nam Cung Yến Nhi thực lực, vậy mà như thế không kém. Cũng làm một kích này, liền đã có thể theo kịp Sở Ngọc Hà công kích. Có điều hắn cùng Nam Cung Yến Nhi cũng không có thâm cừu đại hận, mà lại Nam Cung Yến Nhi vừa đã biểu thị ra chỉ là cùng mình luận bàn, cho nên Bạch Vũ đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Lúc này hắn trực tiếp mỗi thương liên tục điểm, mỗi một kích điểm ra, trong không khí liền sẽ có một cỗ khí lưu xuất hiện, sau đó một cái luồng khí xoáy trực tiếp hướng về Nam Cung Yến Nhi đánh tới yến tử phi ra ngoài. Bạch Vũ liên tục điểm mười đánh, mỗi hai đánh đánh rơi một con chim én, ngũ kích về sau, hắn liền trực tiếp đem tất cả yến tử đánh rơi xuống. Lúc này Nam cung yến nhi rõ ràng còn không có chuẩn bị thu tay lại. Nàng lúc này nhắm mắt ngưng thần, trong miệng có ngâm khẽ chi tiếng vang lên. Ngay tại trong miệng của nàng vang lên ngâm khẽ thanh âm đồng thời, đột nhiên ở giữa, con mắt của nàng mở ra, ngay tại con mắt của nàng mở ra trong ngáy mắt, phía sau của nàng, đột nhiên, xuất hiện một cái to lớn yến tử hư ảnh. Thần vương hư ảnh. Bạch vũ kinh hô. Đây là hắn tại trên lôi đài, nhìn đến cái thứ nhất thần vương tam trọng cảnh người thi triển ra thần vương hư ảnh tới. Liên xem như thành tựu thần vương cảnh giới, bình thường người cũng không có khả năng co thần vương hư ảnh xuất hiện, chỉ có có đặc thù cơ duyên, hoặc là chính mình lĩnh ngộ được cái này thần vương hư ảnh mới có thể ngưng luyện thành công. Mà loại này thành công xác suất là cực thấp, chỉ sợ một nghìn cái thần vương cảnh võ giả bên trong cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một người nắm giữ thần vương hư ảnh. Cái này thần vương hư ảnh cùng thần tắc đồng dạng là cực kỳ khó được xuất hiện. Liên xem như bạch vũ, hắn cũng không có cách nào ngưng luyện chính mình thần vương hư ảnh. Hắn hiện tại, tu vi hoặc là nói cơ duyên còn không có đạt tới, muốn ngưng luyện thần vương hư ảnh, tự nhiên là không thực tế sự tình. Không tệ, miêu mộ tiên, ta cái này thần vương hư ảnh thực lực thế nhưng là không yếu, ngươi bây giờ nhận thua có thể còn kịp. Nam Cung Yến Nhi lúc này mang theo mỉm cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Ngươi ra tay đi, ta ngược lại thật ra phải xem thử xem ngươi thần vương hư ảnh, đến cùng có cỡ nào chỗ lợi hại. Bạch Vũ còn không có với cùng đối người thần vương hư ảnh chiến đấu qua, hiện tại có cơ hội Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nói không lại thông qua cùng đối phương thần vương hư ảnh chiến đấu, hắn sẽ còn cảm ngộ đến bên trong huyền bí, chính mình cũng đem thần vương hư ảnh cấp ngương luyện ra đến, cũng khó nói. Song Yến đột nhật, nam cung Yến Nhi bắt đầu là một tay cầm kiếm, hiện tại nàng đột nhiên, thì hai tay cầm kiếm lên, sau đó nàng hướng về một kiếm đâm ra, cái này phảng phất như là Yến tử miệng hướng về phía trước mổ ra ngoài đồng dạng, mà cùng lúc đó, sau lưng nàng hư ảnh, cũng tại cùng nàng làm ra động tác giống nhau đến. Mà lại cái kia một cái bóng mở làm ra động tác, so với nàng làm ra động tác còn muốn khoa trương. Tuy nhiên nàng trước làm động tác này, nhưng là cái kia thần vương hư ảnh làm động tác cùng nàng gần như không phân tuân tự. Hai đạo công kích trong nháy mắt thì hóa thành hai cái yến tử hướng về bạch vũ tập đánh tới. Mà cái này hai cái yến tử chỗ công kích địa phương, lại là bạch vũ hai mắt. Giống. Cho dù là bạch vũ, lúc này cũng không dám khinh thị một kích này, bởi vì hắn theo một kích này bên trong, cảm nhận được một cô mánh liệt uy hiếp nếu như hắn thật hướng vừa mới như thế lập tức đâm ra vài chiều, không thể nói được ánh mắt của hắn thì sẽ trực tiếp bị đối phương cấp vinh bạo. lúc này hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hắn toàn thân cao thấp có ngập trời thần lực dâng lên, trong cơ thể của hắn huyết dịch phát ra phảng phất là giang hà cuộn cuộn thanh âm, mái tóc dài của hắn như là cảnh liễu đồng dạng cắm ngược ở trong hư không, cả người hắn trên thân tràn ngập một tầng thần quang. sau đó hắn lực buộc phát ra, hiện tại trọng lực thân tắc, bị hắn vận dụng đến càng phát ra thuận buồm xuôi gió. lúc này Trên người hắn nhất thời có 40 triệu cân sức mạnh to lớn tụ tập ở tại phía trên, sau đó hắn nhất thương đập ra, một thương này thì thẳng đến cái kia hai cái yến tử mà đi. Hai đạo công kích trong nháy mắt thì đụng vào nhau, linh lực huyết tán ra đến, trong nháy mắt thì nhấc lên một trận báo táp linh lực, Bạch Vũ tóc dài bị báo táp linh lực thổi tan mở, tạo thành một bộ tuyệt thế hình ảnh. Hắn dường như thì là chiến thần đồng dạng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cái kia thân thể mạnh mẽ thì cho Nam Cung Yến Nhi một loại áp bách cảm giác. Ta nhận thua. Lúc này, Nam Cung Yến Nhi phát hiện mình một kích kia, căn bản là đối Bạch Vũ không tạo được uy hiếp, trong lòng của nàng, vẫn là có một chút tiểu thất lạc. Ngươi một kích này rất không tệ, ta kém một chút Nhi thì không tiếp nổi. Bạch Vũ ngay tại Nam Cung Yến Nhi thất vọng lấy chuẩn bị xuống đài trong nháy mắt, đột nhiên thì mở miệng nói. Cái này lại không phải Bạch Vũ muốn cố ý an ủi Nam Cung Yến Nhi, mà chính là hắn vừa xác thực cảm giác được chính mình thân thương, có một cú cự lực đánh tới. Nếu như nhục thể của hắn yếu hơn nữa phía trên một chút lời nói, nói không chừng hắn ngũ hành thần thương, đều sẽ trực tiếp bị đánh bay, tuột tay mà đi. Cảm ơn ngươi, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là đến đón lấy, ta là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua ta sẽ còn chăm chỉ tu luyện, có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi. Nam Cung Yến Nhi nụ cười, phảng phất là trên trời mặt trời đồng dạng, lúc này, Bạch Vũ phát hiện, Nam Cung Yến Nhi vậy mà cùng mộ dung Vũ Nhi, có mấy phần giống nhau. Sau khi nói xong Nam Cung Yến Nhi liền trực tiếp quay người bay ra lôi đài, hướng về Nam Cung ra phương hướng bay đi. Vốn là Nam Cung Yến Nhi cũng là Nam Cung ra người, hắn tự nhiên biết Nam Cung Tiên Ông vô cùng coi trọng miêu mộ tiên, nhưng là nàng không có trực tiếp nhận vừa, bởi vì nàng muốn nhìn một chút, miêu mộ tiên có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Chương 907, Lan tới nhận lấy cái chết. Trận đấu một mực đang trong quá trình tiến hành. Mà ở trong quá trình này, có không ít người phát hiện, mặc kệ là mộ dung vũ nhi. Tạ Nguyệt vẫn là ngao ba người, thực lực của bọn hắn, vậy mà đều là phi thường cường hãn, mà những người này đều là ở tại Bạch Vũ bên người. Tiên ông, năm nay các ngươi Nam Cung gia, thế nhưng là ra mấy cái mầm ngống tốt ta, ngươi là ở nơi nào khai quật bọn họ? Lúc này, phía trên ngũ gia lão già ngũ thanh dương mở miệng nói, năm nay Nam Cung gia tình thế, lấn át tất cả gia tộc khác, đương nhiên, cùng tứ đại tông môn còn có Thánh Sơn so sánh, vẫn là kém một bậc, bởi vì mặc kệ là Thánh Sơn vẫn là tứ đại tông môn bọn họ có tư nguyên, đều không phải là Nam Cung gia tộc có thể so sánh được mà lại những người này thu nạp thiên tài đệ tử vô số kể cho nên liền xem như bạch vũ bọn họ cơ hồ toàn thắng lợi, nhưng là tổng thắng lợi số trận, so với những tông môn này còn là xa xa không kịp bởi vì những tông môn này nhân số nhiều cho nên thắng lợi người tự nhiên nhiều nghe được Ngũ Thanh Dương nói như vậy phía trên hướng đại tông môn các người của đại gia tộc đều hướng về Nam Cung tiên ông nhìn lại, dạng này hạt giống tốt Thế nhưng là không dễ dàng khai quật. Hiện tại bọn hắn dự tính, Bạch Vũ tiến vào 30 vị trí đầu hai là không có vấn đề. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, chỉ sợ đã khóa chặt trước 3 vị trí, mà Tạ Nguyệt cũng rất mạnh, bọn họ đoán chừng Tạ Nguyệt tiến vào Thần Vương tam trọng cảnh 10 vị trí đầu là không có bao nhiêu vấn đề. Đến mức Ngao, Cầm giữ có thần tắc không gian, cơ hội là tiên thiên bất bại, cho nên những người này cũng đem Ngao khóa chặt đến Thần Vương nhất trọng cảnh vị trí trước năm. Đến mức Bạch Vũ, hắn không bị tất cả mọi người nhìn kỹ. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Vũ cảnh giới ở nơi đó để đó, bởi vì hắn hiện tại, vẫn chỉ là thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi, mà hắn tham gia trận đấu, là thần vương tam trọng cảnh trận đấu. Hiện tại Bạch Vũ gặp phải người, còn không phải đặc biệt lợi hại, cho nên hắn còn có thể ứng phó, nhưng là nếu như Bạch Vũ gặp cao thủ chân chính, hắn chênh lệch về cảnh giới, liền sẽ dẫn đến hắn trực tiếp thất bại. Đây cũng là vì sao những người này kết luận, Bạch Vũ nhiều nhất đi đến trước 12 nguyên nhân. Ha ha! Miêu mộ tiên mấy người bọn họ từ nhỏ đã tại ta Nam Cung thế ra, ta là tướng bọn họ coi như bí mật lực lượng tại bồi dưỡng, bất quá bây giờ nếu là 10 năm một lần trận đấu, như vậy bọn họ tự nhiên cũng nên xuất thế đến, vì ta Nam Cung gia tranh thủ tương lai 10 năm. Nam Cung tiên ông đương nhiên sẽ không nói cho những người này bạch vũ đám người chân thực nơi phát ra, hắn đã đáp ứng bạch vũ, giúp bạch vũ giấu giếm vấn đề này. Mà loại này tự mình nuôi mình môn khách sự tình, những đại gia tộc này thậm chí tông môn, đều tại làm chuyện như vậy. Đây cũng là không thể bình thường hơn được. Cho nên hiện tại hắn nói lên nói lao đến, mặt không đỏ tim không đập. Ha, ha thiên ông, ta nhìn chưa chắc là như thế đi. Bọn họ là người muôn khách, kết quả ngươi trên người bọn hắn đầu nhập tư nguyên, chỉ sợ so chính mình con em của gia tộc còn nhiều hơn đi, cái này thật có chút không bình thường. Ngũ Thanh Dương hiển nhiên là không nguyện ý tin tưởng Nam Cung tiên Ông mà nói, nhưng là Nam Cung tiên Ông cắn chết muốn thừa nhận bạch vũ từ nhỏ đã tại Nam Cung gia tộc, những người này cũng không có chứng cứ cho nên những người này cũng liền tạm thời tại đối với bạch vũ mấy người tránh thức nơi phát ra vấn đề phía trên, không lại xoắn xuýt. Sau đó bạch vũ lại đã trải qua hai trận đấu, cái này hai trận đấu phân biệt cũng là tiên kiếm tông mặc vũ ngân cùng tần gia tần tiếu thiên hai người, vốn là bạch vũ coi là muốn cùng mặc vũ ngân hai người đại chiến một trận, nhưng là ngay tại mặc vũ ngân ra sân về sau, nàng liền trực tiếp nhận thua, cái này khiến đến bạch vũ có một có loại cảm giác không thật. cái này mặc vũ ngân thế nhưng là tiên kiếm tông người. Tiên kiếm tông là tứ đại tông môn đứng đầu, những thứ này lần có thể hiện tham gia trận đấu tiên đệ tử của kiếm tông, đều là thiên tài bên trong thiên tài, dạng này người, Bạch Vũ thậm chí là không có lực lượng cùng đối phương Ngạch Bính. Chẳng lẽ là võ cơ tiền bối bàn giao? Hiện tại Bạch Vũ cũng chỉ có nghĩ như vậy. Mà về phần tần gia tần tiểu thiên thì là cùng Bạch Vũ hai người so tài một phen, hắn liền trực tiếp xuống đài nhận thua. Miêu Mộ Tiên, lăn tới nhận lấy cái chết. Bạch Vũ lúc này ở lôi phía dưới nhắm mắt dưỡng thần đông nhiên ở giữa cũng là một thanh âm vang lên. Bạch Vũ lúc này mới hơi hơi mở mắt, lập tức hắn liền phát hiện cái này trên đài người lại là Vũ Văn Gia Vũ Văn Vân Thiên. Hả, không nghĩ tới trận đấu này đến phiên ngươi. Bạch Vũ thanh âm không lớn nhưng lại là rõ ràng truyền vào Vũ Văn Vân Thiên trong lỗ thay. Hắn bộ kia lạnh nhạt bộ dáng làm đến Vũ Văn Vân Thiên hung ác đến răng thẳng ngưỡng ấy. Ta và ngươi không có bao nhiêu kiều hận a. Bạch Vũ phi lên đài phía trên về sau mới mở miệng nói hắn nhớ đến vũ văn vân thiên, tựa như là khi còn bé cùng thượng quan nhã kết thông gia từ bé người. quả nhiên ngay lúc này vũ văn vân thiên đột nhiên mở miệng nói, ngươi đem thượng quan nhã làm đi nơi nào? vũ văn vân thiên ngày đó nghe vũ văn vân thành về sau, biết thượng quan nhã là cùng bạch vũ cùng một chỗ, hiện tại hắn phát hiện, hắn tại bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới thượng quan nhã. vũ văn vân thiên lại là không biết, ngay tại hắn lúc nói lời này, đã là đang vì hắn gây tai họa, bởi vì trên cùng thánh nữ, lúc này trong ánh mắt. Lại có không hiểu ý vị đang cuộn trào Hiện tại thượng con nhã Đã coi như là đời kế tiếp thánh nữ Nàng cũng không muốn thánh nữ cùng bất luận kẻ nào cấu kết Liền xem như có nghe đồn đều không được Bắt đầu nàng còn không có nghĩ đến việc này Mà thánh nữ ánh mắt Một mực là tại bạch vũ trên thân Hiện tại vũ văn vân thiên cũng tới lôi đài Cho nên nàng trong nháy mắt thì phản ứng lại Cho nên Cái này vũ văn vân thiên Đoán chừng là sống không lâu Liền xem như bạch vũ không giết vũ văn vân thiên Chỉ sợ thánh nữ cũng sẽ tìm lý do giết chết hắn. Không có cách, hắn còn sống, liền xem như đối thánh nữ làm đủ. Thiên ý phân thân, cho tới bây giờ đều là không mang theo tình cảm, đến mức mỗi một thời đại thánh nữ, đều mười phần lạnh lùng, vì bảo trì thánh sơn lợi ích, sự tình gì đều có thể đi làm. Hả, ngươi nói là thượng quan nhã, a, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Bạch Vũ hiện tại cũng không dám nói thượng quan nhã muốn trở thành đời sau thánh nữ, nếu như hắn tại cái này bên trong nói ra. Hắn đoán chừng liền xem như vũ cơ tại, sợ là thánh nữ cũng sẽ cương ép đem nàng cấp giết chết. Hiện tại, còn không phải nói ra thượng quan nhã hạ lạc thời điểm. Ta nghe đệ đệ ta nói, thượng quan nhã thích ngươi, ta vũ văn vân thiên biểu thị không phục, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, người thắng sinh, người thua chết, người dám tiếp sao. Chỉ cần bạch vũ vừa chết, thượng quan nhã tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, ai mới là lớn nhất nam nhân ưu tú. Cái này là đệ đệ hắn vũ văn vân thành nói cho hắn biết, hắn cũng cảm thấy đệ đệ của hắn nói rất có đạo lý. Tuy nhiên hắn biết cái này bên trong Vũ Văn Vân Thành có châm ngòi ly gián hiểm nghi, nhưng là liền xem như như thế, cái kia là đệ đệ hắn, hắn tình nguyện tin tưởng hắn đệ đệ. Đây cũng là vì sao, hắn vừa lên đài, liền để Bạch Vũ đi lên nhận lấy cái chết nguyên nhân. Dạng này à, nói thật, ta không muốn giết người, đã người muốn chết như vậy, vậy ta cũng liền thành toàn người đi. Bạch Vũ nói đến dáng vẻ rất đắn đo, nhưng là trong lòng của hắn, đã là cấp Vũ Văn Vân Thiên phán quyết tử hình, lúc trước hắn cùng Vũ Văn Vân Thành tiểu kết Hắn có thể không cảm thấy Vũ Văn Vân Thiên thì thật sẽ bỏ qua hắn. Đã đối phương nguồn chính mình tử, vậy mình thì lấy người chi thân, còn trị kỳ nhân chi đạo. Một khi Vũ Văn Vân Thiên thật đã chết rồi, thượng quan nhã sẽ còn ít hơn rất nhiều phiền áo. Trường 908, Bạch Vũ VS Vũ Văn Vân Thiên. Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương lấy ra ngoài, sắc mặt của hắn, biến đến trước nay chưa có ngưng trọng. Bởi vì Vũ Văn Vân Thiên thực lực, hắn có hiểu biết, đây là một cái so với sở vô địch, còn người còn mạnh mẽ hơn. Chuyên ngôn Vũ Văn Vân Thiên xuất hiện thời điểm, mẹ của hắn đỉnh đầu, dường như thì xuất hiện một đám mây thiên, cho nên mới đem tên của hắn thủ làm trời cao. Đây là trời xuống dị tượng. Mà Vũ Văn Vân Thiên cũng không có để Vũ Văn ra thất vọng, hắn tại cùng thế hệ, cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Liên xem như Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, hắn cũng có thể cùng tranh đấu một hai mà không rơi vào thế hạ phong. Vũ Văn Vân Thiên, thập tuyệt thể chất. Thiên hạ xứng bá, bá thể vô song. Hắn không tu nhục thần. Nhục thân tiên sinh cường đại, linh lực của hắn mang theo một cố đặc thù thuộc tính, dường như cũng là có một cố hoàng kim chi lực đồng dạng. Cố lực lượng này, thời gian dài tư dưỡng hắn tự thân, làm đến nhục thể của hắn cùng linh lực của hắn có thể đồng bộ tăng trưởng. Hiện tại nhục thể của hắn đã đạt đến thần vương ba trọng cảnh giới, linh lực của hắn cũng đạt tới thần vương ba trọng cảnh giới, cho nên hắn mới dám sương cùng thế hệ vô địch. Cái này nhất định là một trận kinh thế chi chiến. Tuy nhiên nhìn như bạch vũ vận khí tốt. Không có gặp phải Thánh sơn người, nhưng là gặp phải Vũ Văn Vân Thiên, cùng gặp phải Thánh sơn người, cơ hồ là không có bao nhiêu khác biệt. Phóng ngựa đến đây đi. Bạch Vũ Trường thương hoành chỉ, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một cỗ ngập trời chiến ý, tại cỗ này chiến ý bên trong, lại tràn ngập một cỗ sát ý. Đối diện Vũ Văn Vân Thiên, dùng chính là kích, đại kích. Kích vốn là lấy trọng lấy sưng. Ta nhìn ngươi nhục thân cũng có mấy phần cường đại, hôm nay ta thì dùng nhục thân đánh với ngươi một trận. Để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục, đây là ta lục thiên kích, kích trọng 10 triệu cân, hy vọng ngươi có thể đỡ được ta nhất kích. Sau khi nói xong, Vũ Văn Vân Thiên hét lớn một tiếng, dường như hư không đều bị giống phá nát đồng dạng, cả người hắn trên mặt gân xanh, trong nháy mắt thì phồng lên, mà mái tóc dài của hắn, lúc này bị nhiễm lên một tầng kim sắc quan mang, cả người hắn bản thân, cũng bị một tầng hào quang sáng chói che giấu. Sau đó hắn một chân bước ra, trên lôi đại, trong nháy mắt có ngập trời tiếng vang vang lên cả người hắn phản phất là hóa thành một đầu man long đồng dạng, trực tiếp một kích hướng về Bạch Vũ đập tới. Đến được tốt. Bạch Vũ trên người huyết dịch, đột nhiên thao thao bất tuyệt lên, như là giang hà tại gào thét. Bạch Vũ đồng dạng khát vọng loại này nhiệt huyết chiến đấu, hắn cho tới nay đều là dùng linh lực cùng người chiến đấu, rất ít có thể đụng phải nhục thân cùng mình tướng địch nội võ giả, hiện tại gặp phải một người, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nam nhân đều là thiên sinh hiếu chiến người, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đồng dạng hy vọng nhục thân đối địch, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa quyết đấu. Giết. Ngay tại đối phương Lục Thiên kích đập tới thời điểm, Bạch Vũ đồng dạng xuất thủ, lúc này toàn thân hắn huyết dịch đều dường như hướng chạy tay phải của hắn đồng dạng, hắn toàn bộ tay phải hung hăng nâng ngũ hành thần thương, lập tức hắn đồng dạng là nhất thương hướng về Lục Thiên kích đập tới. Hai người công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Trong chớp nhoáng này, bầu trời dường như đều hỗn loạn. Sau đó Vũ Văn Vân Thiên cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Chân của hắn phi tốc hướng phía sau thực sự đi, hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất đều muốn chấn động mạnh mẽ một chút. Hắn thậm chí cảm thấy một trận khí huyết quần cuộn không nghỉ, mà lại hắn cái kia trên thân kim sắc qua mang, có một loại đặc thù truyền ra, loại kia đang chậm rãi giảm xuống hắn bị lực. Đến mức Bạch Vũ thì là càng thêm không chịu nổi, hắn lúc này cũng là nghĩ thử một chút vũ văn vân thiên lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho nên hắn không có sử dụng chính mình trọng lực thần tác. Cái này liền khiến cho lực lượng của hắn Chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi, liền xem như lại thêm hắn ngũ hành thần thương lực lượng cũng chỉ có 30 triệu cân mà thôi. Nhưng là vũ văn vân thiên vốn là có thần vương tam trọng cảnh lục thân, lực lượng của hắn, đạt đến kinh người 36 triệu cân, lại thêm 10 triệu cân lục thiên kích, lực lượng của hắn, đạt đến 46 triệu cân, trọn vẹn so bạch vũ lực lượng nhiều hơn một nửa bộ dáng. Cho nên bạch vũ bị về sau, cả người hắn liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài, cả người hắn dường như cũng là bị một ngọn núi cấp đánh trúng vào đồng dạng. Hắn khi huyết quay cuồng không nghỉ, thậm chí tay của hắn, đều có một loại bị kích tê cảm giác. Mà lại cả người hắn, trực tiếp bị đập bay đến trên lôi đài hộ tráo phía trên, sau đó cả người hắn lại bị đẩy lùi trở về trực tiếp rơi trên mặt đất. Tiếp lấy hắn hoa một tiếng, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Thật mạnh! Bạch Vũ lúc này, mới xem như chính thức thấy được Vũ văn vân thiên thực lực. Vạn mục Phùng Xuân Bạch Vũ mặc niệm một tiếng, sau đó trên người hắn thì bước lên một cỗ lục quang. Sau đó trên người hắn lăn lộn khí huyết, trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống. Lao đại nhục thân, lại bị người áp chế. Phía dưới Ngưu Tiểu Khai nhìn lấy miêu mộ tiên chiến đấu, đồng dạng là tràn đầy kinh hãi chi ý. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai, nhục thân đều không phải là Bạch Vũ đối thủ, mà Ngưu Tiểu Khai chỉ là đơn thuần tu nhục thân, hiện tại Bạch Vũ nhục thân, lại bị người cấp đè xuống. Ngược lại cũng chưa chắc, ta cảm thấy Lao đại vẫn là có thể cùng đối phương nhất chiến. Ngược lại là Ngao dường như đối bạch vũ tràn đầy lòng tin đồng dạng, bởi vì bạch vũ cũng là cái kia một mực sáng tạo kỳ tích người. lại đến, lúc này bạch vũ hét to, lập tức hắn ổn vững vàng tâm thần của mình, một chân bước ra, chủ động hướng về vũ văn vân thiên giết tới, muốn chết, vừa mới đánh, vũ văn vân thiên liền đã ý thức được, bạch vũ cùng hắn là có trên lệ cực lớn, dạng này bạch vũ còn chủ động công phạt hắn, không là muốn chết lại là làm cái gì? lúc này, hắn đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích đập ra. Một cách này, tràn đầy một loại cuồng bạo mà lực lượng bá đạo, phảng phất là muốn nhất lực phá thập hội đồng dạng. Ừm. Thế mà, thì sau đó một khắc, Vũ Văn Vân Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì cái này thời điểm, hắn cảm thấy một cố to lớn lực cản hướng về hắn truyền đến, cố này lực cản, làm cho hắn vô cùng không thích hứng. Dường như cả người hắn, là bị chói lại đồng dạng. Đây là cái gì lực lượng? Hiện tại Bạch Vũ trọng lực thần tắc cực hạn lực lượng, cũng là 10 triệu cân, cho nên lúc này, Vũ Văn Vân Thiên nhận lấy 10 triệu cân ngăn cản, hắn 46 triệu cân lực lượng, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 36 triệu cân, mà Bạch Vũ lúc này, có trọng lực thần tốc tăng thêm, làm đến lực lượng của hắn, trong nháy mắt phóng đại, cái này trong nháy mắt, hắn một kích này lực lượng, trong nháy mắt thì đạt đến 40 triệu cân, so với Vũ Văn Vân Thiên, còn muốn cao hơn một chút. Lúc này, đã không cho phép Vũ Văn Vân Thiên suy nghĩ Bạch Vũ đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, bởi vì hiện tại hai đánh trực tiếp giao ở cùng nhau. Làm một kích này đánh ra về sau, cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà xem xét lại bạch vũ, hắn hiện tại, thì là đạp đạp lui về sau mấy chục bước, cuối cùng một lại. Thế nào, ta liền nói lao đại có biện pháp đi, hiện tại rõ ràng là lao đại nhục thân chiếm thượng phong. Phía dưới ngao cười nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói. miêu mộ tiên, ngươi thì thật sự cho rằng bộ dạng này thì thật sự là ăn chắc ta sao. Vậy ngươi thì mười phần sai, ta để ngươi nhìn ta toàn lực tự thân lực lượng thời điểm đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Bá thể vô song. Vũ Văn Vân thành cuồng hống, giữa thiên địa, dường như gió dục mây vẩn. Trường 909, cao tốc chấn động. Làm Vũ Văn Vân thiên hô lên bá thiên vô song thời điểm, cả người hắn hoàn toàn biến thành sáng chói hoàng kim thể. Hắn dường như hóa thành một cái cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt tới. Vốn là chỉ có chừng 2 mét thân cao, lúc này, hắn trực tiếp hóa thành chừng 3 thước thân cao, thân thể trọn vẹn bát cao 50%. Tuy nhiên hắn hình thể cùng Bạch Vũ biến thân thời điểm so sánh, là như thế không có ý nghĩa, nhưng là Bạch Vũ lại là theo trong cơ thể của hắn, cảm nhận được như là giống như lực lượng. Giết! Vũ Văn Vân Thiên quát lên điên cuồng, tiếp lấy hắn một chân đạp ở trên lôi đài, cái kia có thể thừa nhận được thần vương ngũ trọng cảnh cường giả nhất kích, lại bị Vũ Văn Vân Thiên giấm ra một cái cứng răn cái tới. Có thể thấy được Vũ Văn Vân Thiên lực lượng bây giờ, có bao nhiêu quần bạo. Mượn nhờ cái này giấm mạnh chi lực, Vũ Văn Vân Thiên vượt không mà lên. Sau đó hai tay của hắn nâng lục thiên kích, đem lục thiên kích hung hăng vung đến sau đầu, tiếp lấy hai cánh tay hắn đủ dùng lực, một kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập tới. Bạch Vũ đem chính mình ngũ hành thần thương hoành tại trên đầu của mình, làm ra ngăn cản tư thế tới. Chẳng qua là khi lục thiên kích nện ở trên người hắn thời điểm, hắn vẫn cảm giác được một cố vô cùng cự lực hướng về hắn nghiền ép mà đến, cả người hắn hai tay trong nháy mắt thì xuất hiện soạt soạt thanh âm. Lúc này, Bạch Vũ hai tay có quy luật lên, cái kia lan truyền đến hắn trên cánh tay lực lượng. Nhanh chóng bị hắn cấp tháo bỏ xuống Nhưng là dù vậy Lúc này hắn cũng là miệng hổ nước ra Cả người hắn trực tiếp bị nện bay ra ngoài Mà Vũ Văn Vân Thiên lúc này như lang như hổ Hắn không có cấp Bạch Vũ cơ hội Ngay tại Bạch Vũ bị đập bay đi ra Trong nháy mắt Hắn theo sát mà lên Lúc này bởi vì muốn truy cầu tốc độ Cho nên Vũ Văn Vân Thiên lực công kích Không có ban đầu cùng bạo Trung chính bên trong Nhiều hơn một phần trầm ổn Bất quá cho dù là dạng này Bạch Vũ cũng một mực là bị đè lên đánh. Hắn có loại mệt mỏi cảm giác. Không chờ một lúc, hắn liền bị bức đến bên bờ lôi đài. Làm sao phá? Lúc này, Bạch Vũ dùng ra chính mình trọng lực thần tắc, nhưng là cho dù là có trọng lực thần tắc, hắn phát hiện mình còn là xa xa ở vào hạ phong. Đột nhiên ở giữa, Bạch Vũ giống là nghĩ đến tại Hoang Vu Thần Quân bên trong tiểu thế giới thời điểm, đối phó Khô Lâu Vương thời điểm tình cảnh, trước mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Mà lúc này chính là Vũ Văn Vân tiên một kích hướng về Bạch Vũ đâm tới thời điểm. Bạch Vũ thậm chí không có quá nhiều chống cự, chỉ là tướng ngũ được thần thương lập tại trước người của mình, mặc cho một kích này đánh vào trên người mình. Thế nào, ngươi cái này là chuẩn bị từ bỏ sao? Vũ văn vân thiên trong lòng, dâng lên một nụ cười đắc ý đến, chỉ là trên mặt hắn sắc ý, không giảm chút nào. Bạch Vũ thật từ bỏ chống cự sao? Dĩ nhiên không phải, hắn vừa bất quá là muốn đổi một hơi mà thôi, cho nên chỉ có từ bỏ chống lại. Mặc cho cái này một kích đâm vào chính mình ngũ hành thần thương phía trên đem chính mình cấp đánh lui kích thương. Chỉ có đổi thở ra một hơi về sau, Bạch Vũ mới có thể hậu phát chế nhân. Giống. Bạch Vũ lúc này hóa thân ngàn trượng, hắn quanh thân, có một cỗ đến từ hỗn độn ngông lung quang huy vần quanh, lại có hay không nghèo phù văn chi lực ra chỉ ở tại phía trên, mà tại cái này ánh sáng ngông lung mang bên trong, lại phản phất có một cỗ nhạt hào quang màu vàng bay vút lên. Hắn cái này một loạt động tác chỉ là tại hắn lấy hơi trong nháy mắt hoàn thành. Lúc này hắn ngũ hành thần thương, đồng dạng là hóa thân ngàn trượng. Hiện tại Vũ Văn Vân Thiên 3 mét có hơn thân cao, ở trước mặt hắn, phảng phất như là một cái đồng dạng. Lúc này, chính là Vũ Văn Vân Thiên lần nữa hướng Bạch Vũ đánh ra đến nhất kích thời điểm, Bạch Vũ trong đôi mắt có tinh quang phun trào, sau đó hắn trực tiếp hướng về Vũ Văn Vân Thiên một kích này đánh ra ngoài. Tiểu tử này ngược lại là thật thông minh. Phương xa vũ cơ, bắt đầu là là Bạch Vũ lau một vệt mồ hôi. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ ở vào hoàn toàn hạ phong, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng Bạch Vũ trực tiếp bị đánh giết đều là có khả năng. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy Bạch Vũ cái này sau một kích, nàng trong nháy mắt liền biết, Vũ văn vân thiên trận đánh giết Bạch Vũ, đã là chuyện không thể nào. Hắn là Vũ cơ, võ đạo chi tử, cho nên hắn đã nhìn ra Bạch Vũ một kích này hảo diệu. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, hắn tại đánh ra một kích này thời điểm, tay của hắn tại không nhẹ run run, run loại này run run phi thường cao nhanh Nhanh đến phản phất là người phát hiện cánh tay của hắn không hề động đồng dạng, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì đánh ra trăm ngàn đòn tới. Lúc này, hắn muốn lấy cao tầng chấn động để đạt tới lực lượng tăng thêm. Vô dụng, Vũ văn vân thiên trông thấy Bạch Vũ vậy mà biến thân, nhưng là đây hết thể đều là phi công, tại hắn tuyệt đối lực lượng phía dưới. Bất luận cái gì dư thừa động tác, đều lộ ra ngây thơ như vậy, Bạch Vũ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, hai đánh trong nháy mắt thì đánh vào nhất kích. Ngay tại cái này hai đánh đánh cùng một chỗ trong nháy mắt, Vũ Văn Vân Thiên trên mặt trong nháy mắt cuồng hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, bạch Vũ lực lượng, trong nháy mắt này, nhỏ rất nhiều rất nhiều, ấn suy đoán của hắn, lần này lực lượng, không đủ 10 triệu cân mà thôi. Ha ha, ngươi quả nhiên là sao? Hiện tại bất quá là phô trương thanh thế. Vũ Văn Vân Thiên cười to, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, sắc mặt của hắn thì trong nháy mắt đại biến lên. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ đệ nhất kích lực lượng đúng là 10 triệu cân không đến, nhưng là cùng lúc đó, Bạch Vũ đệ nhị kích lực lượng, trong thời gian rất ngắn thì đánh ra, một kích này lực lượng, đồng dạng không đủ 10 triệu cân, nhưng là tiếp lấy lại có đòn thứ 3 đánh ra, đòn thứ 4 đánh ra. Khoảng chừng kiểu kích đánh ra, lực lượng đã đạt đến kinh người 80 triệu cân. Cho dù là Vũ Văn Vân Thiên biến thành bá thể về sau, hắn chỉnh lực lượng cá nhân, cũng bất quá là 60 triệu cân, hiện tại Bạch Vũ liên tục chấn động đánh ra lực lượng, đã có 80 triệu cân. Cái này liền khiến cho Vũ Văn Vân Thiên lực lượng, hoàn toàn xảy ra hạ phòng, cho nên hắn trực tiếp bị bạch Vũ một thương này cấp hất tung ra ngoài, sau đó hắn trùng điệp đâm vào trên lôi đài hộ tráo phía trên, sau đó hắn lại bị bắn ngược về đến nện trên mặt đất, tiếp lấy hắn phun một ngụm máu tươi thì phun ra. Hiện tại tình huống của hắn, cũng bắt đầu bạch Vũ nghiền ép hắn thời điểm, sao mà tương tự? Không có khả năng. Vũ Văn Vân Thiên trong mắt, tràn đầy kinh hãi chi ý. Không có cái gì không thể nào, ta thừa nhận. Tuy nhiên lực lượng của ngươi xác thực lớn hơn ta, nhưng là ngươi đối lực lượng vận dụng, còn quá thô thiển. Bạch Vũ cũng rất lâu không có lấy thuần lực lượng cùng người chiến đấu, lâu đến cơ hồ liền hắn đều quên chính mình sẽ còn dựa vào liên tục chấn động để đạt tới lực lượng tăng thêm mục đích. Nếu như không phải mới vừa ở vào một loại bên bờ sinh tử, nói không chừng hắn thì quên đi loại công kích này địch nhân phương thức. Hắn cũng không sợ đem cái này nói cho Vũ Văn Vân Thiên, loại công kích này, trong thời gian ngắn, Vũ Văn Vân Thiên là học không đi. Phía trên Vũ Văn Gia lão tổ, đồng dạng là ngồi không yên, đối với Vũ Văn Vân Thiên thực lực, hắn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại Vũ Văn Vân Thiên lại là hoàn toàn xảy ra hạ phong. Ha ha, Vũ Văn lão quái, ta nhìn ngươi già Vũ Văn Vân Thiên chỉ sợ muốn không chịu nổi đi, hai người bọn họ thế nhưng là tiến hành sinh tử đổ đấu. Ngươi nói, muốn là Vũ Văn Vân Thiên tử ở bên trên, các ngươi thế hệ trẻ tuổi, còn có người có thể lĩnh quân thế hệ trẻ tuổi sao? Lúc này, Nam Cung Tiên ông thầm phúng Vũ Văn lão quái, Hắn cùng Vũ Văn ra từ trước đến nay không hợp, hiện tại chính là đánh Vũ Văn lão quái mặt thời điểm. Chương 910, Công địch Sở Đoạn Vân Thiên đang làm cái gì, chẳng lẽ không biết dùng linh lực công kích sao? Vũ Văn Vân Thiên cũng không phải chỉ có nhục thân là thần vương Tam Trọng Cảnh mà thôi, linh lực của hắn tu vi đồng dạng đạt đến thần vương Tam Trọng Cảnh. Lúc này, Vũ Văn lão quái bên trong trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Vốn đi tới bọn họ ở độ tuổi này, đều là không quan tâm hơn thua, thiên địa sụp xuống bọn họ cũng là cũng không biến sắc, Nhưng là hiện tại Vũ Văn Vân Thiên không giống nhau, chính như Nam Cung Tiên ông nói như vậy, một khi Vũ Văn Vân Thiên chết rồi, như vậy Vũ Văn gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật, không có người có thể tới lĩnh quân. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, nếu như lần này thi đấu, Vũ Văn gia liền 10 vị trí đầu đều không có người bước vào, cái kia chính là làm trò cười. Bạch Vũ đồng dạng không có cấp Vũ Văn Vân Thiên cơ hội, hắn đem Vũ Văn Vân Thiên nện đi ra thời điểm Cả người hắn liền trực tiếp gần người mà lên, sau đó hắn một kích nặng nghề, lần nữa hướng về Vũ Văn Vân Thiên đập ra ngoài. Hai người vị trí, trong nháy mắt đổi chỗ, vừa là Bạch Vũ mệt mỏi ứng phó, mà bây giờ người này, hoàn toàn đổi lại Vũ Văn Vân Thiên mà thôi. Giống. Lúc này, Vũ Văn Vân Thiên rốt cục nổi giận, trên người hắn, có một cỗ mãnh liệt linh lực ba động truyền tới, Bạch Vũ tại cảm nhận được cỗ này linh lực ba động về sau, hắn trong nháy mắt thì quất nhanh bay ngược. Thế nào, nhịn không được sao? Bạch Vũ cười khẽ, bắt đầu hắn nhưng là nhờ đến, Vũ Văn Vân Thiên phải dùng thân thể lực lượng cùng hắn chiến đấu, đương nhiên, hắn cũng không có phải thật đúng ý tứ, hắn nói như vậy, chỉ là muốn tại Vũ Văn Vân Thiên trước mặt lưu lại sơ hở mà thôi. Vũ Văn Vân Thiên mạnh phi thường, hắn cảm thấy, Vũ Văn Vân Thiên có thể cùng Lạc Thủy Hàn so sánh với. Chỉ là Lạc Thủy Hàn đối với hắn so sánh thân mật, cho nên lúc ban đầu hai người đấu thời điểm, đều là có chừng có mực, sau cùng hai người đã bình ổn cục kết thúc chiến đấu nhưng là hiện tại hắn cùng Vũ Văn Vân Thiên là sinh tử chiến, cái này hoàn toàn không giống. Một kích đoạn sinh tử. Vũ Văn Vân Thiên lấy bao tấp linh lực đem Bạch Vũ đẩy ra về sau, hắn cấp tốc xuất thủ, lúc này nhục thể của hắn chỉ là khôi phục thành một loại vàng nhạt chi sắc, hiện nhiên thời gian dài như vậy nhục thân chiến đấu, làm cho thân thể của hắn cũng là xuất hiện nhất định phụ tải. Hắn hiện tại một kích đánh gãy, hắn linh lực trong cơ thể trực tiếp liều mạng tràn vào lục thiên kích bên trong, sau đó cái này một kích thân bên trong Thì có một đạo quang mang phóng lên tận trời, đạo ánh sáng này mang tại hắn lục thiên kích phía trên, tối ma không rời, sau đó sau một kích vùng ra, cái này một kích, liền trực tiếp tuột tay hướng về bạch vũ bay đi. Đạo này linh lực, vô cùng cuồng bạo, đã hóa thành còn như thực chất công kích, bạch vũ nhìn đến cái này sau một kích, hắn không có chút gì do dự, đồng dạng dùng ra linh lực của mình công kích tới. Thiên lý băng phong, vạn kiếm quý nhất, bất động như núi, ba đòn đồng thời đánh ra, bạch vũ tâm lý mới rốt cục yên tâm không ít. hắn hiện tại chỉ là thần vương nhị trọng cảnh cường giả mà thôi, cái này linh lực công kích, hắn xác thực so với vũ văn vân thiên phải yếu hơn một bậc, cho nên hiện tại hắn cũng không dám vô lễ, chỉ xuất nhất kích mà thôi. Hiển nhiên bạch vũ lựa chọn cũng là bình thường, bởi vì ngay tại hắn thiên lý băng phong đánh ra thời điểm, đối diện cái kia một đạo linh lực công kích, phản phất là xông phá trở ngại trùng trùng đồng dạng, giữa thiên địa đông tuyết, ngay trong nháy mắt này ầm vang vỡ nát, bạch vũ thiên lý băng phong. Trực tiếp bị vô hình hóa giải mất Cùng lúc đó, bên trên bầu trời Trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo thật nhỏ kiếm Những thứ này kiếm đều là linh lực biến thành Trong nháy mắt những thứ này kiếm thì tụ hợp lại cùng nhau Sau đó bọn họ hóa thành một ngập trời đại kiếm xuất hiện Ở hư không bên trong Hư không dường như đều bởi vì đạo này Ngập trời đại kiếm biến đến có chút không ổn định Vậy anh Thế mà, cái này thanh đại kiếm vừa sinh ra Đối diện cái kia một đạo lục thiên kích Mang tới linh lực công kích. Liền trực tiếp đem một kiếm này cấp băng bể nát, sau đó một kích này thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới. Và anh, một kích này đánh vào Bạch Vũ trên thân, Bạch Vũ nhất thời chỉ cảm thấy có một loại tê tâm liệt phế đau nhức truyền đến. Hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị báo táp linh lực bao phủ lại, làm báo táp linh lực tán đi về sau, lộ ra Bạch Vũ trong đó thân hình tới. Lúc này, Bạch Vũ quần áo trên người, mấy chỗ toàn bộ hủy hết, toàn thân của hắn trên dưới, đều là lít nha lít nhít vết thương cho dù là bất động như núi, cũng không có đem đối phương một kích này chặn lại. Bất quá Bạch Vũ chung quy là đem đối phương cái này đánh cấp đó lấy. Tiếp nhận sao? Vũ Văn Vân Thiên tâm thần chấn động mạnh mẽ. Tuy nhiên phần thuộc thù địch, nhưng là hắn lúc này cũng không khỏi không bội phục Bạch Vũ, bởi vì hiện tại Bạch Vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh, chính hắn lại là có thần vương tam trọng cảnh. Một kích này có bao nhiêu lợi hại, hắn lại biết rõ rành rành, một kích đoạn sinh tử, có thể thấy được một kích này liền sinh tử đều có thể gây mất đến cường đại cỡ nào, chí ít coi như là chính hắn một kích này, chính hắn cũng không có năm chắc có thể đến đón lấy. Giết. Thừa dịp Bạch Vũ bệnh, muốn Bạch Vũ mệnh. Hiện tại hai người là quan hệ thù địch, ngươi không chết thì là ta vong, bởi vì có mấy phần bội phục Bạch Vũ, nhưng là đồng thời, cái này cũng càng thêm kiên định Vũ Văn Vân Thiên giết Bạch Vũ Tâm, nếu như hôm nay Bạch Vũ bất tử, như vậy tương lai Bạch Vũ tuyệt đối là Vũ Văn gia tai nạn. Hoành đảo Thiên Quân. Vũ Văn Vân Thiên trải qua qua vừa rồi thở dốc, Lục thể của hắn lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Lục thể của hắn chưa từng có cường đại, cho nên khôi phục lực cũng là đặc biệt kinh người. Lúc này hắn trực tiếp đem Lục Thiên kích chìm tại bên hông, sau đó hai tay của hắn đem Lục Thiên kích hung hăng cố định tại trên lưng, sau đó hắn hướng về mặt đất một bước, cả người đằng không mà lên, trực tiếp cao tốc xoay tròn lấy hướng về Bạch Vũ phương hướng kích bắn đi. Hắn lúc này mỗi chuyển một tuần, thì có mấy đạo linh lực trùng sáng hướng về trung quanh khuyết tán mà ra, bất luận cái gì một đạo linh lực trùng sáng đều là thần vương tam trọng cảnh thiên tài toàn lực nhất kích tới gần ta sao vui vạn bạch vũ vốn liền chuẩn bị gần người mà lên hiện tại vũ văn vân thiên chủ động đem chính mình đưa ra bạch vũ cầu còn không được bởi vì hắn có chút thủ đoạn nhất định phải cận thân mới có thể thi triển bạch vũ đồng dạng là một chân bước ra thẳng đến vũ văn vân thiên phương hướng mà đi trọng lực thần tắc vẩn quanh ở trên người hắn quang chi thần tắc ra chỉ dưới chân hắn ngay tại hắn tới gần vũ văn vân thiên trong nháy mắt hắc ám thần tắc cũng bị hắn phóng thích ra ngoài tử khí đông lai, đại ám Hát thiên. Hiện tại Bạch Vũ đã biết, Vũ Văn Vân Thiên linh lực còn có nhục thân đều phi thường cường đại, dù vậy, hắn tự nhiên muốn công người ngắn, mà mặc kệ là tử khí đông lai, vẫn là đại ám Hát thiên, đều có khắc chế địch nhân thần hồn hiệu quả. Nhất là tử khí đông lai, chuyên thương tâm hồn, mà đại ám Hát thiên, càng nhiều hơn chính là tạm thời đem đối phương thần hồn cấp che đậy lại. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Vũ Văn Vân Thiên bỗng nhiên cảm giác được không được bình thường, thần hồn của hắn chỗ sâu truyền đến run sợ một hồi, lập tức hắn phát hiện mình vậy mà cảm giác không thấy hết thẻ trung quanh, dường như trời đã tối rồi xuống tới đồng dạng, mà lại hắn cảm giác được hắn mặc kệ là nhục thân, tốc độ thân pháp, còn là công kích, vậy mà trong nháy mắt này, trực tiếp bị ăn mòn đến suy yếu 20% dáng vẻ trường. Không chỉ như vậy, lúc này thần hồn của hắn chi hải bên trong, đột nhiên, nhiều hơn một cái tử khí mặt trời, cái này tử sắc khi mặt trời lên, cả người hắn thần hồn chi hải. Vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn đi xuống. Cút ra ngoài cho ta. Vũ Văn Vân Thiên hét to, thần hồn của hắn tại thần hồn của hắn chi đạo điên cuồng gào khét. Trường 911, bước ra thanh kiếm. Lúc này, Vũ Văn Vân Thiên rốt cục hốt hoảng lên. Bởi vì thần hồn của hắn chi lực, không bị khống chế tại giảm bớt. Mà cũng ngay lúc này, Bạch Vũ đột nhiên thì động. Hắn chính là muốn thừa dịp Vũ Văn Vân thành hư nhược trong chớp nhoáng này, hướng về đối phương đột nhiên gây khó khăn Lúc này Bạch Vũ đâm ra một thương, trên mũi thương của hắn, có vẹt trắng đang nhấp nháy, sau đó hắn một thương này, trực tiếp đâm trúng Vũ Văn Vân Thiên. Thang. Thế mà, lại là ở thời điểm này, đột nhiên, phảng phất có trường thương xuất khiêu âm thanh vang lên. Cái này thời điểm mấu chốt, vậy mà theo Vũ Văn Vân Thiên bên trong thân thể, bay ra ngoài một thanh trường kiếm, cái này một thanh trường kiếm, trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ bổ chém tới. Không tốt. Bạch Vũ kinh hãi. Lúc này hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương cấp rút trở về, lập tức hắn thoát ra bay ngược, theo một kích này bên trong, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng, loại này uy hiếp làm cho hắn dường như đã tại trên con đường tử vong đi một lượt đồng dạng. Ha ha, Vũ Văn Láo Quái, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả bảo vật như vậy, đều ban cho Vũ Văn Vân Thiên, xem ra ngươi đối với hắn ký thác rất cao kỳ vọng cao a. Cách đó không xa Nam Cung Tiên Ông, trong giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc chi sắc, liền xem như vũ văn láo quái lúc này sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ bởi vì vừa bạch vũ vậy mà đem hắn giấu ở vũ văn vân thiên thể nội bảo kiếm ép ra ngoài cái này một thanh bảo kiếm thế nhưng là hắn vũ văn ra ra chủ chi kiếm thanh kiếm này có thể tự động hộ chủ chỉ cần không phải thần vương thất trọng cảnh trở lên cường giả nhất kích bảo kiếm này liền có thể tự động đỡ được có thể thấy được thanh bảo kiếm này mạnh mẽ đến mức nào cũng là như thế một thanh bảo kiếm thì có thể làm một vị cường giả hộ đạo giả Bởi vì làm đồng dạng trưởng thành đến thần vương thất trọng cảnh, thì không cần đến muốn thanh bảo kiếm này, mà thanh bảo kiếm này đến lúc đó cũng coi là hoàn thành sứ mạng của mình, bởi vì thần vương thất trọng cảnh đã coi như là thần vương hậu kỳ, lúc này người đã hoàn toàn có thể trở thành một vị gia chủ, nhất vương bá chủ. Bất luận cái gì một đại gia tộc, hoặc là đại tông môn, đối với mình coi trọng nhất đệ tử hoặc là hậu bối, đều muốn ban cho bảo vật hộ thân, hoặc là nói sẽ có chính mình hộ đạo giả tồn tại, mà một khi đem bảo vật như vậy cho thế hệ tuổi trẻ, Như vậy người này thì trên cơ bản có thể đúng là gia chủ nhân vật. Vũ Văn Lão Quái đem thanh bảo kiếm này ban cho Vũ Văn Vân Thiên, vốn là một kiện đáng giá xương đạo sự tình, cái kia chính là Vũ Văn Vân Thiên Thiên Phú, sắp thực xứng với cái này một thanh bảo kiếm. Nhưng là hiện tại thanh bảo kiếm này lại bị một vị thần vương nhị trọng cảnh người ép ra ngoài, đây cũng không phải là đáng giá ca ngợi, mà là một loại thật sâu xỉ nhục, bởi vì Vũ Văn Vân Thiên thực lực là thần vương tam trọng cảnh. Vũ Văn Vân Thiên tự hỏi cũng là thiên tài bên trong thiên tài, thế mà giống dạng này người, cũng là bị một vị thần vương nhị trọng cảnh người đánh bại, thiên tài của hắn hiện tại chỉ có thể làm nổi bật lên Bạch Vũ càng thiên tài đến mà thôi. Ngay tại Bạch Vũ cấp tốc lui lại thời điểm, loại kia làm cho hắn hồi hộp cảm giác trong nháy mắt biến mất. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt thở phào một cái, vừa hắn thật sự có một loại cảm giác tử vong ra thân. Miêu Mộ Tiên, ngươi nhận thua đi, hắn có bảo kiếm tồn tại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trận đấu này tất cả mọi người nhìn thấy, kỳ thật là ngươi thắng. Nam cung tiên ông thanh âm ở trong đám người nhàn nhạt vang lên. Lúc này, hắn cũng mặc kệ có đánh hay không vũ văn ra mặt. Dù sao hắn nam cung ra cùng vũ văn ra thì không hợp nhau. Hắn muốn nói cho mọi người ý tứ cũng rất đơn giản. Ngươi vũ văn vân thiên, không phải cái gọi là thiên tài sao? Thế mà ngươi lại là bằng vào bảo vật chi lợi mới có thể đem cái này thần vương nhị trọng cảnh cường giả cấp thắng được tới. dạng này người, thì thật là thiên tài sao? Trên đài bạch vũ lúc này nghe được nam cung tiên ông mà nói về sau, hắn trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía trên đài cao. Lúc này, hắn cần một cái trả lời, chỉ nghe bạch vũ mở miệng nói, như vậy ta muốn hỏi, trận đấu này, đến cùng là ta thắng, vẫn là vũ văn vân thiên thắng. Ngang tay đi. Lúc này, vũ cơ đồng nhiên ở giữa nhìn thánh nữ liếc một chút, lập tức nàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe được vũ cơ vừa nói như vậy, bạch vũ tâm lý, có nhàn nhạt, nhạt thất vọng, có điều hắn biết, vũ cơ làm như thế khẳng định có vũ cơ hàm nghĩa ở trong đó, cho nên hắn không có hỏi nhiều. Được, đã các ngươi nói như vậy, ta đồng ý cái này chẳng kết quả trận đấu. Hiện tại Bạch Vũ Nghiêm Trình là lấy một cái người thắng lợi tư thái nói câu nói này. Bất quá cách đó không xa Vũ Văn Vân Thiên sắc mặt lại cũng không là tốt như vậy, lúc này hắn nhìn lấy trên đài cao thánh nữ bọn người, dõng nhiên mở miệng nói, "Ta Vũ Văn Vân Thiên biểu thị không phục, ta muốn cùng Miêu Mộ tiên tái chiến một trận, lần này ta không sẽ vận dụng thanh kiếm." Sau khi nói xong, Cả người hắn một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Trời cao, không muốn. Thế mà, lúc này Vũ Văn Láo Quái đã giống chế. Bởi vì ngay tại hắn kêu ra âm thanh thời điểm, Vũ Văn Vân Thiên một tiếng này ngửa mặt lên trời gào thét về sau, cả người hắn thì cuồng thổ ra một ngụm máu tươi đi ra, sau đó cái kia một thanh dung nhập trong thân thể của hắn thanh kiếm, liền trực tiếp bị hắn bức đã xuất thân thể bên ngoài. Hiện tại chúng ta có thể lại đến một trận công bình chiến đấu a. Vũ Văn Vân Thiên chỗ lấy bắt đầu không có nói cho Bạch Vũ. Chính mình có một thanh này thanh kiếm, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới, Bạch Vũ sẽ đem hắn làm cho liền thanh kiếm đều muốn hiện hình đi ra cấp độ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ làm được, hắn không thể không bức ra thanh kiếm đến cùng Bạch Vũ một lần nữa chiến đấu một trận. Thế mà, thanh kiếm đã sớm cùng hắn hòa thành một thể, hiện tại hắn cương ép đem thanh kiếm bức đi ra, cả người hắn nhận lấy cực lớn phản phệ, hắn hiện tại, thần sắc quẩy vải. Vừa liền xem như bị Bạch Vũ đả thương thần hồn, thần sắc của hắn đều không có như thế vẻ Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, ta sẽ không xuất thủ." Bạch Vũ lúc này nhìn thấy Vũ Văn Vân Thiên vậy mà cưỡng ép bước ra thanh kiếm, cũng muốn cùng mình chiến đấu một trận, hiện tại phần thuộc thu địch, hắn cũng không thể không đối Vũ Văn Vân Thiên ôm lấy bội phục chi ý. Đối thủ như vậy là đáng giá tôn kính, nhưng là chính là bởi vì đáng giá tôn kính, cho nên hắn mới không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn đã chiến thắng qua một lần Vũ Văn Vân Thiên, vậy hắn thì có lòng tin chiến thắng Vũ Văn Vân Thiên lần thứ 2 đây là hắn trở thành cường giả cơ sở nhất một chút. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn bản nhìn liền không lại nhìn Vũ Văn Vân Thiên, lập tức hắn trực tiếp hướng về những lao giả này phương hướng bay đi. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy mọi người, không sợ hãi chút nào, chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói: Ta muốn hỏi, có phải hay không rất nhiều thiên tài nhân vật thể nội đều có cùng loại thánh kiếm đồ vật? Như vậy chúng ta những thứ này thể nội, không có bảo vật phòng thân người, còn có thể lấy được hạng một sao? Bạch Vũ đối với cái này biểu thị không phục nếu như những người này thể nội đều nắm giữ thanh kiếm đồng dạng đồ vật, cái kia chính là trực tiếp gian lận, cái kia tranh tài như vậy, hắn tham cùng nhau cũng hoàn toàn không có ý tứ. Miêu Mộ Tiên, vấn đề này ngươi không cần lo lắng, tiến vào bán kết về sau, tất cả mọi người đều là công bằng, đến lúc đó bất luận cái gì trận đấu thân thể bên trong sẽ vượt qua chính mình thân thể bảo vật, đều sẽ trực tiếp bị tháo rời ra, nhưng là lại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng thực lực các ngươi phát huy. Nghe đến đó, Bạch Vũ tâm thần khẽ chấn động, hắn không rõ ràng. Hắn thẩm phán chi lực, có phải hay không sẽ bị tháo rời ra, nhưng là sau đó hắn lại lắc đầu, hắn không cảm thấy mình thẩm phán chi lực, tại hồng hoang đại địa phía trên, có người có thủ đoạn có thể tháo rời ra. Chương 912, Dư Thanh Phong Đạt được trả lời như vậy về sau, Bạch Vũ mới hơi hơi yên tâm. Bây giờ đang ở bán kết sàng chọn phía trên, đem hắn cùng Vũ Văn Vân Thiên Phân đến một cái tổ phía trên, xem như một cái ngoài ý muốn, mà lúc này đây, có thể bước ra đối phương thanh kiếm, cũng do ngoài ý muốn bên ngoài cho nên một khi bán kết là công bằng, bạch vũ thì nguyện ý đi liều một cái tốt danh thứ, mà bạch vũ xuống một vị đối thủ cũng là bái thánh tông dư thanh phong. dư thanh phong một tập kích áo xanh da thân, cả người hắn cho người ta một loại nho nhã vị đạo, xem ra vô cùng thanh tú. nhưng là hắn thanh tú phía trên lại là mang theo một cỗ bức người ngạo khí, miêu mộ tiên không thể không thừa nhận, ngươi phía trên một trận cùng vũ văn vân tiên trận đấu, sát thực rất đặc sắc, ta cũng không thể không vì ngươi lớn tiếng khen hay. Nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta, chính ngươi nhận thua đi. Miêu Mộ Tiên đột nhiên phát hiện, Tòa Thánh Thành này nhân vật thiên tài, là một vị so một vị có ngạo khí, vừa Vũ Văn Vân Thiên để hắn lăn tới nhận lấy cái chết, hiện tại Dư Thanh Phong lại trực tiếp để hắn nhận thua. Hắn đột nhiên cảm giác được, hắn bắt đầu không biết cái thế giới này. Ha ha, muốn ta nhận thua, đánh xong rồi nói đi. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp tướng ngũ được thần thương hoành tại tiền phương của mình, chỉ phía xa Dư Thanh Phong, một cô vô địch khí thế. Theo trên người hắn nhộn nhạo lên. Không có ý tứ, con người của ta, xưa nay so sánh an tĩnh, loại này chém chém giết giết chẳng diện, có thể thực sự không quá thích hợp ta. Sau khi nói xong, dư thanh phong vậy mà trực tiếp ngồi trên mặt đất. hắn muốn làm gì? Lúc này có vô số người chú ý tới chỗ này trận đấu. Bởi vì phía trên một trận cùng Vũ Văn Vân Thiên trận đấu, làm đến Bạch Vũ thanh danh, xa xa truyền ra đến, cho nên hiện đang chăm chú Bạch Vũ bên này tranh tài người cũng là càng ngày càng nhiều. hắn muốn làm gì? lúc này bạch vũ trong lòng cũng dâng lên nồng đậm nghi vấn. lúc này hắn muốn đối với lấy dư thanh phong xuất thủ, nhưng là thần hồn của hắn bên trong truyền đến một loại cảm giác, loại kia cảm giác phảng phất như là hắn cùng dư thanh phong ở giữa, phảng phất là ngăn cách thiên sơn vạn thủy đồng dạng. cái này liền khiến cho hắn vô luận như thế nào đánh ra một kích này đến, hắn dường như đều khó có khả năng đánh trúng dư thanh phong đồng dạng. mà liền tại bạch vũ ngẩn người thời điểm, đột nhiên có một cái tiểu nhân theo dư thanh phong trên đỉnh đầu chui ra. Cái này tiểu nhân cùng dư thanh phong giống như lúc, không có chút nào khác biệt, liền thần thái đều là duy diệu duy xinh đẹp, duy nhất khác biệt, chính là cái này tiểu nhân, là thần hồn thể, so với dư thanh phong bản thể, tiểu vô số lần. Không tệ, đây chính là dư thanh phong thần hồn tiểu nhân. Làm dư thanh phong cái này thần hồn tiểu nhân xuất hiện về sau, hắn bỗng nhiên ở giữa, thì đối với bạch vũ nở nụ cười đến, tiếp lấy cái này tiểu nhân bước ra một bước, Làm hắn bước ra một bước về sau, cái này tiểu nhân vậy mà trong nháy mắt thì biến mất. Nhưng là bạch vũ lại là trong nháy mắt thì cảnh giác. Ừm. Đột nhiên, cái này tiểu nhân vậy mà liền trực tiếp tiến nhập bạch thần thần hồn chi hải bên trong. Mà có một thanh âm đống nhiên ở giữa, ngay tại bạch vũ thần hồn chi hải bên trong vang lên. Miêu mộ tiên, ta đã sớm đoán được thần hồn của ngươi chi hải, cả ngươi có chút không giống nhau. Bằng không, ngươi là không thể nào đánh bại vũ văn vân thiên, hiện tại xem ra. Quả thật là như thế. Lúc này nói chuyện, tự nhiên là Dư Thanh Phong xuất hiện tại Bạch Vũ Thần Hồn Chi Hải bên trong Thần Hồn Tiểu Nhân, mà lúc này đây, Thần Hồn Tiểu Nhân lần nữa mở miệng nói, tuy nhiên như thế, nhưng là ta cũng không sợ ngươi, bởi vì Thần Hồn của ta, so với ngươi còn phải cường đại hơn rất nhiều, ngươi bây giờ nhận thua còn phải được đến, bằng không, một khi Thần Hồn của ta Tiểu Nhân hướng ngươi khởi xướng trúng kích, đến lúc đó nắm giữ không tốt nặng nhẹ, trực tiếp đem Thần Hồn của ngươi cấp, cái kia tướng liền xem như giết một vị nhân vật thiên tài, ta không đành lòng. dư thanh phong thần hồn tiểu nhân có thần vương tứ trọng cảnh thực lực, mà bản thân hắn thì là thần vương tam trọng cảnh thực lực, điều này hiển nhiên có thể nhìn ra được. dư thanh phong là chủ tu thần hồn võ giả, dư thanh phong chỗ lấy đối bạch vũ không hề sợ hãi, là bởi vì bạch vũ thần hồn cũng chỉ có thần vương tam trọng cảnh mà thôi, cho nên hắn chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. dư thanh phong, ra tay đi, ta cũng không phải bị sợ hãi, sinh tử tự mệnh. Giàu có nhờ trời, nếu như đã định trước ta hôm nay phải chết ở chỗ này, như vậy đối với mệnh ta mỏng, nhưng là nếu như là ngươi mình thích ta chỗ này, bị ta vĩnh viễn lưu lại, vậy cũng chỉ có thể nói là mệnh của ngươi. Bạch Vũ thần hồn, đồng dạng xuất hiện ở thần hồn của hắn chi hải bên trong. Lúc này Bạch Vũ cũng muốn kiến thức một chút những thiên tài này nhân vật các loại thủ đoạn, hắn hiện tại ở lại đây, có rất lớn nhất định tầng độ, chính là muốn kiến thức những người này thủ đoạn. Chỉ có cùng người khác luận bàn, thực lực của hắn mới sẽ tăng lên cực kỳ khoái. Càn rỡ, dư thanh phong chỉ đưa cho bạch vũ hai chữ, sau đó hắn thì xuất thủ. Lúc này hắn tại bạch vũ thần hồn chi hải bên trong, vươn tay nhẹ nhàng nhất câu. Bạch vũ trong nháy mắt phát hiện, thần hồn của hắn chi hải nước. Vậy mà tại chậm rãi hướng về dư thanh phong vị trí bay đi. Cho ta định chủ. Bạch vũ sắc mặt đại biến. Lúc này hắn trực tiếp gầm thét xuất khẩu, cái kia như sền sệt đồng dạng thần hồn chi hải. Lúc này rốt cục đang chậm rãi biến đến bình tĩnh lên đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Vũ hét to, lập tức hắn tại thần hồn chi trên đảo thần hồn tiểu nhân, trực tiếp hướng về hư không bên trong ra sức vù một cái, mà như vậy một chảo, đống nhiên ở giữa thần hồn của hắn chi hải, trong nháy mắt thì nhấc lên năm đạo gợn sóng đến. Cái này năm đạo gợn sóng trong nháy mắt phảng phất như là hóa thành năm đạo cự đại chỉ ấn cái này đồng dạng. Cái này năm đạo chỉ ấn, trực tiếp cũng ở cùng nhau, mà lại trực tiếp hướng về dư thanh phong thần hồn tiểu nhân trục tới. Hắc hắc ngược lại là có chút ý tứ. Độc Long Toản, Dư Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hắn mặc cho Bạch Vũ Thần Hồn Chi Hải tạo thành chảo ấn hướng về hắn đánh tới, ngay tại lúc cái này nam đạo chảo ấn đan vào một chỗ trong nháy mắt, Dư Thanh Phong thần hồn tiểu nhân, đột nhiên thì hung hăng đánh ra một kích này tới. Sau đó hắn Độc Long Toản, làm thật như là một đầu độc long đồng dạng, phàm là Bạch Vũ Thần Hồn Chi Hải thần hồn lực lượng, hướng về Dư Thanh Phong tập kích đi bộ phận, tại Độc Long Toản trước mặt, từng khúc biến mất mà loại này biến mất, dường như cũng là bị độc long chui thôn phệ, mà không phải biến mất đồng dạng. Làm sao có thể? Bạch Vũ chợt phát hiện, lúc này Dư Thanh Phong lại có một loại thôn phệ đặc tính, cái này khiến Bạch Vũ vô cùng bị động. Đây cũng là vì sao Dư Thanh Phong đối tại thần hồn của mình công kích công kích Bạch Vũ, có bo lớn như vậy cầm nguyên nhân chỗ. Làm sao bây giờ? Từ khí Đông Lai. Trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt sử xuất chính mình nhằm vào thần hồn một kích mạnh nhất sau đó đạo này tử khí hướng về dư thanh phong thẳng đến mà đi dư thanh phong một mực lạnh nhạt trên mặt trong nháy mắt này rốt cục lộ ra một vệ ngưng trọng nhưng là cũng chỉ là ngưng trọng mà thôi song long hy châu lúc này dư thanh phong đột nhiên đánh ra nhất kích đến sau đó thần hồn của hắn tiểu nhân phía trên trong nháy mắt lan tràn ra hai nói thần hồn chi lực cái này hai nói thần hồn chi lực hóa thành hai đầu thần long trực tiếp hướng về tử khí cắn mà lúc này đây bạch vũ một kích này cường đại cũng biểu hiện ra Bởi vì hắn đạo này tử khí đông lai, đánh vào hai đầu thần long phía trên về sau, cái này hai đầu thần hồn trong nháy mắt trong nháy mắt thì vẻ phải lên, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hai đầu long đống nhiên đầu đuôi đụng vào nhau, sau đó bọn họ giao nhau quay quanh, cao tốc xoay tròn. Mà Bạch Vũ đánh ra đạo này tử khí đông lai, trực tiếp bị cao tốc xoay tròn hai con rồng nhỏ cấp cắn nuốt hết. Đánh không lại. Lúc này, Bạch Vũ rốt cục ý thức được dư thanh phong tính đáng sợ. Ta nhận thua. Chương 913, Tần Tiểu Thiên. Bạch Vũ lúc này rốt cục gặp cùng đỉnh phong cao thủ chi ở giữa trên lệnh, thực lực của hắn xác thực rất đỉnh phong, nhưng là cá nhân hắn cảnh giới thủy chung là một cái ngày thương, gặp phải một số chỉ ở cái nào đó phương diện nổi bật đỉnh phong hình cao thủ, hắn cũng có chút không đáng chú ý. Cũng tỉ như nói dư thanh phong người này, thần hồn lực lượng dị thường cường đại, siêu việt hắn một cái cảnh giới nhỏ, mà lại dư thanh phong thần hồn công kích quỷ dị dị thường, đây cũng không phải nói trắng Ra Vũ chưa thường không có thủ đoạn đem đối phương cấp đánh chết. Nhưng là như thế trả ra đại giới cực lớn, dù sao hiện tại có thể tiến vào nửa trong trận chung kết, hắn hiện tại thắng không rôi ra thanh phong, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại, hiện tại bại bởi Dư Thanh Phong, về sau lại cùng Dư Thanh Phong giao thủ, Dư Thanh Phong thế tất hội phất lờ, đến lúc đó cũng là bạch vũ tránh thức làm khó dễ phản kích thời điểm. Ta cũng đã nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Dư Thanh Phong thần hồn tiểu nhân về tới bên trong thân thể của hắn, sau đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra. Trong khi ánh mắt mở ra thời điểm, có một cấu ngạo nghệ quan mang, theo này trong ánh mắt khúc xạ mà ra. Không cần phải. Lúc này, phía trên nam cung tiên ông đột nhiên hơi nhữ lên lông mày Lẽ ra Vũ Văn Vân Thiên là có thể đánh qua Dư Thanh Phong, Bạch Vũ đem Vũ Văn Vân Thiên đánh bại. Theo lý thuyết, Bạch Vũ là có thể đánh bại Dư Thanh Phong, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là bại bởi Dư Thanh Phong. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Bạch Vũ nói ra ta nhận thua ba chữ về sau, căn bản đều không có lại nhìn dư thanh phong mà chính là trực tiếp hướng về phía dưới lôi đài bay đi. Dư Thanh Phong cũng là loại kia tiểu nhân, hắn hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, nếu quả thật đánh bại Dư Thanh Phong, xác thực không phải cái gì chuyện quá khó khăn, chỉ là tất cánh nếu như Bạch Vũ thần hồn thật thụ thương, cũng không phải một chuyện nhỏ, đằng sau còn có chiến đấu, hiện tại liền để hắn thật toàn lực ứng phó, không quá có lời. Tuy nhiên hắn có thần linh hệ thống, có thể sử dụng đan dược trong nháy mắt đem chính mình chữa trị, nhưng là đó là cần phải hao phí linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo. Bạch Vũ cũng không phải loại kia linh thạch quá nhiều không dùng hết người, hắn trà nhất định phải tích lũy tài phú, làm tiếp đột phá. Hiện tại cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp, hắn phát hiện cùng những thiên tài này nhân vật chiến đấu hoàn toàn chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Mà bây giờ toàn bộ trên trận, Bạch Vũ còn không có giao thủ người, cũng chỉ có tần ra tần cười ngày mà thôi. Ra chiêu đi. Lam tần Tiếu Thiên đứng ở trên lôi đài về sau, hắn lấy chỉ thay kiếm, hai ngón trực chỉ Bạch Vũ. Tuy nhiên Bạch Vũ rất mạnh, nhưng là hắn cũng không yếu. Hắn muốn thử một chút, cực hạn của mình ở nơi nào, có phải hay không có cơ hội đem Bạch Vũ cấp đánh bại. Giết. Bạch Vũ nhất kích quét ra, một đạo linh quang theo thứ năm được thần thương nguôi thương trực tiếp dâng trào mà ra, sau đó một kích này, thì hướng về Tần Tiếu Thiên đánh qua. Hiện nhiên Bạch Vũ đệ nhất kích, là tham dò hình công kích. Tần gia cùng Nam Cung Thế gia từ trước đến nay giao hảo, Bạch Vũ tự nhiên sẽ lưu một phần thể diện. Mà liền tại Bạch Vũ đánh ra một kích này thời điểm, Tần Tiếu Thiên động. Nhưng là Tần Tiếu Thiên Động chỉ có một cái tay của hắn mà thôi, thân thể của hắn, cơ hồ là đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Hiu. Thế mà, thì trong nháy mắt, theo đầu ngón tay của hắn đoạn bộ, trong nháy mắt thì mánh liệt bắn ra một đạo chỉ quang đến, đạo này chỉ quang trong suốt sáng long lanh, trên đó có bảng bạc linh lực chuyển tới. Sau đó đạo này chỉ lực, vậy mà trực tiếp đem Bạch Vũ đánh ra mũi thương cấp đánh tan, mà lại một kích này không có giảm bất chút nào hướng về Bạch Vũ tập kích mà đến. Sau đó Bạch Vũ thân thương chấn động, trực tiếp hướng về đạo này chỉ lực đạo đi, sau đó đạo này chỉ lực, trực tiếp bị hắn nhất thương cấp đập nát. Ngay tại Bạch Vũ đón lấy một kích này trong ngáy mắt, Tần Thiếu Thiên lần nữa động. Hắn lúc này, công kích bắt đầu dần dần trở nên đến cuồng bạo lên, hắn hiện tại, tại nguyên chỗ làm lấy các loại tư thế, hoặc là xây dịch, hoặc là nhảy vọt, hoặc là xoay tròn. Mỗi một lần hoặc là xây dịch, nhảy vọt hoặc là xoay tròn, đều nhất định có một đạo chỉ lực, mang theo vô cùng linh quang thướng về bạch vũ tập kích tới hiện trường lôi đài phảng phất như là có từng đạo lưu quang phất qua đồng dạng những thứ này lưu quang thẳng đến bạch vũ mà đến hết lần này tới lần khác cái này mỗi một đạo linh quang đều có một loại cực hạn lực sát thương giống bạch vũ trong nháy mắt quát lên một tiếng lớn hắn lực lượng toàn thân đều tụ tập tại trên hai tay đồng dạng tiếp lấy cả người hắn hóa thành một cái bóng tại nguyên chỗ không ngừng ra thương hoặc chọn đâm lấy hoặc nện hoặc bổ bất luận cái gì nhất kích đánh ra Nhất định có một đạo linh quang bị hắn cấp đánh nát rơi. Mặc cho những thứ này chỉ lực ngập trời, tóm lại thì là không thể đột phá phòng ngự của hắn. Tiếp tục như vậy không được. Hai người bỗng nhiên ở giữa, không hẹn mà cùng nghĩ đến. Bởi vì hai người tiếp tục như vậy đi xuống cũng là một trận tiêu hao chiến, song phương cũng không biết đối phương linh lực đến cùng hùng hậu đến mức nào. Một khi phe nào vậy nhỉ linh lực dẫn đầu tiêu hao, như vậy thì là đối phương cơ hội. Mà lại dạng này tiêu tan rông dài, đối với chiến đấu kế tiếp, là phi thường bất lợi. Bởi vì dạng này tiêu hao về sau, đối với bọn hắn đến tiếp sau chiến đấu đều sẽ phi thường bất lợi. Đương nhiên, đây chỉ là đối Tần Tiếu Thiên mà nói, hiện tại Bạch Vũ, là cái này thất cuộc chiến đấu sau cùng một trận, liền xem như linh lực tiêu hao hết, hắn cũng có thời gian đi khôi phục tự thân linh lực. Bất quá Bạch Vũ không thích loại này linh lực sử dụng xong, quên chủ động nắm giữ tại trên tay người khác cảm giác. Nhất kích phân thắng thua đi. Bạch Vũ ánh mắt hướng về Tần Tiếu Thiên nhìn qua. Tần Thiếu Thiên Phảng phất là minh bạch bạch vũ ý tứ đồng dạng, sau đó ánh mắt của hắn bên trong cũng chết xạ ra đồng dạng quang mang tới, chỉ phá thương khung. Lúc này, Tần Thiếu Thiên mười ngón liên tục lật qua lật lại, hắn nhất chỉ nhất chỉ đánh ra, mỗi một chỉ đánh ra, đều có một đạo chỉ lực cùng với linh lực tụ tập ở trước mặt của hắn, mà khi hắn mười ngón đều đánh ra thời điểm, ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt thì tích tụ mười ngón chỉ lực, cái này mười ngón chỉ lực, hóa thành một cái cự đại quang cầu đồng dạng, mà tất cả chỉ lực đều cuốn quanh ở ở giữa. Tần Tiếu Thiên lộ ra một vẻ ưu nhã mỉm cười đến. Sau đó hắn vươn ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng hướng về quang cầu bắn ra. Đi. Theo thanh âm của hắn xuất khẩu, nhất thời cái này một quang cầu liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ Mánh Liệt bắn mà đi. Ngừng. Lúc này Bạch Vũ Đông Nhiên ở giữa cũng cảm giác được cái này quang cầu vô cùng cường đại. Hắn chưa hẳn có thể ngăn cản được tới. Vang phong thiên lý, giã hỏa liệu nguyên, hỗn độn âm dương chỉ, lôi đỉnh chi quang trong nháy mắt, bạch tâm trực tiếp đánh ra lục đạo công kích, cái này lục đạo công kích, cơ hồ không có thứ tự trước sau đồng dạng, trực tiếp hướng về một kích này đánh qua. nhất thời ầm ầm thanh âm không ngừng, theo ầm ầm tiếng vang lên, đống nhiên ở giữa có từng đạo chỉ lực theo quang cầu bên trong khúc xạ mà ra, làm bạch vũ công kích đến quang cầu trước mặt thời điểm, liền sẽ bay ra một đạo chỉ lực ra ngoài, làm bạch vũ lục đạo công kích toàn bộ rơi vào quang cầu phía trên lúc, quang cầu trong nháy mắt thì rút nhỏ một vòng lớn, lúc này quang cầu còn chỉ có bốn ngón tay mà đã xong bất động như núi hỗn độn chi quang bạch vũ không nghĩ tới đối phương một kích này đã vậy còn quá khó chơi lúc này hắn chỉ có bị động phòng ngự mà thôi sau đó thì có phanh phanh chi tiếng vang lên cái này bốn đạo chỉ lực không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào bạch vũ trên thân mà bởi vì có hỗn độn chi quang tồn tại hỗn độn chi quang có hấp thu hết thể công kích đặc tính cho nên trong đó hai đạo công kích bị hỗn độn chi quang cấp hấp thu mà lúc này đây Quanh người hắn hôn độn chi quang cũng đạt tới trạng thái bao hòa, tại đạo thứ ba chỉ lực hướng về hắn tập kích mà đi thời điểm, trên người hắn hôn độn chi quang, liền bị đánh nát. Ma đòn thứ tư đánh vào trên thân thể hắn, bởi vì bất động như núi tồn tại, hắn dưới một kích này, cũng không có thụ thương. Miêu mộ tiên không hổ là miêu mộ tiên, ta nhận thua. Đối phương Tần Tiếu Thiên thấy mình công kích cường đại nhất cũng không có cầm bạch vũ như thế nào, hắn rất thẳng thắn lựa chọn nhận thua. Chương 914, bán kết Lúc này. Kết quả cuối cùng đi ra. Bởi vì mỗi một cái tổ 8 người, cho nên có 4 người vào cuộc, có 4 người bị loại. Mà Bạch Vũ bọn họ cái này một cái tổ bốn cái vào của người, phân biệt cũng là Bạch Vũ, Mạc Vũ Ngân, Vũ Văn Vân Thiên, Dư Thanh Phong. Vũ Văn Vân Thiên thực lực, sắc thực mạnh mẽ tuyệt đối, hắn cùng Bạch Vũ hai người mở dạng, đều là chỉ thua một trận mà thôi, còn lại chiến đấu, là toàn thắng. Liên xem như đối mặt Dư Thanh Phong, hắn cũng là lấy lực lượng quần bạo, đem đối phương thần hồn công kích để phát nổ. Cái này khiến đến dư thanh phong mặt, hơi có chút không dễ nhìn. Kế tiếp cũng là cái gọi là bán kết. Bán kết người, có 32 người. Tại bán kết trước đó, sẽ có 2 ngày cấp mọi người điều chỉnh, bởi vì bán kết người, bất kỳ người nào, đều là thiên chi kiêu tử tồn tại. Vì cấp mọi người một cái tỉ thí hoàn cảnh, cho nên tất cả mọi người, đều nhất định muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ở phía trước đoạn thời gian bên trong, bị thương người, thậm chí Thánh Sơn Hội cung cấp tương ứng đan dược cấp những người này khôi phục thương thế Hiện tại toàn bộ Nam cung gia còn có thể nhập 30 vị trí đầu hai người, trừ ra bạch vũ bên này, thần vương nhất trọng cảnh, thần vương nhị trọng cảnh, thần vương tam trọng cảnh trận đấu tổng cộng cùng nhau, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nếu như ấn cứ như vậy tỷ lệ tới, toàn bộ ba tổ, có 9-16 người, mà Nam cung thế gia lại là chỉ có 3 người lọc vào, có thể thấy được cái này kết người thực lực tổng hợp, là cường đại cỡ nào. Nhưng là nếu như tính luôn bạch vũ bọn người, cái kia Nam cung gia thực lực, thì biến đến vô cùng đáng sợ lên. Bởi vì Bạch Vũ bên này, bao quát Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao, Tả Nguyệt bốn người, lại đến Nam Cung gia tộc người, thì trọn vẹn là 7 người đội hình. Cái này tại sáu trong đại gia tộc, cơ hồ là không thể nào đạt tới trình độ này, cũng chỉ có tứ đại tông môn lọt vào nhân tuyển, mới có thể đạt tới trình độ này. Đương nhiên, tứ đại tông môn lọt vào người, xa không chỉ trình độ này, bọn họ thần vương nhất trọng cảnh đến tam trọng cảnh đấu trường phía trên, mỗi cái tông môn hầu như đều lọt vào khoảng 4 người, cùng nhau cũng là 12 người. Mà mặt khác mấy cái trong đại gia tộc, không sai biệt lắm mỗi một cái gia tộc, thần vương nhất trọng cảnh đến tam trọng cảnh đấu trường phía trên, đều chỉ có một người mà thôi, cũng thì là trong gia tộc mình mỗi một cái cấp bậc lĩnh quân nhân vật. Cái này không thể không nói một chút Thánh Sơn, Thánh Sơn tại thần vương nhất trọng cảnh đến thần vương tam trọng cảnh đấu trường phía trên, đều có 8 người là vào, hợp lại cũng là chỉ một chút có 24 người là vào, đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Thánh Sơn cơ hồ mỗi một cái đấu trường phía trên, Cũng liền chỉ xuất hiện 8 người mà thôi, nói cách khác, Thánh Sơn là toàn viên lọt vào, không có bất kỳ tổn thất nào. Có thể thấy được Thánh Sơn thực lực, sao mà cường đại. Bán kết bởi vì chỉ có 32 người, tranh tài quy tắc tương đối mà nói, liền muốn đơn giản một số, nhưng là đặc sắc trình độ, lại là vượt qua trước kia bất cứ lúc nào. Trong này bay lên không trung mà ra rất nhiều ngày tiêu nhân vật, cũng tỉ như nói trắng ra vũ lúc này trong tầm mắt của mọi người, lạc thủy hàn trong tầm mắt của mọi người. Bán kết trận đấu. Trực tiếp là 2-2 quyết đấu, quyết đấu về sau, lại đem hai cái tổ 16 người xáo trộn, lại quyết đấu một lần, dùng cái này đến bài suất 16 người đứng đầu, mà tên thứ 17 đến thứ 32 tên, cũng không phải là không có cơ hội, liền xem như rơi vào sau cùng 32 tên, cũng sẽ cấp 3 ngày thời gian đi ra, 3 ngày này hắn có thể lựa chọn một tên một tên hướng bên trên khiêu chiến, mà bị khiêu chiến người, không thể không tiếp nhận khiêu chiến, mà loại này, khiêu chiến cũng chỉ có thể đầy đủ là sau một tên khiêu chiến một người đứng đầu. Bằng không, người phía sau dùng chiến thuật sa luân, đoán chừng liền xem như hạng một, cũng phải bị đằng sau 35 người dùng chiến thuật sa luân đè dẹp. Cho nên, những người này liền xem như bắt đầu vận khí không tốt, rút đến đều là cường giả bên trong cường giả, bọn họ cũng có cơ hội 16 người đứng đầu. Mà lại bán kết đấu trưởng, đã hoán đổi. Nơi này đấu trưởng có một chỗ đặc thù kết giới, cũng chính là kết giới này có thể đem chiến đấu song phương thể nội không phải cá nhân lực lượng bảo vận, cấp loại bỏ đi ra. Đây chính là vì phòng ngừa lần trước Bạch Vũ cùng Vũ Văn Vân Thiên hai người thời điểm chiến đấu, xuất hiện lần nữa Vũ Văn Vân Thiên loại tình huống này. Mà Bạch Vũ đối thủ, chỉ có hai người, bất quá không thể không nói, Bạch Vũ có vẻ như trước mặt may mắn đều dùng xong, lần này vận khí của hắn, cũng không phải là đặc biệt tốt, bởi vì hắn hai cái đối thủ, đều là Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm. Một vị là Thánh Sơn Quý nguyệt một vị là thánh sơn liếu thư hằng quý nguyệt là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp chỉ là ánh mắt của nàng mười phân rõ lệnh đối với người luôn là một bộ thích phản ứng không để ý bộ dáng nhưng là thực lực của nàng lại là phi thường cuồng bạo bởi vì phía sau của nàng theo thời điểm chiến đấu tổng sẽ xuất hiện một vòng trăng tròn mà một vòng này trăng tròn dường như cũng là hắn thần vương hư ảnh đồng dạng trực tiếp vì hắn cung cấp vô lượng chiến đấu lực đi ra cái này liền khiến cho quý nguyệt tuy nhiên thoạt nhìn là một vị nhu nhược nữ tử nhưng là này công kích so với bất luận kẻ nào cũng không tính yếu đến mức liêu thư hằng hắn đồng dạng có chính mình thần vương hư ảnh hắn thần vương hư ảnh là một quyển sách thế mà cái này trong một quyển sách hội loẽ ra nguyên một đám văn tự đến theo cái này văn tự loẽ ra đến dạng gì văn tự liền mang theo dạng gì công phạt hiệu quả tỷ như một cái giết chữ như vậy bên trong liền sẽ có một cỗ cường đại sát phạt lực lượng thánh sơn tám người cơ hồ mỗi một người đều nắm giữ thần vương hư ảnh đây là bọn họ chỗ lấy bất bại nguyên nhân Mà muốn luyện thần vương hư ảnh, nhất định phải tiến hành xem thế. Cái gọi là xem thế, chính là muốn chính mình cân nhắc tốt mình muốn luyện thành cái gì thần vương hư ảnh. Cho nên lúc này, liền muốn thế đi thế. Người có thể đi xem tính thế, cũng có thể đi xem động thế. Tựa như quý nguyệt một dạng, nàng cũng là đi xem trăng tròn. Sau đó thu được trăng tròn chi thế, hóa thành thần vương hư ảnh. Đây là tính thế. Còn có người trực tiếp xem động thế, bọn họ mô phỏng chính là một ít động vật. Bất quá động thế so với tính thế. Muốn dễ dàng quan sát rất nhiều, nhưng là động thế trừ một chút siêu thần thú bên ngoài, còn lại động vật, thưởng thức đi ra uy lực cũng không lớn. Nhưng Trần Long cũng không có mấy người gặp phải, chớ nói chi là quan sát. Bạch Vũ chiến đấu là xếp tại trận thứ 5, cho nên trước bốn tràng, hắn cũng không có chuyện gì làm, nhưng là hắn cũng không có đem cái này chút thời gian tới tu luyện. Bởi vì hiện tại là 30 vị trí đầu hai quyết đấu thi đấu, bất kỳ người nào trận đấu đều là đáng giá quan chú. Có ít người công pháp Trời sinh bị mặt khác một số người công pháp khắc chế, cho nên dạng này người thua rất bi quất. Nhưng là như vậy cũng không có nghĩa là người này không cường đại. Ngược lại, những người này có thể đem mặt khác một số người cấp nghiền ép đến chết. Cho nên nơi này cũng không có nhất định thành là thứ nhất khả năng có bất kỳ khả năng phát sinh. Phía trước bốn trận đấu tranh tài xong về sau, trong nháy mắt thì đến phiên bạch vũ ra sân, mà cùng bạch vũ cùng tiến lên tràng là liêu thư hằng. Làm liêu thư hằng xuất hiện tại trên lôi đài thời điểm, đột nhiên. Trên lôi đài một cỗ mạnh nước hấp lực truyền đến, hắn cả người nhất thời cảm giác được sắc mặt trong nháy mắt thì trắng xám vô cùng, một quyển sách trực tiếp theo trong cơ thể hắn bị hút ra ngoài. Thế mà đảo mắt trong nháy mắt, đột nhiên lại có một đạo ánh sáng nhu hòa theo trên lôi đài bắn xuống đến, tắm rửa tại Liêu thư hằng trên thân, Liêu thư hằng mất đi cái kia bộ phận lực lượng, dường như lại về tới trong cơ thể của hắn đồng dạng. Chương 915, Thánh Sơn đệ tử Liêu thư hằng. Ngươi là nhận thua? Vẫn là ta đánh tới ngươi nhận thua? Mới vừa lên trên đài, liêu thư hằng thì mở miệng nói ra. Tên của hắn bên trong tuy nhiên có một cái sách chữ, mà lại hắn thần vương hư ảnh quan sát đi ra đồ vật cùng sách cũng có quan, nhưng là hắn cũng không có một loại thư sinh nho nhã khí chất. Ngược lại, trong giọng nói của hắn, để lộ ra một cỗ hùng hổ dọa người vị nói tới. Cho dù là bạch vũ, lúc này cũng hơi hơi như mày tới. Thế nào, chẳng lẽ tất cả thánh sơn đệ tử, đều là người loại này sạch nói mạnh miệng người. Bạch vũ sau đó lông mày nhướng lên. Mang theo khiêu khích nói ra, nếu như đối phương cùng hắn hòa bình nói chuyện, lại cùng bình chiến một trận, cái kia hắn sẽ còn lưu mấy cái phần tình, nhưng là nếu như người khác đều đối với hắn bất lưu thiện, hắn tự nhiên cũng không cần đối với người khác thân mật. Hừ, ngươi miêu mộ tiên có bao nhiêu cân lượng, ta làm sao lại không biết, thì ngươi cái kia chút thực lực, còn chưa đủ cùng ta chiến đấu, nếu như ngươi chân chính cảnh giới, ta còn muốn sợ ngươi mấy phần, nhưng là ngươi bây giờ bất quá thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi. Ngươi thật coi ta Thánh Sơn là địa phương nào rồi. Ngươi thần vương nhị trọng cảnh thực lực, muốn chiến qua ta Thánh Sơn thần vương tam trọng cảnh người, không phải thiên phương dạ đàm, nghìn lẻ một đêm, sao? Liêu thư hằng một câu cũng không yếu thế. Hắn cũng xác thực nói đến có chút đạo lý, hiện tại Bạch Vũ, quả thực chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Thần vương tam trọng cảnh trận đấu, tiến vào bán kết 32 người, đều là thần vương tam trọng cảnh, cũng chỉ có Bạch Vũ là thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Hắn muốn không làm cho người chú ý đều là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Giống bạch vũ thực lực như vậy, không cố gắng ở tại thần vương nhị trọng cảnh trận đấu bãi thai đi lên cầm thần vương nhị trọng cảnh vô địch, ngược lại chạy đến cái này thần vương tam trọng cảnh trận đấu trên đài đến, này làm sao sẽ để cho đến những người này cấp bạch vũ sắc mặt tốt nhìn. Nhất là thánh sơn người, nguyên một đám người cao ngạo đến đầu đều có thể vệnh lên trời đi. Vốn là bọn họ thì tự hiểu là muốn hơn người một bậc, hiện tại kết quả có người so với bọn hắn còn cuồng thần vương nhị trọng cảnh thì tới tham gia thần vương tam trọng cảnh trận đấu. Bọn họ cảm giác được hào quang của chính mình, toàn bộ đều bị che đậy rơi mất. Liền xem như hiện tại bọn hắn đem bạch vũ đánh bại, cái kia cũng giống như là bọn họ bại một dạng. Bởi vì bọn hắn đánh bại Ra hòa này, chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi, mà không phải thần vương tam trọng cảnh. Ngươi đến cùng còn muốn hay không chiến đấu à, lời nói làm sao nhiều như vậy, không chiến đấu liền xuống đi. Bạch vũ hiện tại cũng không muốn sẽ cùng Liêu thư hàng hai người dài dòng nhiều như vậy. Trên mặt của hắn, đã có không kiên nhận viết đi ra. Người muốn chết. Khi nào có người dám đối với mình nói như vậy, liêu thư hàng lúc này trên mặt thì viết đầy một cỗ phẫn nộ chi ý. Hắn có lòng tìm bạch vũ quyết đấu, nhưng là bây giờ đang ở bán kết người ở phía trên. Bất kỳ người nào đều là thiền chi tiêu tử. Thánh thành cân nhắc đến chính mình chỉnh thể thực lực. Cái này 32 người đều là tương lai thánh thành tinh anh nhân vật. Cho nên nơi này sinh tử chiến, là không được cho phép. Thậm chí liền xem như một phương muốn toàn lực đánh giết đối phương. Giới này đều sẽ tiến hành tự chủ phán đoán, trực tiếp phán người này thắng, cái kia bị đánh chết người, đều sẽ trong nháy mắt bị chuyển đi, phòng ngừa người này bị giết kết quả. liêu thư hàng sau khi nói xong, phía sau của hắn, trong nháy mắt thì bước lên một đạo thần vương hư ảnh. đạo này thần vương hư ảnh chính là cái kia một bản to lớn thiên địa kỳ thư, quyển sách này là dùng chuyên môn thần vương cấp bậc thần thú chi ra chế thành, mà ở phía trên chỉ có ngắn ngủi chín trang mà thôi. đạo này thần vương hổ ảnh cao đến vạn trượng. Dường như liếu thư hằng đều hoàn toàn bị đạo này thần vương hư ảnh cấp bao khỏa tại trong đó. Giết! hắn quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên ở giữa, quyển này thiên địa kỳ thư tờ thứ nhất thì lật là trời, làm một trang này mở ra về sau. Đột nhiên, thì có một đầu đầy trời đại kiếm xuất hiện ở hư không bên trong, cái này một đem trên đại kiếm, truyền đến một cỗ phong cách cổ xưa khí tức cái này là một thanh cổ chất đại kiếm, thế mà cũng là dạng này một thanh đại kiếm, dường như một kiếm muốn đem hư không đều cấp xuyên phá đồng dạng sau đó một thanh này đại kiếm bay thẳng hướng về phía bạch vũ hướng về bạch vũ một kiếm chém xuống đến được tốt bạch vũ hét lớn một tiếng không lùi mà tiến tới toàn thân của hắn bắp thịt trong nháy mắt bạo khởi cả người hắn hóa thân ngàn trượng sau đó hắn đồng dạng là nhất thương hướng về cái này một thanh bằng đá đại kiếm chản tới với hai đánh trong nháy mắt thì trên không trung vang lên đan vào với nhau làm sao có thể bạch vũ trên mặt trong nháy mắt thì truyền đến một loại thật không thể tin phải biết Vừa hắn nhưng là bạo phát 40 triệu cân lực lượng, nhưng là chính là như vậy một cỗ lực lượng, trong một kiếm này, hắn vẫn cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, cả người hắn đặng đặng đặng lui về sau mấy chục bước, mới cuối cùng một lại. Chỉ là hắn hiện tại, cánh tay đều còn một chút ẩn ẩn run lên cảm giác. Miêu mộ tiên, tuy nhiên ngươi rất ngông cùng, nhưng là ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực có cường tư bản, thần vương nhị trọng cảnh, lại có thể ngăn trở ta cơ hồ toàn lực nhất kích, chỉ là cái này nhất kích, ngươi có hay không còn có thể ngăn lại được. Liêu thư hàng sau khi nói xong, hắn thần vương hư ảnh biến thành thiên địa ký thư, đột nhiên thì buộc phát ra một cỗ hào quang chói mắt đến, sau đó quyển sách này trực tiếp thì mở ra đến trang thứ hai bên trong đi. Giống. Làm trang thứ hai xuất hiện thời điểm, đột nhiên trực tiếp một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét vang lên, sau đó một cái long đầu liền từ bên trong ló ra. Cái này long đầu rất là nhân tính hóa hướng chung quanh nhìn một chút, lập tức hắn ánh mắt thì chăm chú vào bạch vũ trên thân. Là ngươi tại đánh nhiễu bản vương nghỉ ngơi. Tuy nhiên mang theo nghi vấn, nhưng là kỳ thật đầu này Cự Long đã khóa chặt Bạch Vũ, liền xem như Bạch Vũ không thừa nhận cũng không có tác dụng gì. Mà liền tại đầu này Cự Long đã nói xong trong nháy mắt, thân thể to lớn của nó cũng chậm rãi từ thiên địa kỳ trong sách xê dịch đi ra, làm thân thể của hắn hoàn toàn từ thiên địa kỳ trong sách xê dịch sau khi đi ra, Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng sợ, đây là một đầu vạn trượng lớn nhỏ Cự Long, một cỗ thần vương tứ trọng cảnh khí tức theo này trong thân thể lan tràn ra. Hắc hắc, miêu mộ tiên. Ngươi có phải hay không sợ? Hiện tại ngươi biết, còn kịp, bằng không, đầu này cự long toàn lực nhất kích, chưa chắc là ngươi chịu được. Liêu Thư Hằng ở một bên cười hắc hắc đến, hắn hiện tại, đơn giản là như một cái khách qua đường đồng dạng. Ngươi tại ẩn giấu thực lực. Bạch Vũ bắt đầu cũng nhìn thấy Liêu Thư Hằng chiến đấu, nhưng là Liêu Thư Hằng là liền thần vương hư ảnh đều không có tê ra đến, hiện tại Liêu Thư Hằng toàn lực bạo phát, Bạch Vũ mới biết được những thứ này đệ tử hạch tâm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ha ha, những phế vật kia Căn bản không có thực lực bức ra ta toàn bộ lực lượng, ta lại vì sao muốn toàn lực ứng phó. Bạch Vũ nhất thời ngữ tắc. Lại nghe liễu Thư Hằng tiếp tục nói, liền xem như đối phó ngươi ta cũng chỉ dùng 8 điểm thực lực mà thôi, đây đã là để mắt ngươi nhận thua đi, miêu mộ tiên, giấy rũa cũng là phí công. Triệu Hoán Sư Bạch Vũ trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái đáng sợ nghề nghiệp đi ra. Mà trước mặt liễu Thư Hằng, thân ảnh của hắn cùng Triệu Hoán Sư Hoàn Mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bạch Vũ vừa mới lại có một loại buồn ngủ cảm giác, loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở trên người hắn, khả năng duy nhất, thì là đối phương động tay chân. Mà chỉ có tinh thần lực cũng chính là thần hồn lực lượng đặc biệt cường đại người, mới có thể trở thành triệu hoàng sư. Lại thêm hiện tại liễu thư hàng triệu hồi ra một đầu cự long đến, không thể không khiến Bạch Vũ nghĩ như vậy. Bạch Vũ lúc này cắn cắn đầu lưới của mình, nhanh chóng để cho mình khôi phục lại. Bị ngươi tránh thoát ra, thật sự là thật là đáng tiếc. Chương 916 Long tức chi uy, có điều không sao cả. Coi như ngươi tránh thoát thì thế nào đâu. Ta cái này một đầu cự Long, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đối phó. Liêu thư hàng sau khi nói xong, mũi chân của hắn tại trên lôi đài mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hắn liền trực tiếp bay đến bãi thay bên dưới. Sau đó ngón tay của hắn nhẹ nhàng hướng về không trung nhất chỉ, cái kia một đầu cự Long, trong nháy mắt thì hướng về bạch vũ gầm thét mà đi. Giống. Lúc này, cự Long trực tiếp hướng về bạch vũ quét tới. Đầu này cự long công kích, vô cùng đơn giản, nhưng lại là mang theo một loại cuồng bạo. Lúc này nó cự long chi đuôi, trực tiếp hướng về Bạch Vũ quét tới, một kích này còn không có đập đến Bạch Vũ trên thân, Bạch Vũ cũng cảm giác được một luồng kình phong đánh tới. Bạch Vũ biết, cường đại nhất phòng thủ, kỳ thật cũng là tiến công. Cho nên ngay tại cự long cự long chi đuôi hướng về hắn quét tới thời điểm, Bạch Vũ bắn một phát quét ra đi, một thương này cơ hồ là Bạch Vũ toàn bộ lực lượng thể hiện, thậm chí cũng là hắn trọng lực thần tắc đều bị hắn cấp vận dụng đến hắn năm địa thần thương phía trên, 40 triệu cân lực lượng, trong nháy mắt này, liền bị hắn phát vùng tới cực hạn. Trong nháy mắt cái này hai đánh thì đan vào với nhau. Tiếp lấy Bạch Vũ cũng cảm giác được một cú cự lực đánh tới, cả người hắn liền trực tiếp bị đập bay ra. Bất quá lần này, Bạch Vũ cũng không có trật vật bị đánh vào hộ tráo phía trên, thân thể của hắn còn trên không trung bay ngược, hắn liền trực tiếp cưỡng ép ổn định thân thể của mình. Ha ha, tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại còn có chút bản sự. Lúc này, Cự Long đương nhiên ở giữa, cũng cảm giác được cái đuôi của mình lại có loại run lên cảm giác, cũng chính là Bạch Vũ vừa mới một cái kia, so lực lượng của hắn thiếu không có bao nhiêu. Thần Vương Tứ Trọng cảnh hệ sức mạnh võ giả lực lượng là 46 triệu cân, mà đầu này Cự Long là Thần Vương Tứ Trọng cảnh thực lực, lực lượng của hắn tự nhiên cũng là 46 triệu cân, mà Bạch Vũ lực lượng đã đạt đến 40 triệu cân, cho nên lực lượng của hai người trên lệnh sát thực không tính là lớn. Có điều, ngươi đồng dạng muốn tử tại bản vương dưới vớt. Sau khi nói xong, cái này một đầu cự long trong nháy mắt thì gào lên. Sau đó ngay tại nó gào thét đồng thời, đồng nhiên ở giữa, hắn đầu rồng to lớn thì dơ lên. Lúc này, hắn miệng rồng trong nháy mắt mở ra, ngay tại hắn miệng rồng mở ra thời điểm, một đạo cự đại hỏa diễm, từ trong miệng hắn truyền ra, trong miệng của hắn, phát ra đỏ bừng quan mang. hướng Lúc này đầu này cự long hung hăng phun một cái, đột nhiên, cũng là một đạo cự đại long tức trốn về bạch vũ tập kích mà đến đạo này long tức cho dù là lấy bạch vũ cách nhau khoảng cách rất xa bạch vũ cũng cảm thấy một cỗ cảm giác truyền đến trốn một kích này bạch vũ cảm thấy một loại tử vong vị đạo nếu như hắn chính diện tiếp đạo này long tức tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ vốn là long tức cũng là cự long tức phải giết kỹ mà lại đầu này cự long thực lực thế nhưng là thần vương tứ trọng cảnh mà bạch vũ thực lực chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực của hai người trên lệ quá xa quang chi thần tác Lúc này, bạch vũ rơi chân, trực tiếp tràn ngập một tầng bạch quang. Thế mà, phía trên long tức, dường như có một loại uy thế lớn lao đồng dạng, cho dù là bạch vũ, lúc này hắn cũng cảm thấy linh lực của mình lại có loại vận chuyển mất linh cảm giác. hỗn độn chi quang. Sau đó trên người hắn, trong nháy mắt thì nhảy lên một đạo thuộc về hỗn độn quang mang đến, làm đạo ánh sáng này mang xuất hiện thời điểm, bạch vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được cái kia một cỗ uy áp biến mất không thấy. Đây là cái gì lực lượng? Cự long lúc này vậy mà theo bạch vũ trên người để lộ ra lực lượng, cảm thấy một loại rất cảm giác không thoải mái đến. Loại cảm giác này, làm cho hắn phản phất là đối mặt với càng cao cấp hơn sinh linh đồng dạng cảm giác. Nó toàn bộ long, đều biến đến có chút nôn nóng bất an. Vâng! Mà liền tại bạch vũ vừa rời đi vị trí kia thời điểm, đống nhiên ở giữa, cũng là một đạo long tức hướng về bạch vũ vừa mới vị trí, đẹp tới. Sau đó cũng là một đạo dư âm hướng về bạch vũ mà đi. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được toàn bộ phía sau lưng có một loại đau rát đau cảm giác truyền đến. Vạn mục phùng xuân. Bạch Vũ thở nhẹ, lập tức một đạo lục ánh sáng yếu ớt theo trên lưng của hắn vọt lên. Thế mà, Bạch Vũ cái kia một mực không có gì bất lợi trị liệu chi thuật, ở thời điểm này, vậy mà mất hiệu lực. Cái này khiến Bạch Vũ sắc mặt, vô cùng khó coi. Thứ đau này cảm giác, thậm chí đã có thể ảnh hưởng đến hắn trình thể thực lực phát huy, nếu như hắn còn chưa thể trị liệu thương thế như vậy. Cục diện sẽ chỉ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. "Rống." Cự Long rít lên một tiếng, sau đó hắn lần nữa một đuôi hướng về Bạch Vũ quét tới. Hiện tại Bạch Vũ bị thương, chính là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn thời điểm. "Ừm." Nhanh như vậy. Bạch Vũ vừa đứng vững, lúc này, đột nhiên ở giữa, Cự Long cái đuôi lớn thì quét tới. Bạch Vũ vốn là thụ nhất kích, còn không có thở ra hơi, hiện đang đối mặt Cự Long một kích này, hắn đành phải phản xạ có điều kiện tướng ngũ được thần thương hành tại trước người của mình lập tức bạch vũ cũng cảm giác được một cú cự lực đánh tới, cả người hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu liền trực tiếp đi ra, sau đó cả người hắn liền bị một cú cự lực cấp quét ra ngoài. Lúc này hắn cảm giác được toàn thân của mình xương cốt đều phảng phất muốn gây mất đồng dạng, hắn lúc này trực tiếp bị quét trên mặt đất, hắn dường như cảm giác được chính mình muốn đứng lên, đều vô cùng khó khăn đồng dạng. Ha ha, tiểu tử, ngươi đi. Cự Long đều là cao ngạo động vật, lúc này hắn nhìn lấy bạch vũ, phảng phất tại đối đãi một cái đồng dạng. Lập tức hắn lại là một đạo long tức phun ra, đạo này long tức, so với vừa mới cái kia một đạo, tiểu vô số lần, uy lực cũng yếu vô số lần. hiển nhiên, cự long muốn thật phát một đạo uy lực to lớn long tức, đối chính nó hao tổn cũng là phi thường không nhỏ. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ là đang chơi lông bắt chuột trò chơi mà thôi. Ngay tại đạo này long tức hướng về bạch vũ đánh tới thời điểm, bạch vũ trong thân thể, dường như giống như là đống dưng thêm ra đến một cỗ khí lực đồng dạng, lúc này tay của hắn hướng trên mặt đất hung hăng vỗ cả người hắn liền trực tiếp đàng không mà lên, mượn nhờ cái này một bay lên không trung chi lực, cả người hắn thì thẳng đến cự lực mà đi. Y cho dù là cự long cũng có chút ngoài ý muốn, còn bên cạnh Liêu thư hằng, đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Lẽ ra Bạch Vũ mới vừa rồi bị một kích kia đánh đến nặng như vậy, liền xương cốt đều dường như muốn tan rã, hiện tại cần phải không đứng dậy được mới đúng, không nghĩ tới, Bạch Vũ tại trong tuyệt vọng, vậy mà bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng đi ra. Hắt hắt bất quá dạng này mới có một chút ý tứ. Liêu Thư Hằng nhìn lấy Bạch Vũ, khóe môi của hắn, một vệt nụ cười tới. Sau đó đạo thứ hai Long Tức cũng hướng về Bạch Vũ tập kích mà đến, sau đó Bạch Vũ trên không trung một bên thân, liền trực tiếp đem đạo này Long Tức cấp tránh khỏi. Hiện tại Long Tức uy lực quá nhỏ, cho nên cái này Long Tức đối với Bạch Vũ một cái lực sát thương cùng áp bách lực cũng không mạnh. Bạch Vũ nương tựa theo thân pháp của mình, hoàn toàn có thể đem này tránh thoát đi. Lúc này Bạch Vũ nhanh chóng hướng về Cự Long tới gần. Hắn đây là muốn thiêu thân lao vào lửa sao. Liêu Thư Hằng thú vị nhìn lấy Bạch Vũ. Vừa Cự Long đều có thể một đôi đem Bạch Vũ quét bay, mà bây giờ Bạch Vũ lại muốn chủ động tới gần Cự Long. Đây không phải cấp Cự Long một cái khác cơ hội, để Cự Long lại quét Bạch Vũ sao. Trường 917, Liêu Thư Hằng biến thân. Tiểu tử, đây là ngươi khiêu khích vĩ đại Cự Long chỗ muốn trả ra đại giới. Mà lúc này đây, Cự Long quả nhiên như Liêu Thư Hằng nghĩ như vậy. Trực tiếp một đuôi hướng về Bạch Vũ quét tới. Một cách này, dường như vượt qua trước kia bất kỳ lực lượng nào, cự long phảng phất muốn nhìn lấy Bạch Vũ trong nháy mắt này bị hắn từng khúc phá hủy rơi. Thậm chí, cự long khòe miệng, một vệt nhân cách hóa nụ cười tới. Thế mà, Bạch Vũ khòe miệng, đồng dạng một vệt ý vị thâm trường ý cười tới. Chẳng lẽ tiểu tử này, có hậu chiêu gì sao? Đồng nhiên ở giữa, cự long có một loại dự cảm xấu. Mà vừa lúc này, cái đuôi của hắn Liền muốn cùng Bạch Vũ ngũ hành thần thương giao ở cùng một chỗ, hiện tại hắn phải đổi huyến công đánh, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Trọng lực thần tắc Ngay lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt phát động chính mình trọng lực thần tắc, làm đạo này trọng lực thần tắc xuất hiện thời điểm, cự long đống nhiên ở giữa, cảm giác được một cỗ to lớn phản kéo chi lực, hướng về hắn cự long chi đuôi đánh tới, làm đến hắn 46 triệu cân cái đuôi lớn lực lượng, bây giờ lại là chỉ đạt tới 36 triệu cân mà thôi. Mà Bạch Vũ lực lượng Tại hắn trọng lực thần tốc tăng thêm phía dưới, lại là trong nháy mắt thì đạt đến 40 triệu cân. Hai người thần lực chiến lệnh, trong nháy mắt này, cấp tốc đổi chỗ. Bèn, Bạch Vũ một thương này, trực tiếp thì đập vào cái này một đầu cự long cái đuôi phía trên, tiếp lấy cái này một đầu cự long cái đuôi, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ ngũ hành thần thương cấp đập ra một đầu vết thương thật lớn đến, sau đó cự long tại Bạch Vũ lực lượng khổng lồ tăng thêm phía dưới, hắn toàn bộ long từ long đuôi mang theo long đầu văng ra ngoài. Lần này vãi ra Bởi vì là hắn long đuôi chính xác lực điểm, cho nên là hắn long đuôi mang theo long đầu đuôi đi ra, cho nên hắn long đầu, là không dùng sức. Cho nên hắn long đầu, liền trực tiếp bị bạch vũ một kích này nệ đến sau long đuôi một bước ngã rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, trong nháy mắt có anh thanh em ủng ủng truyền đến, cái này một đầu cự long vạn trượng dài ngắn, lại là ở thời điểm này, biến đến vô cùng bị động. Hình thể của nó càng lớn, càng là không linh hoạt, mà lại hình thể của nó càng lớn, nó lại càng nặng. Cái này liền khiến cho hắn đập xuống đất thời điểm, càng là đau. Lúc này cự long đập xuống đất thanh âm, cho dù là Bạch Vũ nghe, đều có một loại hàm răng phát đau thanh âm, hắn có thể tưởng tượng, loại kia to lớn hình thể tại mặt đất cảm giác, tuyệt đối vô cùng không dễ chịu. Không có khả năng. Lúc này, vốn là ở bên cạnh xem trò vui liễu thư hằng, đột nhiên thì không giữ được bình tĩnh. Cái này một đầu cự long thực lực, cường hãn bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết. Đông dạng thần vương tam trọng cảnh. Đều khó có khả năng là đầu này cự long đối thủ, mà bây giờ đối phương vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ đánh ngã, hắn hiện tại thậm chí đang hoài nghi, Bạch Vũ đến cùng phải hay không thần vương nhị trọng cảnh, có phải hay không là lao yêu quái áp súc chính mình thực lực, ở chỗ này tắc quái. Mà đầu này cự long, hiện tại cơ hội là toàn bộ long não đều bị đập bể, hiển nhiên nó đã đối Bạch Vũ không tạo được cái uy hiếp gì. Còn có thủ đoạn gì nữa, xuất ra đi. Bạch Vũ ngũ hành thần thương trực tiếp hành chỉ liêu thư hằng mở miệng nói. Bạch Vũ bởi vì nhục thân cường đại, nhục thể của hắn phương diện sức khôi phục cũng là cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên vừa kém chút bị Cự Long một đôi quét đến xương cốt đều thoái, nhưng là thời gian dài như vậy, hắn đã khôi phục lại. Tuy nhiên hiện ở sau lưng của hắn còn có một loại mơ hồ phỏng, nhưng là cái này đã không ngại đại sự, không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Miêu Mộ Tiên đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lúc này Liêu Thư Hằng đống nhiên ở giữa, đem hắn Thiên Địa Kỳ thư lần nữa thanh toán đi ra. Vũ Lão. Ngươi không chuẩn bị ngăn cản hắn sao? Lúc này thánh nữ đột nhiên mở miệng nói. Thế mà vũ cơ nhìn thánh nữ liếc một chút, mở miệng nói, hy vọng thánh nữ một hồi không nên ngăn cản miêu mộ tiên liền tốt. Đối thoại của hai người nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là đây cũng là hai người lần thứ nhất đọ sức. Đây là biết người phía trên một loại đọ sức. Vũ cơ nhìn kỹ bạch vũ, mà thánh nữ thì là nhìn kỹ liêu thư hằng. Ha ha, tốt, chúng ta liền đến đánh một cái đánh bạc như thế nào? Vũ lão. Lần này hai người bọn họ chiến đấu, chúng ta ai cũng không nhúng tay vào, sinh tử tứ mệnh, dám đánh bạc sao. Bọn họ không có còn lại tiền đánh cược đây đã là lớn nhất tiền đánh cược Bởi vì bán kết về sau, những người này đều là thiên chi tiêu tử đồng dạng tồn tại, là sẽ không xuất hiện tử vong tình huống. Nhưng là nếu như thánh nữ đem vòng bảo hộ kia cấp tự chủ phòng ngự cấp đóng lại, vậy liền thật sẽ xuất hiện tử vong tình huống. Chẳng lẽ thánh nữ phát hiện cái gì? Lúc này vũ cơ không khỏi nghĩ đến.